Nghe nói sao, ta thôn muốn tranh cử hạ nhậm bí thư chi bộ. Tống Xuân Tú cùng tư văn thấp giọng nói thầm. A, cha ngươi bí thư chi bộ không phải làm khá tốt sao? Tư văn thật đúng là liền không biết việc này, chưa nói sao, gần nhất thượng nàng kia ít người, trình lâm không biết vội cái gì đâu mỗi ngày hướng chấn chiến chạy, nàng sở hữu tin tức nơi phát ra cơ hồ đều là Tống Xuân Tú. Nếu là không có nàng, phỏng trừng nàng cùng với thế ngăn cách cũng không sai biệt lắm. Nhưng cha ta đều bao lớn rồi a Tống Xuân Tú thở dài. Đây cũng là trước trận hắn cha vì sao nhà ra làm nàng cùng Trình Lâm làm đối tượng nguyên nhân, mắt thấy muốn lui ra tới, hắn cha cũng là muốn tìm điều đường lui. Nếu lúc ấy nàng Hai Thành nói, hiện tại nàng cha nhất định toàn lực duy trì Trình Lâm, nhưng hiện tại, ai? Nếu là ta ca tranh đua cũng đúng, cố tình hắn một ngày cũng không trước tâm, lại là mới từ bên ngoài trở về, căn bản là không được người trong thôn tâm. Tống Xuân Tu tiếp tục nói, hiện tại thôn bí thư chi bộ nhất hữu lực người cạnh tranh là Trình Lâm cùng Lý Căn Tử. Hai người bọn họ đều là tiểu đội trưởng, ngày thường các lánh một đội người, người ủng hộ cơ hồ là một nửa một nửa. Giữ lại những cái đó tranh cử đều là góp đủ số, ai cũng không nghĩ tới tại đây hai người trên tay được bí thư chi bộ vị trí. Kiều Y Y ngươi xem hai người bọn họ ai có thể thắng. Tư văn hỏi nếu mày Tống Xuân Tú. Khó nói, mấu chốt cha ta hiện tại rõ ràng là ai đều không giúp, cho nên thật đúng là khó nói. Tống Xuân Tú nghĩ đến Lý Căn Tử lên làm thư ký liền cả người khó chịu. Nàng đấy lòng vẫn là muốn cho Trình Lâm được tuyển, cùng khác không quan hệ, lấy Trình Lâm nhân phẩm tới nói, chính là được tuyển cũng sẽ không khó xử nhà nàng là được. Người nói đi. Nàng nghĩ như thế nào đều là không hiểu ra sao, dứt khoát liền hỏi lao thần khắp nơi tư văn, theo lý thuyết nàng cùng Lý Căn Tử cũng coi như có thủ hán, nàng sẽ không sợ Lý Căn Tử được tuyển lúc sau trả thù. Ta nói a, xem Trình Lâm có nghĩ được tuyển đi, hắn nếu là muốn làm tuyển nói, nhất định là hắn. Không sai. Nàng đối hắn học sinh chính là như vậy có tin tưởng, nàng thân truyền sao. Tuy là nói như vậy, nhưng chờ trình lâm tới thanh niên trí thức điểm ăn cơm thời điểm, nàng vẫn là nhịn không được hỏi câu, ngươi sẽ tranh cử bí thư chi bộ đi. Sẽ đi trình lâm đoán được tư văn đã biết, tư cùng Tống Xuân Tú một cái văn phòng sau, nàng tin tức liền linh thông rất nhiều. Tư văn nhẹ nhàng thở ra, nàng cũng là thật không nghĩ tái kiến lý căn tử kia vinh váo tự đắc bộ dáng Nghĩ lại lại nhịn không được cấp trình lâm cái xem thường, biết thì biết, không biết thì không biết. Như thế nào còn sẽ đi? Ngươi nữ văn bài thi nếu là như vậy đáp, nhưng không cho ngươi phân. Chính lâm nhịn không được nở nụ cười, đó chính là sẽ, ta dù sao cũng là tiểu đội trưởng, này tranh cử không tham dự đối nhị tiểu đội các đội viên cũng vô pháp công đạo. Đương nhiên, tranh cử là nhất định phải tuyển, có thể hay không tuyển thượng vẫn là chính hắn định đoạt. Ta đây đầu ngươi. Thư văn lập tức cười mỹ mắt, ngọt ngào nói. Nếu này trong thôn một hai phải tuyển một người đương dẫn đầu người nói, kia cần thiết là chính lâm A. Hắn như vậy thông minh, khẳng định có thể đem thạch hà thôn dẫn dắt thứ tốt. Trình lâm dừng lại, thật sâu nhìn tư văn liếc mắt một cái, có nàng những lời này, hắn làm hay không cái này bí thư chi bộ đều đăng giá. Giữa hẹ thời điểm, vốn là người trong thôn tương đối nhàn nhật tử, chỉ ngẫu nhiên xuống ruộng trừ làm cỏ, sát sát trùng là được, so gieo trồng vào mùa xuân cùng thu hoạch vụ thu thời điểm muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Nhưng năm nay phương Nam có chút địa phương có hồng thủy thai hoang ẩm, yêu cầu từ phương bắc điều chút bao tải gì đó đi phương nam vì chống lũ làm chuẩn bị. Thạch Hà thôn bởi vì địa lý vị trí, vừa lúc ly quốc lộ tương đối gần, bởi vậy bị tuyển làm lâm thời kinh đình điểm. Nhiều ít xe tải vật tư sẽ ngừng ở nơi này, tùy xe nhân viên cũng sẽ ở tại người trong thôn trong nhà lâm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn. Bởi vì nguyên nhân này, từng nhà đều hành động đi lên, chẳng những đem sân đập lúa thu thập ra tới đỉnh xe tải, còn đại làm vệ sinh, nên đón tùy xe nhân viên tới trong nhà trụ. Bí thư tri bộ nói. Nhà ai tiếp đại tùy xe nhân viên, kia đều là có trợ cấp, nghe tin tức này, chính là kia không rảnh nhà ở nhân gia cũng đều tệ ba tệ ba, đảo ra một hai gian phòng tới, liền vì có thể tiếp đại vài người. Toàn bộ thôn không tổng vệ sinh phòng trừng liền tư văn cùng Trình lâm, tư văn là lười phí này công phu, nàng cũng không nghĩ muốn này trợ cấp, lại nói tùy xe nhân viên đều là nam, cũng không có chủ nàng này đạo lý. Trình lâm còn lại là bởi vì trong nhà thật sự quá phá, bí thư chi bộ nói, nhà ngươi liền thôi bỏ đi. Cấp ta thôn trở chút hảo hình tượng. Trình lâm không ý kiến, hắn độc quán, không muốn cùng người khác cùng nhau trụ. Tư văn muốn mẫn cảm nhiều, nàng tổng cảm thấy bí thư chi bộ đây là ở xì hơi đâu, người không cho người tiếp đãi có thể huyển chuyển điểm nói sao, làm gì như vậy chẳng ra, này không phải hướng hài tử miệng vết thương thượng giải mối sao. Liên như vậy, trong thôn nhân ra cơ hồ đều ở một hai cái đi theo nhân viên, liền tư văn cùng trình lâm ra như nhau thường lui tới. Đoàn xe tại đây lâm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày hết thể đều thực bình thường, người trong thôn ở cuối cùng một đêm vì bọn họ chúc mừng ngày mai liền phải xuất phát đi phía nam sau. Tại đây thiên ban đêm, lại đột nhiên có người khua chiêng gõ trống đem toàn thôn người đều tập hợp ở trong thôn trên quảng trường lớn. Mọi người ngủ mơ mơ màng màng tới rồi lúc sau mới biết được, có một xe tải thượng bao tải ném một bộ phận. Trường 33 ta cùng hắn ở bên nhau. Tư văn vừa mới ngủ, liền nghe được có người khua chiêng gõ trống. Trình Lâm cùng nàng nói qua, nếu là nghe thế thanh âm nhất định phải cảnh giác chút, trong thôn xảy ra chuyện muốn chiêu tập người thời điểm mới có thể như vậy. Thả này lại là buổi tối, tư văn đằng một chút ngồi dậy, là cháy vẫn là động đất. Nổi lên sao? Trầm thấp thanh âm từ viện ngoại chuyện tới, tư văn loạn nhảy tâm đột nhiên liền bình tĩnh trở lại, Trình Lâm ở bên ngoài đâu? Nàng nhanh chóng mặc tốt quần áo, đi đến ngoài cửa, nhìn đến Trình Lâm đứng ở cổng lớn, trên người quần áo vẫn là buổi chiều nhìn thấy khi xuyên kia kiện. Nghĩ đến hắn buổi chiều vội vàng cầm chính mình viết tin liền đi rồi, phỏng chừng là vừa trở về không lâu. Người đã trở lại. Tư văn hỏi. May mắn hắn đã trở lại, nếu là lúc này hắn không ở nói, chính mình không biết sẽ nhiều kinh hoàng. Ân, mới vừa hồi không lâu. Trình lâm dạy cùng ống quần thượng còn dính bùn lầy, hiển thị đi qua đường xa được đến. Tin đưa đến sao? Tư văn lại tiểu tiểu thanh hỏi câu. Ân, đều thuận lợi. Buổi chiều thời điểm trình lâm bỗng nhiên tới thanh niên trí thức điểm. Gặp mặt liền hỏi nàng, ta nhớ rõ ngươi sẽ viết cái loại này như là ấn ra tới cái loại này ngăn nắp tự, nhìn không ra bức thể. Cái kia à, ngẫu nhiên viết chơi đi học khi ai còn không truyền qua cái tờ giấy, viết quá gì văn nghệ tiểu thơ tình, đều luyện loại này nhìn không ra là ai viết tự, tựa như mật mã dường như, hiện tại nghĩ đến lúc trước thật là nhàn gia thí. Ngươi giúp ta viết phong thư bái. Trình lâm lấy ra trường không có bất luận cái gì đánh dấu giấy trắng, phóng tới tư văn trên bàn. Chờ đến hắn đem muốn viết nói đều nói một lần. Tư văn sửu sốt, đây là cái gì quyền nguy cơ ta, nhưng nhìn đến trình Lâm trên mặt mang hãn, cực nhỏ nhìn đến hắn từng có như vậy lược hiện nôn nóng biểu tình, nàng cái gì cũng chưa hỏi, mà là nhanh chóng đem nhớ kỹ nội dung đằng ở trên giấy. Bình thường nhất giấy dai phong thư, trang thượng này nhất không thấy được giấy trắng, dùng lại nhất quy củ nhìn không ra tự, trình Lâm cơ hồ không có dừng lại đi ra ngoài cửa, nhìn đến tư văn có chút vẻ mặt lo lắng, hắn lộ ra cái làm nàng an tâm cười. Yên tâm, ta đi tranh trong chấn. Buổi tối là có thể hồi Mang theo có chút không yên tâm cảm xúc Tư văn quay cuồng đã lâu mới ngủ Lại không nghĩ rằng vừa mới đi vào giấc ngủ liền nghe được chiêu tập chiên trống Cũng may Trình Lâm đã trở lại Nếu không phải nàng nên nhiều lo lắng Hai người một trước một sau mà từ thanh niên trí thức điểm hướng Đại Quảng Trường đi nay mùa vũ nhiều Gặp được lầy lội địa phương Trình Lâm cũng sẽ đi lên nâng hạ Tư văn Nhưng chờ mau đến giờ địa phương Hắn liền chủ động lui ra phía sau hai bước Đi theo Tư văn đứng ở trong đám người Các thôn dân cơ hồ đều tới rồi, Tư Văn cùng Trình Lâm gia nhất hẻo lánh, là cuối cùng đến. Chỉ nghe một thanh âm không âm không dương tới câu. Nhưng rốt cuộc tới, lại đợi lát nữa dưa chuột đồ ăn đều lạnh. Là Lý Căn Tử kia có điểm hàm hồn, hãy kéo trường âm thanh âm. Thanh niên trí thức điểm xa nhất, tư lão sư một người trụ, hiện tại có thể tới liền không tồi, chúng ta đều nguyện ý chờ, dùng ngươi nói nhảm cái gì? Tống Xuân Tú bùn bùn tới một chuỗi lời nói, Lý Căn Tử vừa định phản bác, đã bị Tống Chi thư nói đánh gãy. Được rồi, người đều đến đông đủ, liền nói chính sự đi. Tống chi thư số tuổi lớn, thanh em có chút phù phiếm, nhưng thời điểm mấu chốt vẫn là có thể chấn trụ tràng. Hắn vừa nói lời nói, phía dưới lập tức an tính lại. Đều biết ta thôn hiện tại tiếp đưa vật tư xe tải ở trong thôn nghỉ ngơi chỉnh đốn, vốn dĩ nhân ra ngày mai muốn đi, ai biết đại buổi tối ra việc này đâu. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không biết ra gì sự, bọn họ ở nhà ngủ hảo hảo, châu này vang cấp kêu ra tới, còn tưởng rằng là trong thôn nào cháy đâu. Nguyên lai là đã xảy ra chuyện. Trang vật tư một chiếc xe tải thượng ném vài thứ tống chi thư ánh mắt ở mỗi người trên người ban quan như là đang xem ai giống cái kia đại buổi tối trộm đồ vật người. Việc này nghiêm trọng thực, nay cũng không phải là giống nhau đồ vật, đây là chống lũ vật tư, là chính phủ muốn. Là ai làm công đạo còn có thể từ khoan xử lý, nếu như bị điều tra ra, đó là muốn ngồi sổm ký hiệu. Châu đầu ghé hai thanh âm tất tất tốt tốt vang lên, đều đang hỏi rốt cuộc là ai làm, sao là gan lớn như vậy đâu. Có kia ái quản sự liền nói, phỏng chừng ai cũng không thể ra tới, vậy ai ra đi lục soát bãi, lục soát đồ vật nhị không phải tìm được rồi sao? Phần 29 Chính là, như vậy cho nhau đoán, liền với ai có thể chủ động thừa nhận dường như Tống Chi Thư xua tay, làm đại gia an tính lại, đồ vật đã tìm được rồi, ở bờ sông Thảo Kha lấy Thảo cái, chỉ là này trộm đồ vật người còn không có tìm được, có ai nhìn đến hoặc là nghe được cái gì tin nhi liền báo đi lên, bắt được người trong thôn có khen thưởng. Nghe nói là kéo hóa người buổi tối đi tra xét hạ, kết quả thật đúng là tra được một cái xe tải thượng ném một đại cuốn bao tải. Bao tải đơn cái phiêu nhẹ, nhưng một đại cuốn thật đúng là trầm người bình thường ngưng bất động. Trung hợp mới vừa hạ xong vũ, trên mặt đất lính chút, đại gia theo kéo túm bao tải dấu vết vẫn luôn đi đến bờ sông, liền tìm tới rồi bị tảng kia cuốn bao tải. Có người liền nói, chỗ bao tải người thật đúng là điểm bối, liền như vậy một quyển, người bình thường cũng phát hiện không được, nếu không phải bọn họ đột nhiên nhớ tới buổi tối kiểm tra một chút. Ngày hôm sau xe vừa đi, ai có thể phát hiện thiếu một quyển bao tải đâu. Lúc này bao tải cũng không tiện nghi, húng chi là một đại cuốn, này bán cũng không ít tiền. Người trong thôn đông một miệng tây một miệng lao náo nhiệt, nửa ngày lại không một người nói chút hữu dụng tin tức tới, lý căn tử chậm gì gì đã mở miệng. Muốn ta nói a, việc này cũng đơn giản. Chúng ta thôn mọi nhà đều ở tùy xe tới người, mỗi ngày đều là cùng ăn trụ, tự nhiên là không dám làm gì, cha cha có hay không nhân ra không trụ người. Người như vậy xuống tay nhất phương tiện, hiểm nghi đương nhiên lớn nhất. Hắn nói xong đại gia lại là một trận thảo luận, có nói biện pháp này tốt, còn có nói kia chẳng phải là tư Lão sư cùng Trình lâm trong nhà không trụ người sao. Tư văn nguyên bản cho rằng chính mình chính là cái ăn dưa quần chúng, nay đột nhiên dưa khả năng muốn tạm chính mình trên mặt, lập tức liền thanh tỉnh. Nghĩ đến lý căn tử kêu ý có điều chỉ nói, lập tức chuông cảnh báo sao vang. Ngươi có ý tứ gì? Là nói ta trộm kia quân phá bao tải. Tư văn trực tiếp hỏi qua đi vẫn luôn cùng thiện khuôn mặt nhỏ banh gắt gao, lãnh thế nhưng làm người sinh ra sợ hãi tới. Ta nhưng không nói như vậy, Lý Căn Tử vội vàng phủ nhận, không biết vì sao hắn có chút khẩn trương. Tư lão sư sao khả năng trộm bao tải đâu? Ngươi lời này nói, Tư lão sư là lãnh đạo đều tín nhiệm người, ngươi nói nàng trộm đồ vật, không phải nói lãnh đạo mắt mù sao? Như vậy đại cuốn bao tải, nam nhân khiêng đều lao lực, tư lão sư sao khiêng động sao? Trong lúc nhất thời, Lý Căn Tử thành đại gia cùng nhau phá huynh tiêu điểm. Tư Văn hiện tại ở trong thôn địa vị chính là chuẩn cờ mnr cao. Nói nàng trộm đồ vật kia quả thực chính là cấp thạch Hà thôn trên mặt mạn đại bùn. Ai có thể làm? Lý Căn Tử có chút luống cuống, cứng họng vội vàng bù, Các ngươi đừng nói bừa. Ta nhưng chưa nói là Tư Lão sư trộm đồ vật, ta ý tứ là trừ bỏ Tư Lão sư. Kia không còn có người khác là chính mình một người trụ sao? Vậy ngươi là nói Trình Lâm? Trình Lâm là gì dạng người ta người trong thôn không biết. Gia trẻ đàn ông đều vỗ ngực hỏi một chút chính mình. Trình Lâm mấy năm nay quản tiểu đội, lại đi đại đội đi làm, lấy quá trong thôn từng đường kim mũi chỉ không, chiếm quá lớn ra hỏa tiện nghi không. Vẫn luôn rất ít nói chuyện triệu hổ không làm, ai nói Trình Lâm liền cùng nói hắn giống nhau, hắn đi theo Trình Lâm lâu như vậy nhất hiểu biết nhân phẩm của hắn, loại này trộm cắp sự hắn tuyệt đối sẽ không làm. Chính là nói đâu, Trình Lâm không thể, đều là ta nhìn lớn lên. Trình Lâm ra tuy rằng nghèo điểm, nhưng nhân phẩm không thể chê. Lý Căn Tử cười nhạo một tiếng, không phải hắn đó là ai. Ngươi, ngươi, vẫn là ngươi. Hắn từng cái hỏi những cái đó giúp Trình Lâm nói chuyện, đem người đều chỉ dụ trở về, hiện tại chính là như vậy cái tình huống, chúng ta đều cùng nhân gia cùng xe cùng nhau ăn trụ, nhân gia đều có thể cấp ta làm chứng, liền Trình Lâm đơn độc một cái, ai có thể cho hắn làm chứng. Mọi người không nói, dù sao bọn họ là không trộm, đến nồi đến tột cùng là ai, bụng người cách một lớp ra, ai biết được. Xem hắn ống quần tử, này rõ ràng là đi rồi không ít lộ a. Đại buổi tối Trình Lâm ngươi không ở nhà đến bên ngoài hạt đi gì. Lý Căn Tử chỉ vào Trình Lâm ống quần kêu mọi người xem, xứng với hắn kia chi hoa gọi bậy phảng phất phát hiện chân tướng khẩu khí, thật đúng là giống pha án dường như. Đại gia ánh mắt vọng qua đi, Trình Lâm cũ dày nhở cùng ống quần thượng sắc thật dính đầy bùn, này đại buổi tối, cũng sắc thật có điểm khả nghi. Trình Lâm, thật là ngươi trộm bao tải. Có kia không thể tin được liền hỏi ra tới. Không phải. Trình Lâm bình tĩnh nói. Đối mặt Lý Căn Tử khiêu khích ánh mắt vững vàng nhìn qua đi Không phải ngươi này đại buổi tối ngươi thượng nào Sẽ không chính mình đi ra ngoài lưu con đi Ai có thể cho ngươi làm chứng A Lý Căn Tử cười có chút đắc ý Có phải hay không hiện tại cũng là không phải do ngươi Trình Lâm chất một chút, hắn xác thật có nơi đi Nhưng hắn không thể nói, việc này trừ bỏ tư văn Ai hắn đều không thể nói Mọi người đều chờ Trình Lâm phản bắt đầu Lại thấy hắn không có đáp lại Chính là kêu tin tưởng Trình Lâm cũng nhịn không được trong lòng đánh lên cổ tới, chẳng lẽ còn thật là hắn. Ta có thể làm chứng A. Rứt khoát âm thanh trong trẻo truyền đến, là Tư Văn đứng dậy. Nàng rõ ràng như vậy nhỏ xinh, còn không đến Trình Lâm bả vai, lúc này đứng ra lại như là đem hắn che ở nàng bóng dáng, chặn những cái đó hoài nghi đánh giá tầm mắt. Ngươi có thể chứng minh gì? Đại buổi tối ngươi cùng Trình Lâm ở bên nhau. Lý Căn Tử cười có chút ái, muội, Tư lão Sư, người tốt không phải như vậy đường. Này trai đơn gái trước buổi tối ở một chỗ, chẳng lẽ hai người làm đối tượng đâu? Trình Lâm ánh mắt trầm xuống, nhìn Lý Căn Tử ánh mắt liền mang theo chút cảnh cáo, chuyện gì hắn đều có thể nhịn xuống, liền về tư văn sự hắn nhịn không nổi, hắn nếu là còn dám nói hiệu nói vượng, hắn sẽ hắn tâm đều có. Lý Căn Tử cảm nhận được này ánh mắt, mặc danh run run một chút, nhưng hắn hiện tại không thể lui, hắn lập tức liền phải thành. Đại gia nghe được lời này đều lắc đầu không tin, tư lão sư sao sẽ cùng Trình Lâm làm đối tượng đâu Từ Lão sư liền bọn họ thôn điều kiện tốt nhất đều trứng mắt, nàng chính là muốn đi trong thành tìm đối tượng. Trình lâm sao có thể xứng cấp trên Lão sư đâu? Trình lâm đều không chiếm được tức phụ. Từ Lão sư chính là quá hảo tâm, mới vì trình lâm làm bảo, hai người bọn họ làm đối tượng. Ta nhưng không tin. Này đó tất tốt nói chẳng những vào tư văn trong hai, cũng một chữ không rơi vào trình lâm trong hai. Mặc dù là hắn đối chính mình lại có tin tưởng. Trong khoảng thời gian ngắn nghe xong nhiều thế này Lời nói cũng rất khó không dậy nổi gọn sóng Hắn là không xứng với nàng đi Mỗi người đều có mắt Mỗi người đều đã nhìn ra Tư văn quét mắt trình Lâm, Sắc mặt của hắn biến đen tối không rõ Sống lưng lập thẳng tắp. Nàng có thể cảm nhận được hắn cảm xúc Càng là trong lòng không phận hắn liền càng là sẽ cắn răng ngẩng đầu đỡ ngực Hắn chính là như vậy Cô độc cùng sở hữu khinh thường người của hắn quật cường đối kháng Không biết sao Tư văn tâm mạch chua xót lên Nàng dương lên mặt. Ánh mắt nhìn thẳng có chút đắc ý lý căn tử Có gì không thể Vì sao sẽ không Ta vừa rồi chính là cùng trình lâm ở bên nhau Ta vì hắn làm chứng Này cùng ngươi có gì quan hệ Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng Chương ba mươi tư chết tư vị Mọi người cũng không dám tin tưởng nhìn tư văn Hiện tại là gì niên đại a? Đại cô nương trước mặt mọi người thừa nhận Cùng nam nhân ở một khối, Không phải đang làm đối tượng ai có này quyết tâm Chẳng lẽ hai người bọn họ thật ở một khối? Tư văn không sao cả đối mặt người trong thôn khe khẽ nói nhỏ, nàng chính là hiện đại nữ tính, nàng để ý cái này. Ở lập tức mọi người chỉ trích trình lâm đương khẩu, nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể người bảo đảm. Nàng không thể nhìn trình lâm tôn nghiêm bị dâm đạp, mặc kệ này đây một cái bằng hữu thân phận vẫn là lao sư thân phận. Trình lâm là biết tư văn, nàng tư tưởng cùng sở hữu cô nương đều không giống nhau, thậm chí cùng nơi này tất cả mọi người không giống nhau, nàng đối loại này thanh danh xem không có như vậy trọng nay khả năng cùng nàng tới địa phương có quan hệ, cùng nàng tiếp thu giáo dục có quan hệ. Nhưng giờ này khác này, đương nàng một người đứng ở trước mặt hắn, kiên định nói ra những lời này tới giữ gìn hắn khi, hắn trong lòng phảng phất phiên khởi kinh thiên lãng, loại này bị người bảo hộ cảm giác chưa từng có quá. Hắn vẫn luôn là một người, mặc kệ là thuận cảnh vẫn là nghịch cảnh, đều chỉ có chính mình. Nhưng hôm nay hết thảy đều không giống nhau, có như vậy một người nguyện ý đứng ở trước mặt hắn, mặc kệ hắn làm cái gì, đều kiên định tin tưởng hắn. Hắn đáng giá? Ngươi nói dối. Ta rõ ràng nhìn đến hắn lý căn tử mắt thấy Trình Lâm trên người hiểm nghi liền như vậy tẩy thoát, nhất thời xúc động dưới một câu đối với Tư Văn buột miệng tốt ra, lại đột nhiên im bặt. Nhìn đến cái gì? Tư Văn cảnh giác lập tức hỏi. Hắn khẳng định không phải nhìn đến Trình Lâm ở trộm đồ vật, nếu thật thấy được, lấy hắn cùng Trình Lâm hiện tại thế bất lưỡng lập tình huống, bắt tặc bắt tang, hắn nên lúc ấy liền đem sự tình kêu la ra tới. Không có gì lý căn tử đem miệng nhắm chặt, lại nửa cái tự đều không nói. Hắn buổi chiều rõ ràng nhìn đến Trình Lâm hướng thôn ngoại đi, lúc này mới tâm sinh một kế, thừa dịp Trình Lâm không ở trong thôn đem sự tình ăn vạ hắn trên đầu, ai ngờ đến cái này tư văn thế nhưng phối hợp Trình Lâm nói dối, quả thực tức chết hắn. Trình Lâm đại khái có thể đoán ra lý căn tử tưởng chính là cái gì, phỏng chừng hắn là nhìn đến hắn ra thôn, mới nháo này đó chuyện xấu. Trên thực tế, đời trước hôm nay căn bản là không phát sinh những việc này, xe tải ở ngày hôm sau bình thường tất cả đều đi rồi. Làm hết thể phát sinh thay đổi tiết điểm đều ở lá thư kia thượng, đời trước hắn không ra thôn truyền tin, Lý Căn Tử cũng liền không dám khởi hại hắn ý niệm. Hắn nhìn không được than câu thế sự vô thường, tư văn đã từng cùng hắn giảng quá, vạn sự vạn vật đều ở phát triển biến hóa chung, phải dùng phát triển ánh mắt nhìn vấn đề. Lúc ấy hắn còn không tin, tự nhận là chính mình nắm giữ sở hữu phát sinh quá sự, hiện giờ nghĩ đến, một bước biến hóa, từng bước biến hóa, về sau hắn vẫn là muốn càng thêm cẩn thận mới hảo. Tư văn nhưng không tính toán như vậy bông tha Lý Căn Tử, vừa mới bị hắn bức đảo góc cảm giác nàng còn ký ức hãy còn mới mẻ, nàng lại không phải có hại chủ, lập tức cao giọng nói. Hiện tại xem ra Lý đội trưởng tìm ăn trộm phương pháp là không hiệu quả, ta này còn có cá biệt phương pháp, nhưng thật ra có thể thử một lần. Nàng quét Lý Căn Tử liếc mắt một cái tiếp theo nói. Ta nghe nói đoàn xe đều là mỗi ngày buổi sáng kiểm kê vật tư, ngày mai đoàn xe liền phải rời đi trong thôn, theo Lý mà nói nên là đi phía trước kiểm kê kia vì sao này đại buổi tối kiểm kê khởi vật tư? Lời này vừa hỏi các thôn dân cũng là nghi hoặc cực kỳ, đúng vậy, này đại buổi tối không hảo hảo ngủ nghỉ như thế nào khởi điểm số tới? Tối lửa tắt đèn có thể điểm rõ ràng sao? Tống tri thư thâm nhìn mắt tư văn, tâm nói cô nương này là cái thông minh, chuyển qua đi nhìn phía phía sau đứng tùy xe nhân viên nhóm, là chính bọn họ phát hiện đồ vật thiếu, hiện tại cũng nên làm trả lời. Một lao hán đứng ra nói, ta là nghe người ta nói nhìn đến xe tải bên kia có bóng người. Lúc này mới lên tìm người cùng đi nhìn sang, kết quả không thấy được bóng người, trực tiếp phát hiện ném đồ vật. Ngài là nghe nói xe tải kia có bóng người liền lập tức đi sân đập lúa sao. Thư văn hỏi, là đâu, vật tư sự chính là đại sự, ai cũng không dám không bỏ trong lòng. Thư văn gật gật đầu, ý bảo nàng minh bạch. Đây là vấn đề. Nàng nói, có người nói ở sân đập lúa nhìn đến bóng người, sau đó đồ vật liền ném, đã nói lên bóng người kia lúc ấy hẳn là ở ăn cắp hoặc là chuẩn bị ăn cắp. Nhưng đại gia cũng đều đã biết, vứt là một đại cuốn bao tải, người bình thường căn bản khiêng bất động, là lao lực kéo đi, này liền yêu cầu gây án thời gian, cũng không phải là nói một câu là có thể đem bao tải thổi đi. Chờ tùy xe nhân viên đến xe tải khi đó, không thấy được bóng người, ngược lại theo trên đường dấu vết tìm được rồi đã giấu kín tốt bao tải cuốn, thử hỏi ai tay chân có thể nhanh như vậy, ở tùy xe nhân viên này không đến vài phút lộ trình, hoàn thành ngăn cắp, vận chuyển, giấu kín này một loạt quá trình. Lại không bị bất luận cái gì một người thấy Lời này nói xong Phía dưới người nghị luận đều tạc Là nha, ai bước chân nhanh như vậy Khẳng định là sáng sớm an bài tốt ta Nay căn bản không có khả năng sao Hướng bờ sông lộ như vậy bình trăng Liếc mắt một cái là có thể vọng đến cùng Nếu là có người ảnh một chút là có thể thấy được Ta xem căn bản là không phải ta thôn người làm Có phải hay không vu khống người tốt ta Ta thôn nhưng không có kia tay chân không sạch sẽ Mọi người thần sắc các có bất đồng Lúc này chỉ cần xem ai biểu tình mất tự nhiên tự nhiên liền biết hai vấn đề lớn nhất, nhưng tư văn không minh điểm ra tới, mà là đối vừa rồi đứng ra lào hắn nói. Theo ta thấy việc này còn lộ ra kỳ quặc nói cho ngài tin tức này người sợ là có chút vấn đề, hắn này một vòng hoàn an bài xảo rượu, lại có sơ hở, ta xem người này hiểm nghi lớn nhất. Một vừa hai phải, nói đến này tư văn liền không nói, nếu có người phà dối, đó là ai mà không rõ ràng sao. Không cần nàng nói rõ ràng, như là trả thù giống nhau. Đánh giắm. Ta vì sao như vậy làm, đối ta lại không có gì chỗ tốt. Lý Căn Tử chỉ vào tư văn trợn mắt giận nhìn. Ta lại chưa nói là ngươi, ta nói chính là cái kia trăm phương ngàn kế mật báo người. Chẳng lẽ thật là ngươi? Tư văn làm kinh ngạc trạng. Phần 30. Ta Lý Căn Tử là phản hối cũng không phải, thừa nhận cũng không phải. Nhưng hiện tại tất cả mọi người đã rõ ràng, không phải hắn nói hắn vì sao muốn nhảy ra. Có người ở dưới trên ép nói, ngươi vì sao như vậy làm chính ngươi không biết. Đem trình lâm lộng đi vào ngươi là có thể lên làm bí thư chi bộ bái. Lời này nói ra, phù hợp người cũng liền nhiều, đêm nay liền hắn rậm chân lợi hại, không phải hắn còn có thể có ai. Tống chi thư cùng những cái đó tùy xe nhân viên chạm vào cái đầu, phỏng chừng là đang thương lượng hôm nay sự làm sao bây giờ, qua đã lâu tống chi thư mới xua tay làm đại gia an tĩnh lại. Việc này liền tới trước này, đồ vật nếu tìm được rồi, cũng đừng chậm trễ đoàn xe ngày mai lên đường. Nếu tìm được chứng cứ là ai làm, trong thôn tuyệt không nung chiều khẳng định đem người đưa đến cục công an rất chậm đều tan đi đại gia lẩm bẩm tứ tán về nhà tư văn có chút khó chịu tuy rằng không có chứng cứ nhưng rõ ràng lý căn tử hiểm nghi lớn nhất cuối cùng lại không giải quyết được gì nàng biết tống có tài là nghĩ như thế nào hắn lập tức liền phải lui xuống không nghĩ gây chuyện tưởng bình an không đắc tội người quá độ cấp đời kế tiếp nhưng này cũng quá chợt chủ vi ngược đi tống xuân tú chạy tới giam trụ tư văn hướng nàng chớp chớp mắt ta biết ngươi là vì bảo chính lâm Ngươi cũng thật giảng nghĩa khí Ta đưa ngươi về nhà Tư văn cứng lại, cô nương A Tuy rằng nhưng là Hành đi, tùy ngươi nghĩ như thế nào đi Cùng Trình lâm liếc nhau Trình lâm gật gật đầu Tống Xuân Tú đưa tư văn hắn vẫn là yên tâm Hiện tại cái này tình huống hắn không thể trước mặt mọi người đưa tư văn Tuy rằng nàng không để bụng này đó thanh danh Nhưng hắn để ý nàng Lý Căn Tử tự giác tránh được một kiếp Có chút khoe khoang mà vô vô quần áo Ngươi thông minh lại như thế nào Ta không cuối cùng vẫn là không có việc gì sao. Người đều đi rồi cái sạch sẽ, hắn cũng hướng nhà mình đi, khiên kêu một đại bó bao tải nhưng cho hắn mệnh muốn chết rồi, chạy nhanh về nhà ngủ đi thôi. Một đôi bàn tay to bóp lấy Lý Căn Tử cổ, đem hắn tún đi ra ngoài thật xa, Lý Căn Tử dãy rùa bất quá, tưởng kêu lại bị bàn tay to cô kêu không ra, hắn cảm thấy hắn lập tức liền phải ngẹn đã chết, một hơi thượng không tới, đôi mắt dần dần trắng dã. Liên ở hắn khoái ý thức không rõ thời điểm. Người nọ không biết đã phát cái gì thiện tâm, lỏng xuống tay, cho hắn để lại một hơi. Lý Căn Tử như mông tân sinh, che lại cổ liều mạng hô hấp ho khăn lên, hắn thiếu chút nữa liền đã chết. Chết tư vị nhi ngươi biết không? Ấm oan lạnh băng nói như từ hắc ám nhất địa phương lan tràn ra tới, chiên ở Lý Căn Tử trên người, làm hắn lanh thẳng run, run run, đây là nhất thoải mái cách chết, ngươi muốn thử xem khiến cho ngươi trước thể nghiệm hạ. Lý Căn Tử liều mạng lắc đầu, hắn muốn kêu người, nhưng ít hầu còn bị người bóp. Phảng phất chính mình mệnh liền nắm chặt ở người nọ trên tay, hắn muốn cho hắn sống, hắn liền có khẩu khí. Hắn muốn cho hắn chết, hắn liền lại nhìn không tới ngày mai. Hắn kinh hoàng nhìn trước mắt người, rõ ràng rất quen thuộc, là đánh tiểu cùng nhau lớn lên lại quen thuộc bất quá người, nhưng vì sao hắn hiện tại giống như là trước nay không nhận rõ quá hắn giống nhau. Kia trên mặt tàn nhẫn rõ ràng nói cho Lý Căn Tử, hắn là thật động sát tâm, hắn muốn hắn mệnh. Này vẫn là cái kia người hiền lành trình lâm sao. Chính lâm một phen đem lý căn tử tốn đến chính mình trước mặt, hai người gần đôi mắt đối với đôi mắt, đều có thể nhìn đến đối phương trong mắt đồ vật. Một người trong mắt sợ hãi tuyệt vọng, mà một người khác trong mắt sắt tâm quyết tuyệt. Đừng đánh không nên đánh chủ ý hắn tiến đến mặt rỗ bên thai thấp giọng nói, nay chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nhỏ vụn tận xương, lại làm người không rét mà run. Ta là sinh tử đóng lại đi qua người, thật muốn chỉnh chết cá nhân cũng dễ dàng thường. Một tay đem ly căn tử quán trên mặt đất, chính lâm lấy góc áo xoa xoa tay. Hướng chính mình ra đi đến. Lý Căn Tử trên mặt đất nằm đã lâu, không lâu không đủ để làm hắn đem này phân kinh hoàng áp xuống, sau đó mới nghiêng ngả lào đảo hướng nhà mình phóng hướng đi đến. Hắn có thể đem đêm nay sự tùy tiện ồn ào đi ra ngoài sao? Không thể, tựa như bao tải sự giống nhau, không có chứng cứ. Hắn nơi nơi nói Trình Lâm muốn giết hắn, sợ người khác đều sẽ cho rằng hắn điên rồi. Hắn dám trả thù trở về sao? Không dám. Hắn là đã nhìn ra, Trình Lâm là thật muốn làm chính mình chết ra. Hắn còn có cha có mẹ có gia có khẩu, hắn còn không có sống đủ đâu. Đêm nay sự còn có cái kia không muốn người biết một khác mặt người, liền như vậy giấu ở đen nhánh trong bóng đêm. Lý Căn Tử đánh kia về sau nhưng thật ra thành thật giống thay đổi một người. Người đều nói hắn là bị dọa phá gan, thanh âm đại điểm hắn liền che lại ngực hoảng nhảy dựng lên. Đại gia ngầm đều nói đi, chuyện đó nhất định là hắn làm, nếu không hắn sao dọa thành như vậy. Lập tức nghỉ hè, Thạch Hà tiểu học nhóm đầu tiên lớp 6 học sinh tốt nghiệp. Bọn họ tuy là ở khác trường học thượng tiểu học, lớp 6 khi mới chuyển qua tới, nhưng cũng xem như thạch hà tiểu học sinh viên tốt nghiệp. Trình Lâm cũng đi theo tốt nghiệp khảo thí được cái tiểu học bằng tốt nghiệp, hắn ngây ngốc ôm kia tờ giấy vui vẻ một ngày, còn làm một bản hảo đồ ăn nói muốn cùng tư văn chúc mừng chúc mừng. Tuy nói có ăn là có thể lấp kín miệng, nhưng tư văn vẫn là không nhịn xuống hỏi câu, chúc mừng gì? Chúc mừng ngươi tiểu học tốt nghiệp A. Trình Lâm. Trường 35 tranh cử. Cái này mùa hè. Chính lâm lại lần nữa đạt được đại đội tiên tiến cá nhân danh hiệu, đi tỉnh thành lãnh thưởng, trở về chịu ngợi khen, này một bộ trình tự đã ngửa quen đường cũ. Duy nhất bất đồng chính là sau khi trở về thư ký đối thái độ của hắn, đã không có lần trước mới gặp mặt khi mới lạ, lần này thư ký thân thiết vô vô bờ vai của hắn. Hảo hảo làm đi, ngươi là cái hạt giống tốt. Năm nay ta đại đội có thể có cái công nùng binh sinh viên danh lạch, nếu là có tạo hóa nói hắn không có nói thêm gì nữa. Ta có thể có hôm nay đều là thư ký ngài một tay tài bồi, nếu không có ngài, ta hiện tại còn mỗi ngày ở trong thôn xuống đất đâu, ta sẽ nỗ lực. Trình lâm chân thành nói, lại không có tiếp hắn nói về công nông binh đại học nói. Thư ký thâm nhìn hắn một cái, rốt cuộc chưa nói cái gì, mà là xua xua tay làm hắn đi rồi. Trong văn phòng, phụ nữ chủ nhiệm vương tú hướng ra phía ngoài nhìn mắt, thấy không có gì nhân tài đối tuyên truyền can sự mã phương đông nói, nghe nói sao. Hôm nay ta đại đội hẳn là có thể xuống dưới cái công nông binh đại học sinh danh ngạch. Nghe nói Mã Phương Đông Mịt mờ cười nói, ta đại đội mấy năm nay các hạng công tác đều ở công xã bài đằng trước, cũng nên đến phiên ta. Hắn theo bản năng mà đỉnh đỉnh bộ ngực, nếu là cái này danh ngạch xuống dưới nói, kia vào đại học phải đi khẳng định là hắn. Muốn nói nguyên lai like nếu là có cái này danh ngạch ta, kia nhất định là của ngươi, nhưng hiện tại sao Vương Tú làm bộ thở dài, theo ta thấy Trình Lâm cũng là có khả năng, tổng cộng liền các ngươi hai người trẻ tuổi đều rất giống dạng, kết quả thật đúng là khó nói. Sao có thể? Trình Lâm hắn liền tiểu học cũng chưa tốt nghiệp. Mã Phương Đông không thèm để ý cười, liền tính là công nông binh đại học sinh đối bằng cấp yêu cầu lại thấp, ít nhất cũng muốn tiểu học tốt nghiệp a. Gì? Ngươi không biết Á Vương Tú hai cái đôi mắt trừng giống Trung Đồng, người Trình Lâm đã cầm tiểu học bằng tốt nghiệp lạc. Mã Phương Đông sững sốt, theo bản năng nhìn mắt ngồi ở đằng trước quản ủy hội phó chủ nhiệm Trịnh Hà liếc mắt một cái, hắn cũng chính quay đầu lại vọng, hai người ánh mắt đúng rồi vừa vặn. Tư văn gần nhất có chút cấp, mắt thấy còn có đã hơn 1 năm liền thi đại học, nhưng Trình Lâm chương trình học mới tiến hành đến sơ trung, càng về sau tri thức càng khó, dạy học tiến độ cũng liền càng chậm, không bao giờ khả năng giống tiểu học chương trình học như vậy, 1 năm trong vòng là có thể làm Trình Lâm nắm giữ đã nhiều năm tri thức. Kỳ thật nàng cũng biết, làm Trình Lâm tham gia lần thứ nhất thi đại học với hắn mà nói là có điểm miễn cưỡng, nàng chính là lại lợi hại, có thể ở không đến 2 năm trong vòng đem một cái thất học giáo thành cao trung sinh sao? Này cũng quá không hiện thực. Chính là nàng là nhất định sẽ ở sang năm rời đi nơi này, lần thứ nhất thi đại học nàng tất nhiên muốn tham gia một khi nàng đi rồi, kia trình lâm không phải càng khó đi học sao. Nghĩ vậy chút tư văn liền đau đầu, giống như là trước mắt có một cái hà, ngươi rõ ràng có thể nhìn đến hà bờ bên kia, thả biết chỉ cần phóng qua hà đi, ngươi là có thể đạt được sinh cơ. Nhưng mặt sông thực quan, ngươi lại biết chính mình khả năng căn bản nhảy bất quá đi, kia chẳng lẽ ngươi không thử xem hướng bờ bên kia nhảy một nhảy, mà là trực tiếp lựa chọn nhảy sông đi tìm chết sao Không có khả năng à, người đều có cầu sinh ý chí, chính là lại không có khả năng sự đều phải thử một lần sao? Vì thế tư văn nghiêm túc đứng ở thành thật ngồi trình lâm trước mặt, giống đối mặt trong ban những cái đó củ cải nhỏ giống nhau dạy bảo. Bắt được tiểu học bằng tốt nghiệp chính là trung điểm sao. Người còn có lớn hơn nữa mục tiêu muốn đạt thành, sơ trung, cao trung, thậm chí là đại học, cũng không thể liền như vậy chậm trễ. Ta xem ngươi gần nhất tổng ra bên ngoài chạy, vội công tác ta có thể lý giải, nhưng cũng không thể rơi xuống học tập tiến độ. Trình lâm ngoan ngoãn gật đầu, yên tâm, ta đều hiểu rõ. Tư văn một hơi ngạnh ở cổ kia, phong cái gì tâm A? Ta căn bản là không an tâm. Liền tính thi không đậu đại học, ngươi khảo cái đại học chuyên khoa cũng đúng A, có thể ra chấn nhỏ này cũng đúng A. Nhưng người ta thái độ tốt như vậy, Tư văn cũng vô pháp lại nói lời nói nặng, dứt khoát lấy ra trình lâm hơi trở về tin tới thay đổi tâm tình, này tin là tư ra tới. Thư nhà vẫn là trước sau như một báo bình an, nhưng thấy được phía sau, Tư văn lại nhớ mày tới. Ta ca nói gần nhất đi nhà ta phỏng vấn người rất nhiều, chuyện đó không phải đi qua sao. Tư văn buồn bực, nàng đem triệu ra sự rũ báo chí thượng được những người này đi trong nhà phỏng vấn, nhưng đã qua đi đã lâu à, như thế nào lại hứng khởi một đợt. Trình lâm ở bên cạnh nhàn nhạt tới câu, loại sự tình này muốn cho hắn qua đi là có thể qua đi, không nghĩ làm hắn qua đi liền không qua được. Ân. Tư văn quay đầu qua đi xem hắn, gương mặt kia thượng cái gì biểu tình đều không có, nhưng cố tình cho người ta cao thâm khó đoán cảm giác. Tư văn trong lòng lột bột một chút, việc này sẽ không lại cùng hắn có quan hệ đi. Hẳn là sẽ không, này ly thành phố A như vậy xa đâu, hắn chính là có thông thiên bản lĩnh cũng với không tới A. Hẹp hòi đầu ngõ, một bóng người ở bên ngoài nhìn liếc mắt một cái lóe đi vào. Như thế nào mới đến? Trong nhà có sự, khó khăn mới ra tới. Câu này nói xong, hỏi chuyện người phát ra một tiếng cười nhạo, sau lại người một đốn, rốt cuộc chưa nói cái gì, mà là khe khẽ thở dài. Vương Tú nói chính là thật vậy chăng? Trình Lâm thật bắt được bằng tốt nghiệp. Ban đêm an tĩnh, tuy rằng thanh âm cố ý phóng thấp, nhưng quen thuộc người vẫn có thể phân biệt ra nói chuyện người thân phận, đúng là đại đội tuyên truyền can sự Mã Phương Đông. Ta đi hỏi thăm một chút, hẳn là thật sự. Cũng không biết này Trình Lâm tiểu tử có phải hay không trước tiên nghe nói cái gì tiếng gió, cố ý tại đây mấu chốt phía trước đem chứng sở trường. Ánh trăng chiếu dọi xuống, có thể nhìn đến nói chuyện người hình dáng, cái này tuổi già điểm thanh âm, không phải cách ủy hội phó chủ nhiệm Trịnh Hà sao? Kia làm sao? Thật vất vả được cơ hội này, ta là nhất định phải đi vào đại học. Chờ một chút ta tuổi đều lớn, còn như thế nào đi a. Phương Đông ngươi đừng vội, Trịnh Hà Thanh Âm mang theo chút tan ủi, ta đã nghĩ kỹ rồi, quay đầu lại liền tìm người đem Trình Lâm Điểu đến rừng ra chẳng đi, làm hắn ở kia đãi cái 10 năm 8 năm, lại đem công nông binh đại học sinh yêu cầu bằng cấp tạm đến sơ Trung, như vậy liền vạn vô nhất hết. Kia việc này liền dựa ngươi Mã Phương Đông Thanh Âm lúc này mới chậm lại xuống dưới, không giống vừa rồi như vậy nóng nảy. Yên tâm đi đem ngươi lộng đi lên ta liền không có gì tâm tư, chờ lui ra tới về sau là có thể an tâm dưỡng lao. Trình Hà làm như nhẹ nhàng thở ra nói. Mã Phương Đông không đáp lời. Trình Hà từ trong túi móc ra thứ gì, đưa qua, này đó ngươi lấy về ra đi. Ta. Ai? Đem khăn tay bao đổ vật nhét vào Mã Phương Đông trong tay. Trình Hà liền rời đi ngõ nhỏ, chỉ để lại ma Mã Phương Đông một người đứng ở tại chỗ, trong tay khăn tay càng nắm chặt càng chặt. Hắn thật muốn đem thứ này hung hăng ném trên mặt hắn. Nói cho hắn nhà của chúng ta mới không cần cái này, nhưng hắn hiện tại không thể, rất nhiều sự hắn đều phải dựa hắn. Hôm nay, từ phía trên xuống dưới hai cái điều lệnh, thư ký sau khi xem xong sắc mặt có chút kỳ quái đi vào văn phòng. Việc này với hắn mà nói thật đúng là có chút thổn thức, văn phòng tổng cộng liền hai người trẻ tuổi còn đều phải điều đi rồi, mấu chốt là kết quả hắn căn bản là không nghĩ tới. Vương Tú tin tức linh thông, sáng sớm liền ở văn phòng Thét To Khai, hôm nay có đại sự phát sinh. Mã Phương Đông che giấu không được thượng chọn khóe miệng, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Trịnh Hà bên kia quan hệ vẫn là rất có biện pháp. Hắn đã đem đi đại học đồ vật chuẩn bị không sai biệt lắm, cũng dàn xếp hảo trong nhà, liền chờ đi thành phố Á vào đại học đâu. Vương Tú nhỏ giọng an ủi Trình Lâm, "Rất nhiều chuyện a, không thể cưỡng cầu, kia đều là sáng sớm chú định, sớm đến gì thời điểm." Từ từ trong bụng mẹ ra tới thời khắc đó liền chú định hảo, ngươi đừng tự hỏa, đã thấy ra điểm liền xong rồi. Trình Lâm biểu tình hờ hững, không nói gì. Thôn bí thư chi bộ tranh cử đại hội thượng, mấy cái người được đề cử theo thứ tự lên đài mặt trên đối với toàn thạch hà thôn bá thanh kéo, phiếu. Triệu hồ ở dưới cấp cùng cái gì dường như, không ngừng loay hoay mà. Phần 31 Này trình lâm sao còn chưa tới a, Lại không trở về đều không còn kịp rồi. Tư văn cũng đi theo hướng nơi xa vọng, chính là không gặp trình lâm thân ảnh, nghĩ thầm người này tâm cũng quá lớn. Hôm nay đều tranh cử thôn bí thư chi bộ, hắn còn phi nói muốn đi trước tranh trong trấn. Nói có chuyện quan trọng nhất định đến đi Tống Xuân Tú cười rỗi triệu hổ Ta nói ngươi người này có ý tứ Ngươi không cũng tranh cử thôn bí thư chi bộ sao Sao còn thay người ra sốt ruột đâu? Trình lâm nếu là không tới không phải càng tốt Không chuẩn ngươi coi như thượng thôn bí thư chi bộ đâu Nói bừa gì đâu Ta chính là thấu cái số Ta nhưng không muốn làm thôn bí thư chi bộ Nếu không phải trình lâm phi làm hắn cũng đi lên tranh cử Hắn căn bản là sẽ không báo danh Người này rốt cuộc đi đâu vậy Sao còn không trở lại Lập tức liền phải đến phiên bọn họ a. Tống Xuân Tú cảm thấy thú vị, kéo Triệu Hổ một phen, được rồi, mau đừng xoay, ta đều làm ngươi chuyển não nhân nhi đều thành hồ nháo. Ta đi nói cho ta cha đem Trình Lâm an bài đến cuối cùng một cái được rồi đi. Ai u, này thật đúng là cảm ơn ngài. Triệu Hổ đối với Tống Xuân Tú liên tục chắp tay thi lễ, đầu Tống Xuân Tú cười cái gì dường như, liếc Triệu Hổ liếc mắt một cái mới đi tìm nàng cha đi. Trình Lâm không tới sự không chỉ có nhị tiểu đội người chú ý đâu. Một tiểu đội người cũng nhìn chằm chằm đâu, Lý Căn Tử thấy trình Lâm không có tới, nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng rốt cuộc nở nụ cười. Cho nên nói a, người này mệnh thật đúng là thiên chú định, chơi tàn nhẫn so dũng khí có gì dùng a, còn không phải mất mạng đường thôn bí thư chi bộ. Chờ đến triệu hổ phát giản dị thật nói xong, được hảo những người này vỗ tay sau, tống có tài kêu Lý Căn Tử tên. Lý Căn Tử lại nhìn mắt nhị tiểu đội, thấy trình Lâm sắc thật không có tới, lòng tự tin lập tức bạo lều, nên ngang đi lên đài. Khu ta nói hai câu a, lý căn tử làm đủ tư thế, tranh cử nói hắn chính là đi chấn trên tìm người viết, đáp nhân tình còn hoa hảo chút tiền, lại ở nhà luyện mấy ngày này, khẳng định không gì vấn đề. nhất tuyệt chính là trình lâm hôm nay không có tới, nay còn không phải là ông trời làm hắn đương thôn bí thư chi bộ ý tứ sao? lý căn tử tức khắc tự giác có không người nhưng địch vương bá chi khí, há mồm liền phải đem kia tốn số tiền lớn viết nói ra bên ngoài bối. ai u trình lâm, ngươi nhưng rốt cuộc là tới. nhị tiểu đội người kêu to đều kích động lên. Trình Lâm gật gật đầu xoa xoa trên mặt hãn, đi tới đài phía dưới, cùng tư văn đúng rồi cái ánh mắt, sau đó mới quét mắt trên đài Lý Căn Tử, liền đứng yên chân. Lý Căn Tử đại dương miệng, vừa rồi đều cổ họng những cái đó từ một cái đều cũng không nói ra được, hắn muốn nói gì tới. Chẳng những đầu óc trống rỗng, liền hô hấp đều không thông thuận đâu, cảm giác giống như lại về tới ngày đó buổi tối, chính mình bị bắt cổ, thiếu chút nữa chết trong tay hắn. Chương 36 Trình Lâm lộ. Lý Căn Tử là sao xuống dưới chính hắn cũng không biết, hình như là hoảng hốt nói nói mấy câu vẫn là thật tốt, dù sao được hảo chút hư thanh. Tống Xuân Tú nhịn không được cười ha hả, Tống Tư văn chỉ vào Lý Căn Tử chạy chối chết bóng dáng cười đều nói không ra lời. Triệu hổ vô vô tay, có chút kích động nói, mau đừng cười, trình lâm lên rồi. Này ngốc lão nương nhóm cười gì đâu, tất cả, cùng cái đại ngỗng dường như. Tống Xuân Tú cười đột nhiên im bản, nhịn không được trắng Triệu hổ liếc mắt một cái, người này rốt cuộc hiểu hay không hài hước à Tựa như làm Trình Lâm cấp hạ mê dược dường như, màn đầu gốc đều là Trình Lâm. Lời tuy nói như vậy, cũng vẫn là an tĩnh xuống dưới. Nay xem như Tư Văn lần đầu tiên nhìn đến Trình Lâm trước mặt mọi người nói chuyện, cho tới nay bọn họ hai cái ở chung chung, đại đa số thời điểm đều là nàng là lão sư hắn là học sinh. Loại này thiên nhiên ra lệnh cùng nghe lời làm theo quan hệ chung, xác thật có khi sẽ làm nàng bỏ qua hắn cũng là người người khen ngợi ưu tú hậu sinh. Lúc này hắn thẳng tắp đứng ở trên đài cao, đỉnh bạc tuy nhiên Đối mặt toàn thôn già trẻ mặt mày răng ra, nửa phần nhút nhát cũng không có. Thật giống như hắn trời sinh nên đứng ở cái kia vị trí, trời sinh chính là đối với dưới đài nói chuyện người. Cũng chính là như thế nhân cách mị lực cùng khổng lồ quần chúng cơ sở, làm hắn đứng ở kia, nửa cái tự đều còn chưa nói đâu, phải tới rồi toàn thôn người nhiệt liệt vỗ tay. Trình lâm dùng tay làm cái đi xuống áp thủ thế, hiện trường lập tức an tĩnh lại. Tống có tài ở phía sau lộ cái cười khổ, liền này tư thế ai có thể chống đỡ được hắn. Thôn này bí thư chi bộ sợ sẽ là trình lâm. Các thôn dân cũng cơ hồ đều là cái này tâm tư, trừ bỏ trình lâm, còn có ai có thể đem toàn thôn mọi người tâm đều ninh thành một sợi dây thừng. Mặc dù là tống có tài, không cũng làm trong thôn chia làm một tiểu đội cùng nhị tiểu đội hai cái trận doanh sao. Thời đại không giống nhau, thạch hà thôn muốn quá đến càng tốt, bọn họ yêu cầu một cái có quyết đoán người trẻ tuổi. Dư thừa nhàn thoại liền không nói, thỉnh đại gia duy trì triệu hổ, đầu hắn một phiếu. Gì? Không nghe lầm đi. Dưới đài người thích thích sát sát, đều hoài nghi chính mình lỗ thai xảy ra vấn đề, tư văn biết chính mình lỗ thai không thành vấn đề, nhưng nàng càng muốn biết Trình Lâm vì cái gì nói như vậy. Trình Lâm, đừng nói bừa hảo hảo tuyển. Triệu hổ đối với trên đài lớn tiếng kêu, hắn không rõ đây là làm sao vậy. Trình Lâm không để ý tới hắn, mà là tiếp tục nói, triệu hổ người kiên định có trách nhiệm tâm, thả này đã nhiều năm đều đi theo ta cùng nhau ở nhị tiểu đội xử lý vấn đề, không ai so với ta càng hiểu biết hắn. Hắn sắc thật là cái có thể phó thác trọng trách người, ta tin tưởng hắn có thể đương hảo thôn bí thư chi bộ nhân vật này, có thể dẫn dắt đại gia đem thạch hà thôn xây dựng càng tốt. Tất cả mọi người sướng sốt, đây là nháo nào ra a có người liền tê Triệu hổ đương thôn bí thư chi bộ, ngươi làm gì đi a? Chính là nói đâu, làm triệu hổ lãnh đạo Trình Lâm, này không phải nói dẫn sao. Không phải nói triệu hổ không tốt, mà là rõ ràng Trình Lâm càng có năng lực, triệu hổ đều là hắn mang ra tới, hiện tại làm hắn tới đối với Trình Lâm ra lệnh Triệu hổ trong lòng có thể không giả Triệu hổ hắn đều mau chạy thành hà Đối với Trình Lâm liều mạng xua tay Trình Lâm có phải hay không làm gì Dơ đồ vật thượng thân Sao nói mê sảng đâu Nhưng hắn gì cũng không làm a. Ta từ nhỏ ở trong thôn lớn lên Tạm chín tuổi khi cha mẹ lần lượt qua đời Có thể nói ta là ăn trong thôn bách gia cơm lớn lên Hiện giờ có thể được đến Các hương thân tín nhiệm ta thực vinh hạnh Nhưng ta cũng có con đường của mình phải đi Ta chúng tuyển trở thành năm nay công nông binh đại học sinh 9 tháng phân liền phải đi thành phố A vào đại học, tuy rằng phải rời khỏi thạch hà thôn, nhưng ta vĩnh viễn sẽ không quên này phiến sinh dưỡng thổ địa của ta. Gì? Vào đại học. Người trong thôn đều tròn váng, trình lâm thế nhưng muốn đi vào đại học, đây chính là cá nhảy long môn muốn một bước lên trời A. Đây chính là thiên đại chuyện tốt, thạch hà thôn còn không có gia quá lớn học sinh đâu, bọn họ thôn đây là gia cái đại trạng nguyên A. Đại gia sôi nổi vỗ tay ăn mừng, vì này trong thôn đại hỷ sự cao hứng. Chủ phá nhà ở tiểu đáng thương Trình Lâm đột nhiên biến cao không thể phản, rất nhiều có khuê nữ người quả thực ruột đều phải hối thành, bọn họ liền không nên mắt chó xem người thấp, chắc chắn khuê nữ theo Trình Lâm phải bị tội, hiện giờ tưởng xuống tay cũng đã trưởng. Nghĩ vậy bọn họ liền nhịn không được đi xem tư văn, như thế cái xuống tay sớm, xem ra hai người bọn họ sự hẳn là thật sự. Dân quê Trình Lâm tư lão sư khẳng định trước mắt, nhưng sinh viên Trình Lâm nàng đương nhiên xem thượng A chính là Trình Lâm này liền phải đi, tư lão sư còn phải lưu tại Thạch Hà thôn đâu Việc này phỏng trừng muốn huyền, người Trình Lâm hiện tại muốn hay không tư Lão sư còn hay nói đâu. Tư văn là thật sửng sốt, nàng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này đi hướng, Trình Lâm cư nhiên phải làm công nông binh đại học sinh. Nàng thiệt tình thế hắn cao hứng. Trình Lâm nói xong lời nói liền đi xuống đài, không để ý tới người khác lôi kéo hắn, mà là thẳng đi hướng Tư văn. Hôm nay mới vừa xác định tin tức, tuy rằng không phải cái thứ nhất nói cho ngươi, nhưng ta nhất muốn cho ngươi biết. Hắn đem thông chi thư đưa cho Tư văn. Nàng là hắn duy nhất tưởng chia sẻ chuyện này người. Trình lâm còn muốn nói gì, nhưng tất cả tư vị đều chắn ở hết hầu, lại là cái gì đều nói không nên lời. Tư văn thấy được thông chi thư, mặt trên trình lâm hai chữ viết dành mạch, nàng là thiệt tình vì hắn cao hứng, giống như là nàng trả giá vào giờ phút này được đến thu hoạch giống nhau, nàng nhịn không được giống ở hiện đại giống nhau vươn hai tay, nhẹ nhàng ôm hạ hắn. Chúc mừng ngươi A, ta thật vì ngươi cao hứng. Nàng nói, trình lâm đằng một chút đầy mặt đỏ bừng, Cả người đều dùng mình, cảm giác này giống như là lân lân ở đám mây giống nhau, hắn đại nào đều giống nhét đầy bông cầu, phiêu á phiêu, hắn nhịn không được lộ ra ngây ngô cười tới. Ai nha ma ơi, hiện tại người trẻ tuổi cũng quá lớn mật đi. Ai nha nha, mau nhắm mắt. Một cái đại thẩm vội vàng bưng kín tôn tử đôi mắt, nàng chính mình lại xem một bao hang hái. Ta cái thiên, chắc không được tư lão sư có thể bắt lấy trình lâm đâu, này ai có thể chịu được a Trình lâm cũng quá có diễm phúc đi. Huynh đệ tình nguyện tuyển mỹ nhân cũng không vào đại học. Mọi người ở kia bắt quái kề thai nói nhỏ, liền Tống Xuân Tú lớn tiếng thét to câu: "Các ngươi đừng quá trun, người đây là người thành phố lễ tiết, không nghe tư lão sư nói chúc mừng Trình Lâm sao? Thật là ít thấy việc lạ." Nàng tốt nghiệp kia sẽ cũng cùng đồng học hôm tới, chẳng qua nam nữ chi gian vẫn là có điểm ngượng ngùng, hơn nữa cũng không ai giống Trình Lâm cười ngu như vậy, sống sờ sờ một cưới thượng tức phụ trừ bát giới. Tống Xuân Tú nguyên lai còn cảm thấy tư lão sư cùng Trình Lâm không gì hiện tại xem ra Trình Lâm đối tư Lão sư khẳng định có gì, Tư Lão sư nghĩ như thế nào cũng không biết. tranh cử kết quả ra tới, triệu Hổ choáng váng, hắn lên làm thôn bí thư chi bộ, Trình Lâm không được, hắn bằng cấp không phù hợp. Trịnh Hà kích động cùng thư ký chụp cái bản, việc này là hắn tự mình làm, bằng cấp đã điều đến sơ trùng, Trình Lâm căn bản là không phù hợp quy định. thư ký nhưng thật ra ổn thực, có thể nhìn đến Trịnh Hà như vậy, với hắn mà nói đã thấy đủ, rốt cuộc Trịnh Hà chính là cái quán sẽ ngụy trang cáo giả tàng rất sâu, lao trình a, không nên gấp gáp sao? ngươi chưa hết nghe ta nói, trên thực tế trong lòng sẵn chết, trình hà ủy vào đại cứu ca là công xã một tay, không biết ngầm cho hắn thiết nhiều ít khó khăn, hai người bọn họ đã sớm là mặt hợp ý không hợp. trình hà đột nhiên ngồi ở trên sofa, phát ra hô thông thanh âm, hiển thị khí lớn. thư ký chậm gì gì nói, trình lâm bằng cấp là phù hợp quy định, ngươi cũng biết hắn cầm tiểu học bằng tốt nghiệp, ở kia phía trước hắn cũng đã ở chấn trên sơ trung bằng thính. Tuy nói không bắt được bằng tốt nghiệp, nhưng hắn lại thật có sơ trung nghe giảng bài ký lục cùng khảo thí ký lục, là chấn sơ trung thừa nhận bảng thính sinh. Cái gì? Bảng thính cũng coi như học sinh trung học. Ngươi đậu ta đâu? Trịnh Hà cười lạnh. việc này nếu là không cái xuất xứ, hắn liền nháo hắn cái năm mã ngưỡng phiên. Thư ký uống ngụm nước trà, đương nhiên tính, trình lâm là có mặt trên đặc phê đặc thủ bảng thính thanh. Hắn lấy ra mấy trương văn kiện tới, chẳng những có huyện giáo dục cục thiệu hội mình ký tên. Còn có thị giáo dục cục lãnh đạo ký tên. Trình Lâm lên báo chuyện đó ngươi cũng biết, hơn 20 tuổi trọng nhặt việc học, là thành phố kêu gọi học tập điển hình. Vì đem cái này điển hình dựng thẳng lên tới, giáo dục cục lãnh đạo cố ý phê chuẩn hắn có thể bằng thính sơ trung trương trình học, là thật sơ trung chính thức học sinh. Tiến đi Trình Hà, thư ký vui sướng hừ nổi lên tiểu Khúc, đây là hắn lần đầu tiên minh đao minh thương cùng Trịnh Hà đánh giá, lại còn có đại hoạch toàn thắng. Liên Vy xem Trịnh Hà kia vẻ ngoài Trình lâm việc này đều làm giá trị. Ngươi không phải nói sẽ đem trình lâm điều đến rừng già chẳng sao? Như thế nào điều đến rừng già chẳng chính là ta? Mã Phương Đông khỏe mắt muốn nứt ra, hắn hung hăng mà trừng mắt trước người, đầy mặt là phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Phương Đông ngươi nghe ba ba nói, ba ba thật sự đã an bài hảo, cũng không biết sao trình hà cấp đầy mặt đều là hãn, nhi tử tiền đồ là đệ nhất vị, hắn chính là lại như thế nào hồn cũng sẽ không lấy nhi tử tiền đồ làm mạo hiểm a? Cái gì ba ba? Ngươi họ trình, ta họ mã. Ai là ai ba ba? Mã Phương Đông cười lạnh, hắn cũng không biết chính mình có cái ba ba, thẳng đến hắn đem hắn công tác quan hệ chuyển tới đại đội khi, hắn mới biết được chính mình còn có cái cha. Phương Đông ngươi nghe ta nói, ta nhất định sẽ tra ra rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhất định sẽ không cho ngươi đi rừng giả chàng. Mã Phương Đông phất tay háo bỏ đi, chính hà suy sút đứng ở tại chỗ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn rõ ràng an bài tốt ta. Du hồn Dường như trở về nhà, phòng khách đại đèn toàn bộ khai hỏa đem toàn bộ phòng khách chiếu bạch do người. Chính Hà sở trường chấn hạ đôi mắt, có chút không kiên nhẫn mà hướng về phía trên sofa ngồi bóng người nói, đèn lưu một cái là được. Điểm như vậy lượng làm cái gì? Làm cái gì? Không như vậy lượng như thế nào có thể thấy rõ ràng người gương mặt thật đâu? Vương xương tiểu chân, đôi lông mày khẽ mắt tràn ngập chuông hoa, nàng chán ghét chính mình hiện tại bộ dáng, nhưng đây đều là hắn bước. Ngươi lại phát cái gì điên? Ta hôm nay vô tâm tỉnh cùng ngươi xảo. Chính Hà xoa xoa giữa mày. Hởi bỏ cái áo sơ mi nút thắt, muốn hướng trong phòng đi, lại bị Vương Sương lạnh lạnh nói ngừng. Như thế nào, nhi tử không thượng Đại học Thượng hỏa Phần 32. Trinh Hà rộng mở xoay người, không thể tin được nhìn Vương Sương, là ngươi làm. ngươi làm sao mà biết được. Trước một vấn đề cơ hồ chính là xác định, mà cái thứ hai vấn đề mới là chân chính nghi hoặc, nàng rốt cuộc làm sao mà biết được. Vương Sương cười thê lánh, ta làm sao mà biết được. Ta cũng thật ngốc ca, nếu không có người viết thư nói cho ta. Ta hiện tại còn bị chẳng hay biết gì, liền ngươi có lớn như vậy một cái hải tử cũng không biết. Vương Sương đem tin quăng ngã ở Trịnh Hà trên mặt, Trịnh Hà lấy lại đây vừa thấy, mặt trên dùng cơ hội là ấn xuống dưới tự thể viết nói, mã phương đông là Trịnh Hà chi tử, gia chủ ít ít ít mặt sau còn có Trịnh Hà là như thế nào đem ngựa phương đông an bài tiến đại đội, lại là như thế nào muốn giúp hắn mưu hoa. Đây là ai cho ngươi? Trịnh Hà nắm chặt tin tay đều ở run, chính là người này, hủy hoại con của hắn tiền đồ. Tự nhiên là không quen nhìn ngươi này dối trá người chính nghĩa chi sĩ. Vương Sương Trâm trọng nói, ta vừa lấy được tin khi như thế nào sẽ tin tưởng. Nhưng này mặt trên nói địa chỉ tên họ đều là thật sự, khó tránh khỏi làm người không trong lòng phạm nói thầm. Ta thác ta ca đi tra xét, lại tự mình đi cái này địa chỉ. Quả nhiên a, ta thế nhưng bị ngươi giấu giếm gần ấy năm. Chính Hà, ngươi không làm thất vọng ta nhà mẹ đẻ đối với ngươi nâng đỡ sao? Không ta ca ngươi hiện tại vẫn là cái gì? Chính Hà khí huyết dâng lên. Huyệt thái dương thình thịch thẳng nhảy, hắn không nghĩ tới việc này bị phát hiện ở cái này mấu chốt, chậm trễ nhi tử cả đời. Sương nhi, đều là ta sai, ta cùng ngươi nhận lỗi. Nhưng Vương đông là ta nhi tử à, hắn hiện tại đang ở thời điểm mấu chốt thượng, ngươi cùng cứu ca nói một tiếng, làm hắn nâng giơ tay, làm Vương đông đi vào đại học, quay đầu lại làm ta thế nào đều được. Chính hà ha cầu đạo, hắn thực xin lỗi nhi tử địa phương đã quá nhiều. Ngươi cho rằng công xã là nhà của chúng ta khai. Ta nói cho ngươi. Việc này đã sớm bản thượng đính đinh, là giáo dục cục thiệu chủ nhiệm đốc thúc, ai đều không đổi được. Vương xương khí hắn lần đầu tiên hướng chính mình túi đầu thế nhưng là bởi vì con của hắn, người như vậy trong lòng căn bản là không năng A. Kêu lâm trường đâu? Không đi vào đại học cũng đúng, đừng làm cho Phương Đông đi lâm trường, kia quá khổ. Chính Hà vội vàng hỏi, trước mắt chỉ cần giải quyết hạng nhất cũng là chuyện tốt. A Vương xương cười lạnh, người nhi tử ăn không được khổ, người khác là có thể chịu khổ. Ngươi vì chính mình nhi tử đi học đem người khác nhi tử điều đến rừng gia chàng, ta nói cho ngươi, ta liền phải làm ngươi bảo bối nhi tử hảo hảo đi thụ thụ khổ. Điều lệnh đã nhớ đương, đừng nói ta ca, ai đều không đổi được. Vương Sương cầm tay nải quăng ngã môn mà ra, may mắn nàng còn có nhà mẹ đẻ, may mắn nàng nhà mẹ đẻ đắc lực có thể cho nàng làm chủ. Trinh Hà nằm liệt trên sofa, hắn duy nhất nhi tử A, hắn nên như thế nào đối hắn nói cái này đã thay đổi không được sự thật. Chương 37 muốn phân biệt sao? Chính Lâm nằm ngửa ở trên giường đất nhìn thâu đỉnh đầu, rõ ràng rất mệt, lại ngủ không được. Từ hắn trở về kia một ngày đến bây giờ, hắn không có một khắc làm đầu góc nghỉ ngơi quá, hắn đem sở hữu khả năng là người khởi sướng người từng cái liệt ra tới, tìm được bọn họ quan hệ, điều tra ra hắn sở không biết che giấu lên bí mật, lại nói tiếp việc này cũng không dễ dàng, cơ hồ phí hắn toàn bộ tâm thần. Hiện giờ hết thể Trần Ai là định, hắn lại vô pháp làm chính mình thực mau thả lỏng lại, hắn mỏi mệt lại hư phấn, bởi vì từ giờ khắc này bắt đầu hết thể mới đều là tân. Hắn trước hết khởi hoài nghi chính là trong văn phòng vài người, bởi vì chỉ có quan hệ gần mới có ích lợi liên lụy. Vương Tú khắc nghiệt bắt quái, Mã Phương Đông cùng hắn tuổi tác sắp xỉ, Chính Hà nhìn hiền lành, thư ký lại có chút cân nhắc không ra. Hoa hảo chút thời gian đêm này mấy cái trà xét cái đế rớt, hắn mới phát hiện tựa hồ mỗi người đều có có thể làm thành việc này bản lĩnh. Thư ký không cần phải nói, đại đội một tay, tưởng điều cá nhân còn không phải trò chuyện sự. Chính Hà cứu ca là công xã một tay mà lúc trước điều hắn đi dừng ra chàng điều lệnh là công xã phát ra tới, điểm này cũng là phù hợp thực. Vương tú đâu? Tin tức nhất Linh Thông, mấy năm nay giỏi về luồn túi, hòa hảo chút lãnh đạo quan hệ đều đặc biệt hảo, nghe nói cùng công xã cái nào lãnh đạo quan hệ ái, muội lại thường thường chèn ép chính mình, giống như đối chính mình cũng không hữu hảo. Mã vương Đông liền có ý tứ, một cái thường thường vô kỳ tiểu căn sự, ngày thường ở văn phòng cùng cái nào quan hệ đều không xa không gần, một cái trong nhà chỉ có mẹ, Không hậu trường người trẻ tuổi, lại có thể vào này đại đội, hơn nữa đời trước cuối cùng đi đi học chính là cái này Mã Phương Đông. Lúc này vào đại học A, bối cảnh, năng lực, cơ hội, không hạng nhất đều đi không được, cuối cùng lại dừng ở cái này bối cảnh cực đơn bạc nhân thân thượng, thật là quá có ý tứ. Trình Lâm tìm người nhìn chầm chầm Mã Phương Đông thật lâu, phát hiện cái này ngày thường cùng ai đều không thân cận người trẻ tuổi thế nhưng trong lén lút cùng Trịnh Hà có tiếp xúc. Quang gia theo dõi người liền nhìn đến Trịnh Hà cho Mã Phương Đông rất nhiều lần tiền. Hắn tra qua Mã Phương Đông mối cảnh chỉ là cái bình thường học sinh trung học, trong nhà cũng không có đắc lực thân thích, lại tìm đại đội lão nhân tìm hiểu, liền phát hiện Mã Phương Đông có thể tiến đại đội bên trong thế nhưng có Trịnh Hà nhúng tay. Nhưng Trịnh Hà thực cẩn thận, làm việc căn bản không lưu lại dấu vết tới. Trình Lâm tra không đến gần nhất sự liền đi tra trước kia sự. Từ Trịnh Hà tuổi trẻ thời điểm vào tay, từ hắn nông thôn quê nhà vào tay. Như vậy một cha thật đúng là liền tra ra điểm đồ vật, chính hà đã từng ở trong thôn có cái thanh mai trúc mã muốn kết hôn cô nương, họ mã. Mặt sau sự nghe tới giống Việt Nam, chính hà nhận thức trong thành gia cảnh tốt cô nương, cùng mã họ cô nương không giải quyết được gì, công tác cũng bị an bài ở trong thành. Không bao lâu, mã cô nương quả phụ qua đời, mã cô nương song xuôi tang sự sau cũng không biết tung tích. Hiện tại nghĩ đến, nên là bị trịnh hà dưỡng ở trong thành đi đã biết Mã Phương Đông cùng Trịnh Hà quan hệ chỉ là đua thượng trong đó một vòng, Trình Lâm cố ý đi tranh rừng già chàng, đời trước hắn bị điều đến rừng già chàng việc này liền rất đột nhiên, rừng già chàng lại thiên lại xa, cơ hồ là không bị người nhớ kỹ địa phương, người khác như thế nào sẽ nghĩ đến đem người hướng kia điều đâu. Chờ nương trong thôn yêu cầu đầu gỗ lý do đi rừng già chàng, cùng chàng trưởng hôn thuộc lúc sau, Trình Lâm mới dùng hai bình rượu trắng bộ ra lời nói tới, cái này chàng trưởng cùng công xã một tay là lao chiến hữu. Trình Lâm còn nhớ rõ hắn nghe được say rượu chàng trường mơ hồ nói rượu lời nói khi cảnh tượng, người cả đời này a đều là mệnh. đông dạng đều là tham gia quân ngũ đánh giặc, ta tới rồi này liền bóng người cũng không thấy chỗ ngồi, ta kia huynh đệ hiện tại là các ngươi công xã một tay. Thượng nào nói rõ lý lê đi. Mã Phương Đông, Trình Hà, Trình Hà cứu ca đến tận đây liền thành một đường. Trình Lâm nghĩ tới đời trước bọn họ vì cái gì muốn đem chính mình đều đi, đời trước hắn mũi nhọn quá tháng, chẳng những là các loại ưu tú. Còn ở đại đội biểu hiện phi thường hảo. Công nông binh đại học sinh danh ngạch xuống dưới thời điểm, nói vậy Mã Phương Đông là cảm giác được gáp lực đi, mặc dù là chính mình bằng cấp mới là tiểu học, nhưng công nông binh đại học sinh đối bằng cấp vốn là tạm không nghiêm, tuyển nhận cũng đều là các nơi phương nòng cốt. Chính Hà vì làm nhi tử vạn vô nhất thất vào đại học, lợi dụng cứu ca đem chính mình cái này có rõ ràng đoạn bản đối thủ cạnh tranh điều đến dừng ra chàng, ở bọn họ trong mắt, hắn chỉ là một cái có thể tùy ý điều đi không quan trọng gì tiểu nhân vật nhưng hắn ở đi hướng rừng ra chẳng trên đường đuổi kịp lũ bất ngờ bùng nổ một cái mệnh liền như vậy không có hắn cái này tiểu nhân vật nên bị như vậy không phụ trách nhiệm chuyển đến dọn đi cấp người đường quyền nhường chỗ sao hắn mệnh liền như vậy không đáng giá tiền sao hiện tại nhớ tới Trình Lâm vẫn như cũ nhịn không được nắm chặt nắm tay cái loại này bị bài bố vô lực cùng lũ bất ngờ khuynh tiết dưới hắn nhỏ bé dây rùa quả thực gắp hắn không thở nổi đời này hắn đều nên từng cái đòi lại tới Trình Lâm nếu là đi rồi ngươi làm sao Tống Xuân Tú hỏi Tư Văn. Tư Văn tử phê chữa tác nghiệp ngẩng đầu lên, có chút mê mang hỏi, gì làm sao? Nên làm gì làm gì bái? Tống Xuân Tú hơi có chút hận sắt không thành thép, dùng tay chỉ Tư Văn điểm A điểm. Ta nói ngươi à, có đôi khi rất thông minh, sao có đôi khi như vậy bổn nào? Ngươi chính lâm liền phải đi thành phố lớn đi học, màu sắc rực rỡ đều là nữ học sinh, ngươi còn phải tại đây thôn nhỏ vẫn luôn dạy học, ngươi sẽ không sợ hắn thay đổi. Biến. Tư Văn nghĩ đến Trình Lâm mỗi ngày cái kia cao thâm khó đoán hình dáng, có đôi khi làm người hận ngứa răng. Nếu là thật có thể biến biến mới hảo đâu. Nàng không để bụng đứng vai, nàng đối việc này cảm giác không lớn, có thể là biết chính mình lại có một năm cũng muốn đi sự đi, nàng cũng liền phải trở lại thành phố A A. Nàng cũng sẽ vào đại học A. Bên trong nam sinh không cũng màu sắc rực rỡ sao? Đương nhiên Trình Lâm cùng bọn họ đều không giống nhau, Trình Lâm là nàng dưỡng thành, cái này cảm giác vẫn là thực bất đồng. Tống Xuân Tu khi tâm hoa từ đâu? Hiện tại nhiều ít cô nương đều tưởng cùng trình lâm nhắc lên điểm quan hệ đâu, ngược lại là từ trước liền cùng trình lâm thực tốt tư văn hiện tại không động tĩnh thật làng ốc. Hạ ban, tư văn chạy nhanh hướng ra đuổi, tống xuân tú ở phía sau kêu, buổi tối thượng nhà ta ăn à. Ta mẹ hầm cá đâu? Nước sông trướng, người trong thôn vớt đến cá lớn, đưa tới cấp tống gia hai điều, này đối bọn họ tới nói chính là khó được mỹ vị. Lần sau đi, hôm nay ta có việc. Tư văn xua xua tay cũng không quay đầu lại hướng thanh niên trí thức điểm đi hôm nay nàng muốn xuống bếp cấp trình lâm chúc mừng một chút đâu buổi sáng màn thầu để lại hai cái thượng nồi đang nhiệt, hết thể bốn phiến cô ý tìm người mua thịt cắt mấy tảng lớn phóng trong chảo dầu chiên hồ đi chân tường hạ hái được điểm dưa chuột lá cải cà chua tẩy sạch cắt hai mảnh màn thầu kẹp thượng một miếng thịt một mảnh lá cải một mảnh dưa chuột cùng cà chua bôi lên năm trước trình lâm làm nam việt quất tương tề sống trình lâm đầy mặt hắt tuyến nhìn bưng lên bốn cái đồ vật Đồ vật hắn đều nhận thức, cũng không biết vì sao muốn như vậy kẹp ăn. Một cái màn thầu kẹp còn lộ ra một nửa cháy đen lát thịt tử tới, xem hắn dạ dày co rú lại, thật là bữa tiệc lớn a. "Nhanh ăn đi, đừng khách khí tư văn Leo đem hãn, Nhưng mẹ chết nàng, bất quá nàng này hamburger hoàn nguyên còn rất giống dạng, trừ bò thịt chiên hồ ở ngoài. Nhưng hương vị khẳng định không ảnh hưởng. Đem cái kia hồ đại kính nhi hamburger lại hướng Trình Lâm trước mặt đẩy đẩy, tư văn chọn cái không như vậy hồ cầm ở trong tay. Trình lâm khẳng định thích khẩu vị nặng nhi, nàng biết. Đi. Đây là hamburger, ăn rất ngon đồ vật. Tư văn thấy trình lâm không động thủ, lại ra sức thế chính mình cải tiến hamburger làm cái tuyên truyền. Trình lâm hạ thật lớn quyết tâm đem kia gì bảo cầm lấy tới, học tư văn bộ ráng hai tay bắt lên, nghĩ vậy là nàng lần đầu tiên nấu cơm, trong lòng vẫn là thực cảm động. Đôi mắt nhắm lại, tâm một hành, á ôm một ngụm cắn đi xuống. Ngọt, hàm, còn có không tẩy sạch thái diệp tử thượng sàn sạt nha dận cảm. Đây là gì Tư Vị Nhi à? Thế nào? Anh đi. Tư Văn chờ mong nhìn Trình Lâm, cười tủm tỉm chờ thấy hắn lần đầu tiên ăn đến hamburger khi kính diễm. Ân Trình Lâm nhìn Tư Văn ít có ngoan niếp biểu tình, những cái đó chân thật đánh giá liền sao đều cũng không nói ra được. Hảo. Tính. Một hồi chính mình lại làm điểm đồ vật cho nàng ăn đi. Này đó bảo hắn nguyên lành ăn được, dù sao hắn ăn gì đều được. Nay liền đúng rồi sao? Tư Văn khuôn mặt nhỏ dương cao cao, hắn vừa lòng đều ở nàng dự kiến bên trong. Này đáng thương quá à, lớn như vậy còn không có hưởng qua dầu chiên không khỏe mạnh thực phẩm khoái cảm, chờ ta ai dạng cho ngươi bổ thượng. Trình lâm nếu là biết tư văn cái này ý tưởng, phòng trừng sẽ thẳng hô, thật cũng không cần a. Nhân là đã biết trình lâm sắp đi rồi, tư văn tối hôm qua cố ý chuẩn bị vài thứ, lúc này liền đem ra. Này đó thư là ta cho ngươi tìm, tới rồi đại học cũng không thể chặt đứt học tập, ngươi đấy yếu đi điểm, muốn nghe minh bạch đại học chương trình học phòng trừng còn phải hạ khổ công. Tư văn trước lấy ra cái đại tay nải, bên trong đều là sơ trung cao trung giáo tải. Nàng là biết sau lại đại gia đối công nông binh đại học sinh văn bằng là không thế nào tán thành, cho nên vẫn là hy vọng hắn có thể lại hảo hảo học học, rốt cuộc chỉ cần chính mình có thực học, liền cái gì đều không sợ. Trình lâm có chút muốn nói lại thôi, nhưng rốt cuộc chưa nói cái gì, tiếp nhận tay nải nghiêm túc gật gật đầu. Còn có này tư văn đệ cái phong thư qua đi, bên trong có 200 đồng tiền, người đi thành phố Á tiêu tiền địa phương nhiều. Nếu có chuyện gì liền đi nhà ta tìm ta ba mẹ cùng ta ca, bên trong có địa chỉ. Từ tư văn đi vào thời đại này khởi, chính là Trình Lâm vẫn luôn ở chiếu cố nàng, mặc kệ là ở hiện tại siêu xa hoa thứ đồ ăn, vẫn là đối nàng tinh thần thượng duy trì, đều làm tư văn đối nơi này có đệ nhất phân lòng trung thành. Trình Lâm hiện tại đối nàng ý nghĩa rất khó nói, bằng hữu sư sinh đều không đủ để hình dung bọn họ chi gian quan hệ, càng như là lẫn nhau dựa vào, loại này liên lụy ở bên nhau cảm giác tư văn chưa từng có, thực xa lạ. Tư văn tiền nhuận bút không ít, nàng lấy ra này tiền tới cũng không có báo ơn ý tứ, giống như là đối với ngươi cực kỳ quan trọng một người, hắn yêu cầu, ngươi có, liền sẽ lấy ra tới. Phần 33. Trình lâm không tiếp phong thư, hiện tại không khí có chút giống là phân biệt đêm trước cảm giác, hắn thực không thích loại này tư văn tại chỗ đưa hắn, mà hắn càng đi càng xa cảm giác. Đồng thời lại có chút may mắn, nếu hắn khi đó không phải nhanh chóng quyết định, chỉ sợ hiện tại liền thật muốn thể hội loại này nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly đi. Nhưng hắn là sống quá một hồi trình lâm a từ lại trợn mắt thời khắc đó khởi hắn liền đối chính mình nói qua, đời này hắn sẽ không lại bỏ lỡ bất luận cái gì hắn muốn đồ vật, hắn như thế nào sẽ nhìn tư văn ly chính mình càng ngày càng xa đâu. Tiên cung địa chỉ ngươi thu hồi đi lúc này hắn cười là chân chính từ tâm mà phát, kia cười lóa mắt làm người không rời được mắt, giống như quanh mình đều tản mát ra ánh mặt trời hương vị, hướng chi là nhan cẩu tư văn đâu. Lúc này chỉ có ngốc ngốc nhìn hắn, làm không ra cái gì phản ứng, ngu xuẩn hỏi cái. Ân, Ta là nói ngươi ánh mắt hảo, đi học quần áo cùng đồ vật ngươi có thể đến thành phố A giúp ta chuẩn bị, nhà ngươi địa chỉ sao, ngươi có thể trực tiếp mang ta đi A. Trình lâm cư nhiên còn hướng tư văn chớp chớp mắt, làm nàng ở trình lăng thêm khi qua đi đã lâu mới phản ứng lại đây, nhìn không được dưới đáy lòng mắng to, cái này liêu nhân cùng, thế nhưng hướng ta hỏi y. Trường 38 rời đi, đám chìm ở sắc đẹp tư văn thừa nhận chính mình đại nào đường ngắn, qua đã lâu mới nghe minh bạch trình lâm ý tứ trong lời nói. Cái gì kêu làm nàng giúp hắn tuyển quần áo? Làm nàng lênh hắn về đến nhà. Ta lại về nhà ít nhất còn phải nửa năm, khi đó dưa chuột đồ ăn đều lạnh. Tư văn trắng trình lâm liếc mắt một cái, người này tổng nói chút bốn sáu không nói. Kiếp nhưng không nhất định, không chuẩn chúng ta có thể cùng nhau hồi thành phố Á đâu. Trình lâm ban cái cái nút, đặc biệt thiếu tâu nói. Tư văn hận không thể đem hắn kia trương nhiều loạn nhân tâm mặt cho hắn ninh, quá bị người hận. Ngươi lại biết cái gì? Nói thông quái điểm. Mỗi lần hắn một tiên tri liền này biểu tình, sau đó luôn có sự tình phát sinh, toàn bộ cùng cái đoán mệnh dường như. Quá mấy ngày ngươi hẳn là sẽ biết, hiện tại nói ra không thú vị. Trình lâm là đánh chết không nói, trong lòng cân nhắc hẳn là cũng chính là mấy ngày nay, Khí tư văn thẳng cắn răng. Không qua mấy ngày, đi thông trong thôn buồn trên đường lại tới nhóm người, lúc này tới trong thôn ít người, đều là tinh nhảy mấy cái người trong thôn, giống nhiều như vậy người ngoài cùng nhau tới liền nhất định là có đại sự. Không đợi bọn họ vào thôn đâu. Chân cẳng mau hải tử liền một đám đem việc này ở trong thôn truyền khai, hảo những người này tới ta thôn đều không quen biết. Đoàn người không hẹn mà cùng tập trung ở trên quảng trường, đây là vào thôn nhất định phải đi qua chi lộ. Tân nhiệm bí thư chi bộ triệu hổ một bên tống cổ người đi tiêu trình lâm, một bên chạy nhanh hướng trên quảng trường chạy, này có thể có gì sự a, nhưng đừng là gì không tốt sự, hắn vừa mới tiền nhiệm. Trình lâm nghe được tin tức khi một chút không giống người khác dường như rối gen, hồ loát một phen tới truyền tin hải tử đầu, dặn dò nói. Đi theo ngươi ca nói ta đã biết, một hồi qua đi. Làm hắn hảo hảo tiếp đãi lãnh đạo, đều là từ trong huyện tới. Triệu Hổ đệ đệ lớn lên khỏe mạnh kháo khỉnh, đầu óc lại linh hoạt, nhớ kỹ lời nói vội vàng lại chạy tới quảng trường. Đối với hắn ca lô hai chính là một đồn nói. Triệu Hổ nghe Trình Lâm nói như vậy, cũng coi như là yên tâm, không phải chuyện xấu liền hảo, nhưng dọa hắn nhẹ dự. May mắn Trình Lâm còn ở trong thôn, nếu là hắn đi rồi hắn nhưng làm sao u mắt thấy đám kia người mau vào thôn. Triệu Hổ thu thập tâm tình, Vội vàng dẫn người đón đi lên, nghỉ hệ ngươi cũng đừng mỗi ngày vai đọc sách, hơi chút đi ra ngoài hoạt động hạ đối thân thể hảo. Trình Lâm không hướng quảng trường đi, mà là trước tới thanh niên trí thức điểm, xem náo nhiệt người đều tới rồi, hắn đến tới thỉnh vai chính a, chính là nghỉ ta mới đến hoàn toàn nghỉ ngơi, nếu không có thể kêu nghỉ sao? Lệnh qua trên giường đất dựa bị đống tư văn trắng Trình Lâm liếc mắt một cái, cầm lấy trên bàn trong chén một cái đại bạch hạnh, hung hăng mà gặm một ngụm. Làm ngươi không nói cho ta, làm ngươi giả thần giả quỷ. Cắn trên ngươi. Trình lâm không nghẹn lại cười. Người này rõ ràng đối chính mình vẫn là có khi a, Chính mình qua đi đem tư văn trong tay thư đoàn xuống dưới. Lại đem kia viên tư văn mới vừa ăn xong nhổ ra hạnh hạnh cất vào tiểu sọn. Quay đầu lại tạp cho nàng làm hạnh nhân tương uống. Hảo, đừng nóng giận. Ta này không phải tới cấp ngươi giải mê sao. Rất nhiều sự không đến thời điểm nói ra cũng chưa ý tứ. Nay đến lúc đó tàng đều tàng không được không phải. Tư văn ánh mắt sáng lên, lập tức ngồi thẳng. Đến lúc đó. Cứ mau giải đi. Trình Lâm bất đắc dĩ, giải cũng không phải tại đây giải a, ngươi mau xuyên giày hai ta đi ra ngoài, ta chế chút thật đúng là giải không được. Hai người một cái khẩn đuổi, một cái chậm đuổi, khẩn đuổi chờ chậm đuổi, chậm đuổi phát giận nói cái gì phá mê, khó hiểu. Khẩn đuổi lại tới hống chậm đuổi, khó khăn mới đi đến quảng trường. Vừa lúc Triệu Hổ đem lãnh đạo đón lại đây, lại làm thôn bí thư chi bộ cùng mỗi người đều nhận thức một lần, có thể nói là thời gian vừa vặn tốt. Trình Lâm trừ khẩu khí, May mắn hôm nay lãnh đạo tới nhiều a. Quay đầu nhìn mắt Tư Văn, nhân gia chính sợ nhiệt xúc ở cây tôi âm úa hạ đâu. Phỏng trường hiện tại khẳng định lao hối hận cùng hắn tới. Thiệu Hội Minh nhìn đến mới vừa tới rồi Trình Lâm, cười hướng hắn với tay. Trình Lâm a, mau tới đây. Cùng trong huyện lãnh đạo trông thấy mặt. Trình Lâm chạy nhanh cười tiến lên. Từ Thiệu Hội Minh lãnh hắn từng cái cùng hôm nay tới lãnh đạo chào hỏi. Đây là Trình Lâm, chúng ta huyện năm nay ra công nông binh đại học sinh. Đừng nhìn hắn tuổi tác không lớn, đây chính là một nhân tài. Thiệu hội minh cười vỗ vỗ trình lâm, hơi có chút giống giới thiệu nhà mình con cháu phương pháp. Thiệu cục trưởng nhìn chúng người tự nhiên là nhân tài, tiểu tử ra huyện, đi thành phố A, về sau tiền đổ vô lượng A. Đi theo tới người sôi nổi phụ hợp lại, có thưởng thức trình lâm, nhưng phần lớn là phủng thiệu hội minh. Trình lâm nhìn mắt thiệu hội minh, thiệu cục trưởng. Xem ra vị này chính là thăng, cũng sắp thật là đến lúc đó. Thiệu hội minh cú đánh lâm gật đầu, hơi có chút trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ý tứ, tư văn đâu. Nàng gái này vai chính không đến, chúng ta tới đều phát huy không được tác dụng A. Trình lâm hướng về phía cây cối âm u bên kia vẫy vây tay, tư văn thấy thiệu hội mình tự nhiên không thể không chào hỏi, cười từ cây cối âm u phía dưới đi ra, thiệu chủ nhiệm ngài hảo, các vị lãnh đạo nhóm hảo. Trong lòng cái kia hối hận A, sao không mang cái đại mũ rơm tới đâu, này đại giữa chưa chính là thật phơi A. Trình lâm hướng bên cạnh xe dịch, dùng thân thể cho nàng chặn lại một bộ phận quang, biết nha đầu này sợ phơi, thật là kiểu khí ngoài miệng lại nói, hiện tại hẳn là kêu thiệu cục trưởng. Tư văn đôi mắt vừa động, lập tức sửa lời nói, chúc mừng thiệu cục trưởng, ta mỗi ngày ở trong thôn cũng không biết, đây là dân chúng phúc khí. Thiệu hội minh cho dù lại bình tĩnh cũng khó tránh khỏi lộ ra chút vui mừng tới, cười nói, tư văn à, đây cũng là lấy phúc của ngươi à. Ta, ngươi thăng quan cùng ta có gì quan hệ? Lại không phải ta đem người dân lên tới. Thiệu hội minh nhìn mắt Trình Lâm, tâm nói đương nhiên còn muốn cảm tạ Trình Lâm cấp điểm bước mới có thể làm hắn như vậy thuận lợi thăng quan. Hắn không trực tiếp trả lời tư văn nói, mà là từ một bên bí thư trong tay cầm văn kiện tới. Tư văn lão sư, ta cũng muốn chúc mừng ngươi, chúc mừng ngươi bị điều tới rồi thành phố A, tuy rằng đây là chúng ta huyện thật lớn tổn thất, nhưng ngươi là trong huyện bồi dưỡng ra hảo lão sư, chúng ta đều hy vọng ngươi có thể càng tiến thêm một bước. Tất cả mọi người sứng suốt, bao gồm tư văn, triệu hồi thành phố A. Hiện tại thành phố A là tốt như vậy hồi sao? Này đến là bao lớn năng lực có thể từ trong thôn triệu hồi đến kia thành phố lớn A. Trình lâm vỗ nhẹ hạ tư văn, nàng mới nhớ tới đi lên tiếp văn kiện, quả nhiên mặt trên viết nhân sự quan hệ thay đổi thông chi, tuyên bố nàng hoàn toàn từ thạch hà tiểu học cái này nông thôn tiểu học triệu hồi đến thành phố A trọng điểm tiểu học, 9 tháng phân khai giảng nhập trước. Tư văn nhịn không được đi xem trình lâm, việc này nhất định cùng hắn có quan hệ, hắn này nhìn một cái đầu hai cánh tay hai chân người bình thường, rốt cuộc là cái gì thông thiên quái thú. Vì sao gì sự đều có thể hoàn thành? Các thôn dân cũng đều phản ứng lại đây, vây quanh tư văn nói chúc mừng, đều nói cái này hảo, vợ chồng son có thể cùng đi trong thành, này đến là thiên làm duyên phận A. chờ trở lại thanh niên trí thức điểm, ở tư văn bức cung hạ, trình lâm mới đã mở miệng, hắn không xác định sự tình sẽ có như vậy tốt kết quả, hắn chỉ là chỉ mình nỗ lực thử thử. Tư văn toan, ngươi thử một lần liên thành, ngươi làm những cái đó tức tiêm đầu hướng trường luồn túi nhân tình dùng cái gì kham. Nguyên lai Trình Lâm ở Tư Văn lên làm tiểu học giáo sư lúc sau, liền hướng Tư Văn đã từng cho hắn xem qua đăng quá nàng tin tức thành phố A báo chí đầu bản thảo, lấy Tư Văn xuống nông thôn địa phương một cái bình thường tuyên truyền căn sự thân phận viết, viết chính là bị sai đổi thân phận xuống nông thôn thanh niên trí thức là như thế nào tại Hạ Hương dựa vào chính mình nỗ lực trở thành một người ưu tú nông thôn giáo viên, tùy tin phụ thượng Tư Văn đoạt giải tình huống còn có tự biên giáo tại sự tích, Tư Văn sự ở thành phố A báo chí thượng vốn dĩ liền khiến cho mãnh liệt hưởng ứng. Quảng đại quần chúng nhóm đều muốn nhìn tư văn ở nông thôn sinh hoạt đâu, hiện giờ buồn ngủ tới có gối đầu, báo chí như thế nào buông tha cái này rất tốt tin tức manh mối. Vì thế đi tư ra phỏng vấn, được đến xác thực tin tức, còn thấy được tư văn gửi về nhà giấy khen. Cái này kế tiếp tin tức vừa ra, cơ hồ toàn bộ thành phố A đều hoành động, đây là tấm gương lực lượng A, cái này nữ hài tử quả thực quá cứng cỏi. Trong khoảng thời gian ngắn, gửi cấp báo xã tin cơ hồ thành bao tải trang. Gửi đến giáo dục cục tin cũng là vội hỏng rồi bảo vệ cửa Như vậy lão sư chẳng lẽ không phải tốt nhất lão sư sao? Chẳng lẽ không nên trở lại thành phố A làm cống hiến sao? Dân ý làm khó, giáo dục cục suốt đêm mở họp Cuối cùng hạ điều lệnh, điều hảo lão sư tư văn hồi thành phố A Bởi vì phải đi thủ tục thực phiên thoái Cho nên trình lâm ở điều lệnh xuống dưới trước trước hết nghe tới rồi tin tức Tư văn sự an bài hảo hắn mới có thể an bài chính mình nơi đi Đã xác định tư văn sắp hồi thành phố A Trình Lâm tự nhiên cần thiết bắt được cái này đến thành phố A vào đại học danh ngạch. Vì thế kế tiếp sự nước chảy thành sông, danh ngạch vừa mới xuống dưới, Trình Lâm liền cấp trịnh Hà Lao Bà đi phong thư, Chính gia Lâm thời sửa lại điều lệnh, đem mã phương đông điểu đến rừng già tràng. Hơn nữa có triệu hội Minh hộ giá hộ thống, cái này sinh viên danh ngạch phi Trình Lâm mặc trúc. Kiên nếu là ta không bị triệu hồi thành phố A, ngươi liền không đi vào đại học. Nghe Minh Bạch Tư Văn không thể tin tưởng hỏi Trình Lâm. Lần này không đi không đại biểu về sau sẽ không đi, ngươi không phải nói về sau còn có thi đại học cơ hội sao Cùng lắm thì ta và ngươi cùng nhau thi đại học lâu. Trình lâm không sao cả nói, tóm lại không thể cùng nàng tách ra. Tư văn cân nhắc sau một lúc lâu vẫn là quyết định ăn ngay nói thật, không thể làm hắn quá mức tự tin, đỡ phải hắn phiêu. Kỳ thật đi. Liên ngươi này thành tích tưởng khảo cái thành phố A đại học vẫn là rất khó. Trình lâm. Ngươi có thể hay không không chắc lòng ta. Ta đây đều là vì ai. Tám thằng đế, làm tốt các loại thủ tục hai người rốt cuộc phải rời khỏi thạch hà thôn, toàn thôn người đem bọn họ đưa đến cửa thôn, có hảo chút tư văn đã dạy học sinh đều khóc, làm tư văn cũng nhịn không được đương trường rơi lệ. Các bạn học, chỉ cần hảo hảo học tập, các ngươi đều có thể đi ra ngoài, đi xem bên ngoài thế giới. Tống Xuân Tú tiến lên bắt lấy tư văn cánh tay, có chút nước nở nói, ta sớm biết rằng ngươi sẽ không vẫn luôn ở chúng ta cái này thôn nhỏ, ngươi cùng chúng ta đều không giống nhau, nhưng ta không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy muốn đi. Ta còn không có cùng ngươi chỗ đủ đâu. Liền tính ta đi rồi, chúng ta cũng vẫn cứ là bằng hữu A. Tư văn lấy ra khăn tay tới cấp Tống Xuân Tú sát nước mắt, nàng cũng thực thích Tống Xuân Tú. Nàng đem hảo chút không có phương tiện lấy đi đồ vật đều để lại cho Tống Xuân Tú làm kỷ niệm. Nàng xem như nàng tại đây giao cái thứ nhất bằng hữu. Triệu hổ có chút mộc đi theo Trình Lâm, cơ hồ là Trình Lâm đi một bước hắn liền cùng một bước. Trình Lâm vô vô hắn răn chắc bả vai, hổ tử, ngươi có thể hành, phải đối chính mình có tin tưởng. Trình Lâm có đôi khi tưởng chính mình rời đi đối triệu hổ tới nói hẳn là tính chuyện tốt, vẫn luôn về sau hắn đều quá ủy lại chính mình, do đó bỏ qua chính mình cũng có giải quyết vấn đề năng lực, kỳ thật triệu hổ tâm tính hảo, đầu óc cũng không ngu ngốc, mấy năm nay cũng rất là rèn luyện ra tới, chỉ là ủy lại chính mình thói quen. Vậy ngươi còn trở về không? Triệu hổ đột nhiên cảm thấy Trình Lâm cùng bọn họ đều không giống nhau, giống như này một phân đường, từ đây chính là trên trời dưới đất, hai cái thế giới. Đương nhiên. Đây cũng là nhà của ta a. Trình Lâm cười nói. Triệu Hổ lập tức tinh thần lên, thành. Vậy ngươi ra ta vẫn luôn cho ngươi lưu trữ. Hảo, không cần may lại, liền như vậy lưu trữ liền hảo. Ta khẳng định sẽ trở về. Một chiếc xe bò từ Thạch Hà thôn lắc lư lay động đi ra ngoài, chở hai người trẻ tuổi, cũng chở một đoạn tân nhân sinh. Chương 39 Trình Lâm khiếp sợ. Ngươi đây đều là mang theo cái gì a? Không phải làm ngươi hành trang đơn giản sao? Khó khăn lăn lộn tới rồi trên xe. Tư Văn lay chỉnh Lâm hai cái đại tay nải như mày. Phần 34. Sáng sớm liền nói với hắn, những cái đó xuyên cũ phá quần áo đều từ bỏ, quay đầu lại tới rồi thành phố A cho hắn mua tân. Tư Văn nói lời này khi có loại tỉ nuôi sống ngươi như bê cảm, từ trước vẫn luôn ăn hắn uống hắn, hiện tại tới rồi trong thành tỉ che chở ngươi. Trình Lâm lúc ấy cũng gật đầu tới, như thế nào hiện tại lại cầm này hai cái đại tay nải. Phi ngày Tết, xe lửa thượng nhân không nhiều lắm, Trình Lâm nhìn mắt phụ cận giường nằm không người khác. Mới nói khẽ với Tư Văn nói vài câu, hai ta là đi rồi, kia Nguyên Lai like tích cóc vài thứ kia liền ném. Tư Văn đầu góc con một chút, tay nhỏ lập tức che miệng thượng, đúng vậy, này một năm chặng đường Lâm ở chính mình chỉ đạo hạ chính là tích cóc không ít thứ tốt, Nguyên Lai like vẫn luôn đặt ở thanh niên trí thức điểm cùng hắn kia phá cỏ tranh trong phòng, người trong thôn ai để ý cái này a? vẫn luôn không ai quản lý, nàng đều cấp quyên sạch sẽ. Chính Lâm bất đắc dĩ xem nàng này hậu chi hậu giác hình dáng, từ nhỏ mẹ nó liền nói, này hai vợ chồng a đều là một cái cẩn thận, một cái đại liệt, một cái có dự tính, một cái mơ hồ, ta nhi tử trong lòng như vậy có so đo, tương lai chuẩn cho ta tìm cái rụt lại con dâu tới. Nói xong lại cười, đại liệt con dâu hảo ở chung, chỉ cần là ta nhi tử thích, mẹ đều thích. Lúc ấy chính mình còn không biết mẹ là có ý tứ gì, chỉ nghe cưới vợ gì có chút é e lệ, hiện giờ nghĩ đến, thật đúng là có chuyện như vậy, làm mẹ nó cấp nói chúng rồi. Kia làm sao a, ta gì cũng chưa lấy. Tư Văn nhìn mắt Tạ Hữu để sát vào tiểu tiểu thanh mà cùng trình lâm nói chuyện hơi thở quét đến hắn nhi thượng lại hương lại ngứa lại nghĩ đến vừa rồi nhớ tới cưới vợ trình lâm mặt đằng một chút bạo hồng tư văn hiện tại là thật tảo não chính mình còn không bằng trình lâm cái này dân bản xứ nàng là biết vài thứ kia tương lai có bao nhiêu đằng giá hiện tại khả năng chính là một đống phế phẩm lại quá cái 10 năm hướng lên trên một thứ đổi một tràng phòng ở cũng là có khả năng nhưng nàng liền nghĩ hành trang đơn giản chỉ dẫn theo mới làm hai kiện quần áo mấy quyển thư Một cái bọc nhỏ liền chứa, hiện tại trở về lấy hẳn là không còn kịp rồi đi. Trình Lâm nỗ lực đã lâu mới đem kia cổ nóng hầm hập cấp hàng xuống dưới, nhìn đến Tư Văn cầm cái mũi nhỏ đáng thương dạng, không nhận tâm lại làm nàng thượng hỏa, "Được rồi, ngươi những cái đó bảo bối ta này không đều cho ngươi mang theo sao?" Trình Lâm vô vố vừa rồi bị Tư Văn ghét bỏ hai cái đại tay mải, lần này lấy đều là không hảo gửi, thư á hỏa á gì đó, những cái đó cái chai bình đều làm ta chôn ta kia nhà cũ dưới nền đất, có triệu hồn ở." khẳng định sẽ không đụng đến ta nhà cũ, quay đầu lại qua cái mấy năm, hai ta lại trở về lấy cũng là được. Thật sự, đều mang đến. Tư văn lập tức nhiều mây chuyển tình, thi họa nhất không hảo gửi, không ai quản lý lên múc trưởng màu trùng chú đều là thường có sự, nếu không cổ đại văn sĩ tổng phơi thư đâu, không phơi liền xong rồi. Tư văn lại xem này hai cái không chấp mắt phá tay nải liền không giống nhau, quý trọng sờ soạn vài hạng, mỹ tư tư. Trình lâm, nữ nhân biến cũng quá nhanh đi. Tới rồi thành phố A, Tư Văn kêu xe đẩy tay hướng nhà mình đi, lại lần nữa trở về cái gì đều là ngừa quen đường cũ, một chút xa lạ cảm cũng chưa. Xe đỉnh tới cửa, Trình Lâm đem đồ vật dọn xuống dưới, Tư Văn vừa muốn hướng trong đi, liền xem Trình Lâm đứng lại chân. Đi A. Tư Văn buồn bực xem Trình Lâm, đến cửa nhà sao còn dừng. Trình Lâm lắc đầu, ta lần sau lại đến, ngươi về trước. Tư Văn muốn dẫn hắn về nhà hắn là thật cao hứng, chính là chính mình vẫn là chuẩn bị đầy đủ điểm mới hảo. Lần đầu tiên tới cửa chính là rất quan trọng, nào có như vậy hấp tấp đạo lý. Không có việc gì, ta ba mẹ đều hiền hòa, không cần chú ý những cái đó. Tư văn rất muốn đem Trình Lâm giới thiệu cho người nhà nhận thức, mặc kệ là ở nông thôn chiếu cố, vẫn là hiện tại có thể trở về thành. Nơi này đều có Trình Lâm công lao, nàng tin tưởng tư ba tư mẹ cũng sẽ thực cảm kích Trình Lâm. Lần sau đi, chờ ta đi trường học giàn xếp hảo lúc sau. Trình Lâm vô vỗ chính mình trên người. Đường dài xe lửa hơn nữa khiêng vận đồ vật cũng không nhẹ lăn lộn, này một phách đánh ra hảo chút cho buổi tới. Tư văn minh bạch trình lâm ý tứ, nghĩ thầm còn rất chú ý hình tượng, kia hành đi, ngươi đi trước trường học làm thủ tụ, ngày mai ta mang ngươi đi mua quần áo. Nghe nói đại học học sinh có hảo chút cũng xem người hạ đồ ăn đĩa, ta tuy rằng là trong thôn tới, cũng không thể làm người xem thường lâu. Trình lâm gật đầu, lại thượng xe đẩy tay hướng chính mình trường học đi. Hắn hiện tại chính là xem thực hai, tới này xa lạ địa giới. Cùng với tiêu tốn ban ngày lưu chân tìm trường học, không bằng hoa cái mau tám phần mướn cái xe đến địa phương lợi hại. Nhìn chính lâm xe đi ra ngõ nhỏ, tư văn mới biên hướng trong viện đi biên tê, ba mẹ, ta đã trở về. Ai u, nhiều thế này đồ vật ngươi là chính mình để trở về. Tư mẹ mới vừa cấp tư văn ấn trên sofa, nhìn tư ba đem cái thứ hai tay nải khiêng tiến vào mệt thẳng đấm lao eo. Đương nhiên không phải là, ngươi khuê nữ nào có lớn như vậy sức lực, là cùng ta cùng nhau từ thạch hà thôn tới bằng hữu giúp đỡ tới Bàng hữu, tư ba tư mẹ liếm nhau, vẫn là tư mẹ phản ứng mau, vội vàng ra bên ngoài xem, người đâu. Đại thật xa tới mau làm tiến ra ngồi A. Tuy rằng không biết là cái gì Bàng hữu, nhưng nhân gia hỗ trợ, liền không có đem người cự chi ngoài cửa đạo lý. Hắn còn muốn đi nông đại đưa tin đâu, hôm nay liền trước bất quá tới, chờ dàn xếp xuống dưới hôm nào ta lại đem hắn mang đến cho các ngươi nhận thức một chút. Tư văn rót một chỉnh chén nước, mới nói ra hoàn chỉnh lời nói tới, này thành phố A Thiên cũng quá nhiệt không ở nông thôn đãi mát mẻ. Tư ba tư mẹ vừa nghe đối phương là tới vào đại học, tính nhẩm là có chút buông xuống. Hiện tại có thể vào đại học đều không phải người bình thường, mặc kệ thế nào, ít nhất làm cho bọn họ không như vậy lo lắng, không phải cái người xấu liền hảo. Văn văn A, người tin thượng nói cũng không rõ ràng lắm, liền nói công tác điều động phải về thành phố A, rốt cuộc là sao trở về A. Tư ba tư mẹ nhìn chuẩn công phu chạy nhanh hỏi, việc này bọn họ nghiên cứu hảo chút Thiên. Có thể trở về thành còn an bài công tác, việc này nghĩ như thế nào như thế nào không thể tưởng tượng a Hải, nay liền nói ra thì rất dài. Tư văn chọn có thể nói đại khái nói hạ, đem Trình Lâm tác dụng đột hiện ra tới, xem nhẹ bên trong loanh quanh lòng vòng, đem hai vợ chồng già nói sửng sốt sửng sốt Chiếu ngươi nói như vậy cái này Trình Lâm thật đúng là giúp nhà ta đại ân, quay đầu lại nhất định phải làm hắn tới trong nhà, ta nhưng đến hảo hảo cảm tạ nhân gia Tư mẹ nói, cảm tạ liền không cần, đều là bằng hữu sao đê cảm tạ liền sinh phân Tư văn không thèm để ý xua xua tay Tư mẹ nhịn không được lại cùng tư ba liếc nhau Không nói cái gì nữa Chờ tư văn hồi chính mình trong phòng nghỉ ngơi khi Hai vợ chồng già mới trộm chạm vào đầu Ngươi nói văn văn có phải hay không Cùng cái kia trình lâm xử đối tượng A Tư mẹ có chút lo lắng hỏi Ta xem ta khuê nữ như vậy không giống Đảo thật như là bạn tốt dường như Tư ba nhưng không muốn tin tưởng Khuê nữ nhanh như vậy liền có đối tượng Chém đinh chặt sắt nói Ai Thực sự có cũng không gì, khuê nữ đều công tác sao liền không thể xử đối tượng. Hơn nữa như vậy xem cái kia trình lâm cũng rất ưu tú, là sinh viên, còn giúp ta khuê nữ như vậy nhiều vội. Khó mà làm được, vẫn là nhìn thấy người lại nói. Hiện tại sinh viên cũng chưa gì trình độ, đều là kêu khẩu hiệu kêu đi lên, ta chính là không quen nhìn như vậy hải tử. Tư ba hừ một tiếng, ai đều không xứng với hắn hảo khuê nữ. Tư mẹ nhịn không được cười, điểm tư ba nói không ra lời, cái này lao động tây à. Chính là cái nữ nino Tư văn lấy một cái ngụy người thành phố thân phận mang theo trình lâm dạo thành phố A, cũng có làm không rõ ràng lắm địa phương thẳng vào đầu thời điểm, đều bị trình lâm bỏ qua. Tư văn ngầm thở phào nhẹ nhõm tâm nói may mắn nam nhân đều sơ ý, nếu không liền lộ tẩy lạc. Trình lâm cười lướt nàng, đã sớm phát hiện, chính là không muốn chọc thùng thôi. Hiện tại quần áo đều là mua nguyên liệu làm nhiều, nhưng bọn hắn tới có điểm vãn, cấp trình lâm hiện làm là có chút không còn kịp rồi. Tư văn mang theo trình Lâm đi cửa hàng bách hóa, thu hóa viên thấy này tướng mạo không tồi một nam một nữ dạo nam trang, hô. Cấp đối tượng mua kiện đích sắc lạnh áo sơ mi đi, hiện tại tiểu tử xuyên cái này nhất thời thượng, bảo đảm mỗi người đều khen xoay khí. Trình Lâm nghe nàng đem chính mình gọi là tư văn đối tượng, không khỏi nhếch môi, tâm tình rất tốt, cơ hồ có loại nhân gia để cử gì hắn mua gì ý tứ. Tư văn lại một ngụm từ chối, không cần, đích sắc lạnh mùa hè lại buồn lại kín gió, tới hai kiện miên. Người bán hàng điểm môi, trên dưới đánh giá tư văn một lần, hơi có chút cảm thấy nàng lao thổ ý tứ, có thể thấy được trên người nàng xuyên tuy rằng không phải sắc lệnh, nhưng cũng là hảo nguyên liệu quần áo, thả nàng bán quần áo mấy năm nay, cũng ít nhìn thấy như vậy đặc biệt vừa người kiểu dáng, rốt cuộc vẫn là không dám coi khinh. Trình lâm từ nàng vì chính mình làm chủ, chỉ cần nàng nói tốt, đừng động gì nguyên liệu hắn đều thích, liền kêu ba cái động ngực hắn hiện tại không cũng làm theo mỗi ngày ăn mặc ngủ a sao, thay quần áo mới quần cung dày lại mang lên nông đại huy hiệu trường, tư văn đều nhịn không được phủng mặt, quá xoáy đi. Chính lâm căn bản là không muốn mang cái gì huy hiệu trường, tư văn phi làm hắn mang lên, nói đây là người dựa y ghề trang. Nàng hiện tại giống như là nhi tử lập tức muốn đi học mẹ giống nhau, lo lắng hải tử bị đồng học bài xích, hận không thể đem hải tử trang điểm thủy quang lưu hoạt, làm tất cả mọi người xem trọng liếc mắt một cái. 9 tháng nhất hảo hai người một cái đi làm một cái đi học, đều bắt đầu rồi chính mình tân sinh hoạt cũng đều gặp chút không ở chờ mong bên trong tiểu trở ngại. Tư văn đụng tới đều ở nàng dự kiến bên trong, tiểu đoàn thể sao, đều tính bài ngoại, húng chi nàng hiện tại vẫn là cái từ ở nông thôn điều tới nông thôn nữ giáo viên đâu. Nàng có thể cảm giác được trong văn phòng những cái đó các lao sư đối nàng đánh giá cùng hoặc nhiều hoặc ít bài xích, nhưng nàng rất không sao cả, nàng là dựa vào bản lĩnh ăn cơm, luận thực học chính mình đỉnh thượng một cái văn phòng toàn viên thêm lên, có cái gì đáng sợ. Hiệu trưởng trước đối sở hữu lao sư giới thiệu hạ nàng. Vị này tư văn lão sư đại gia khả năng đều nghe nói qua, khoảng thời gian trước báo chí thượng ngoanh động tin tức chính là giảng sự tích của nàng, trường học thật cao hứng tư văn lão sư có thể trở lại thành phố A, hy vọng nàng đem này phân cưng cõi phẩm chất đưa tới công tác giữa. Tới, chúng ta đại gia hoan nghênh tư lão sư, tân các đồng sự tượng trưng tính vô vô bàn tay, đối với cái này còn không có tới liền tràn ngập đề tài tính tư văn, bọn họ đã sớm thảo luận quá 800 biến, sở hữu lão sư ý kiến cực kỳ thống nhất. Này lại là một cái rửa vào đầu cơ trục lợi đi lên tới người, không có gì trình độ, quả thực vũ nhục giáo viên đội ngũ. Hiện tại vừa thấy đến bản nhân, vốn dĩ nghĩ nói một câu quả nhiên tướng từ tâm sinh người ta nói không ra lời nói, này tư lão sư lớn lên thật đúng là không phải bọn họ tưởng tượng ra ác xảo quyệt hình dáng, ngược lại còn rất thuần mắt. Diện mạo thanh thuần sạch sẽ liền không nói, đứng ở vậy có loại không kêu ngạo không xiểm nịnh khí thế, còn rất không giống nhau. Ở diện mạo thượng chọn không ra tật xấu người chỉ có thể ngược lại đi chọn nàng trang điểm, cái này xem như có thể tìm được điểm câu chuyện, tấm tắc, hiện tại có thể mua đích sắc lệnh đều mua đích sắc lệnh. bọn họ văn phòng nữ đồng chí quản gia tình huống thế nào, ai không mặc một kiện đích sắc lệnh a, nhưng cô nương này vẫn là nguyên bộ vải bông đâu. Nay trong thôn tới chính là trong thôn tới, chính là theo không kiệm cấp bậc. Nữ các lao sư rầu miệng, nhưng lại nhịn không được nhìn nhiều tư văn hảo chút mắt, nàng kia màu xanh biển váy là sao làm a? Như vậy chút nếp gấp đánh cũng thật xinh đẹp. Còn có kia áo sơ mi, sao như vậy đặc biệt đâu. An mặc thật là đẹp mắt. Trình lâm bên kia tắc muốn kinh tùng nhiều, ngày đầu tiên đầu tiên là khai cái ban sẽ, đến từ ngũ hồ tứ hải các bạn học dù sao cũng phải trước nhận thức nhận thức đi. Đương trình lâm nói xong chính mình tới chỗ khi, xem qua sở hữu đồng học hồ sơ phụ đạo viên tới câu. Hồng tinh chấn thạch hà thôn. Nay thật đúng là xảo, chúng ta ban còn có cái đồng học giống như cũng ở kia đã làm thanh niên trí thức a Trình Lâm sửu sốt, quay đầu qua đi xem, đại khái quét một vòng cũng không thấy được nhận thức người. Lúc này, trong một góc chậm rãi đứng lên một cái nữ đồng học, có thể nhìn ra nàng sắc mặt có điểm xấu hổ, nhưng vẫn là làm ra sang sảng vui vẻ bộ dáng tới. Trình Lâm! Còn nhớ rõ ta sao? Ta là Phùng Diễm Hồng A. Cái kia đỉnh tư văn, trở về thành Phùng Diễm Hồng. Trình Lâm đời này lần đầu tiên có khiếp sợ cảm giác. Trưng 40 tái kiến Phùng Diễm Hồng. Dạy học chủ nhiệm đối như thế nào an bài trường học Tân Điểu tới cái này tư lão sư rất là đau đầu, một phương diện nàng tới là khiến cho hoành động, phòng trường toàn thị nhân dân đều hy vọng nàng có thể ở trong trường học mở ra sở trường, sáng lên nóng lên đâu, nhưng nàng lại xác thật là từ xa xôi nông thôn tiểu học tới, không phải hắn xem thường, mà là hắn thật sợ nàng trình độ hữu hạn, càng không dậy nổi khóa tới ngược lại càng nàng ham. Nếu cho nàng cái chức quan nhàn tản nói, kia báo chí nếu tới kế tiếp theo giới đưa tin nhưng như thế nào công đạo a? Cái này điển hình không thể không cần. Dạy học chủ nhiệm quyết tâm, khai cái toàn thể lão sư dạy học hội nghị. Các đồng chí, chúng ta đều biết lão sư trong đội ngũ gia nhập mới mẻ máu, ta đại biểu trường học đối tư lão sư tỏ vẻ hoan lên. Đồng thời, trường học quyết định làm tư lão sư đảm nhiệm trường học ngữ văn lão sư, các đồng chí có ý kiến gì sao? Phần 35. Ở dạy học hội nghị thượng trưng cầu qua ý kiến, kia về sau thích hợp không thích hợp chính là mọi người dân chủ quyết định, không phải hắn cá nhân hành vi các lao sư nghe xong dạy học chủ nhiệm nói cho nhau châu đầu ghé thai vốn dĩ liền tổn chút bất mãn tâm tư tại đây một khắc rốt cuộc không nín được tư văn ở văn phòng gặp qua một cái cao cái đại tỷ trực tiếp đứng lên chủ nhiệm ta nói hai câu hà ha. nói nói dạy học chủ nhiệm ước gì thảo luận càng kịch liệt càng tốt đâu càng kịch liệt mới càng có thể đem hắn trích đi ra ngoài mạnh lao sư là giáo viên giả trường học cũng rất muốn nghe một chút suy nghĩ của ngươi mạnh lao sư trước nhìn tư văn liếc mắt một cái tư lao sư Ta cũng không phải là nhằm vào ngươi, chỉ là này dạy học cũng không phải là tùy tiện sự, đây là liên lụy bọn nhỏ học tập vấn đề, hướng lớn nói đó chính là quan hệ đến tổ quốc tương lai. Chúng ta tiểu học vẫn luôn là thành phố ác trọng điểm tiểu học, dạy học chất lượng toàn thị dựa trước, như vậy qua loa nhân mệnh lão sư, ta cho rằng là đối học sinh không phụ trách nhiệm. Phía dưới lão sư sôi nổi gật đầu, giáo viên đội ngũ là nhất không nên có đi quan hệ, khác không nói, tri thức có thể thông qua đi quan hệ lấy được sao. Ngươi một cái không có gì trình độ thanh niên trí thức, muốn tới dạy học sinh trí thức, này không phải lầm người con cháu sao. Kiều y ghi ngươi xem dạy học chủ nhiệm trong lòng cao hứng, trên mặt lại làm ra khó xử biểu tình tới, dẫn mạnh lão sư tiếp tục nói chuyện. Theo ta thấy hẳn là trước thi khóa. Ngữ văn cửa này ngành học nhất khảo nghiệm trường kỳ tích lũy, căn bản không phải nhất thời đói bổ có thể bổ đi lên tu dưỡng. Nếu tư lão sư thông qua công khai thi khóa, chúng ta tự nhiên cũng chưa cái gì nói, nhưng nếu là xác thật năng lực khiế nên làm tư lão sư phụ trách chút mặt khác công tác, đây cũng là đối học sinh phụ trách nhiệm. chính là, nói chính là, tư văn vẫn luôn giống người ngoài cuộc giường như nhìn các nàng ở kia kịch liệt thảo luận. nghĩ thẩm này trước trưởng quả nhiên đều là dương cung bạc kiếm, chính mình đời trước không đứng đắn từng vào trước trưởng đời này nhưng thật ra có thể nhìn đến thế gian này trăm thái cũng coi như là khó được thể nghiệm. tư lão sư, đây là các đồng sự ý kiến, ngươi xem dạy học chủ nhiệm giống như khó xử nói, ta Thà không thành vấn đề. Tư Văn dứt khoát đáp, nàng một cái cao bằng cấp tri thức phần tử còn sợ tiểu học ngữ văn thí giảng sao? Làm nàng đi đại học đường lão sư, nàng đều không mang theo nhút nhát. Tương hảo, vậy thí giảng ngữ văn 5 năm cấp. Chủ nhiệm, ta xem vẫn là đừng nói giáo tài đi. Giáo tài chúng ta mỗi ngày giảng, tư lão sư khả năng cũng phiền, không bằng hôm nay giảng cái này. Mạnh lão sư từ phòng họp mặt sau thư mục trưng bày trên đài cầm bổn tạp chí ra tới, đây là mới nhất một kỳ học sinh vườn, ta xem bọn họ chuyên mục có vị tác giả viết thực hảo. Liền lấy hắn mới nhất một kỳ tác phẩm tới thí giảng đi. Lấy giáo tài giảng có cái gì khó khăn, nghe người khác giảng quá một lần cũng có thể nói cái đại khái, vẫn là lâm thời chịu giảng hảo, như vậy mới có thể chân chính nhìn ra một người trình độ đâu. Hành đi, vậy nghe mạnh lão sư, chúng ta hiện tại đi cái tự học lớp. Dạy học chủ nhiệm hướng tư văn phương hướng làm ra dò hỏi biểu tình, tư văn gật gật đầu, đoàn người toàn bộ rời đi phòng học, hướng phòng học đi đến. Sở hữu lão sư đem phòng học mặt sau tắc tràn đầy đừng nói muốn giảng bài lão sư, ngay cả nghe giảng bài học sinh đều nhịn không được khẩn trương thẳng rung chân. có kia mềm lòng nhịn không được vì tư văn méo đem hãn, này còn sao có thể giảng hảo a? đừng nói nàng một cái mới vừa tham gia công tác người trẻ tuổi, liền nói tuổi nghề dạy học mười mấy năm giáo viên giả làm lâm thời lấy một thiên văn chương đi cấp học sinh giảng, liền soạn bài thời gian đều không có, còn đối mặt nhiều như vậy đồng sự, cũng là giảng không đi xuống a. mạnh lão sư đem tạp chí đưa cho tư văn, tư lão sư, không đổi. Ngươi có thể trước nhìn xem văn chương chuẩn bị chuẩn bị gì đó. Tư văn lấy quá văn chương nhìn lướt qua, nói câu, không cần, liền hiện tại bắt đầu đi. Liền đi lên bục giảng. Mạnh Lão sư sướng suốt, người trẻ tuổi khẩu khí còn rất đại, đủ cùng A. Ai đều phải niên thiếu khinh cuồng thời điểm, nhưng sinh hoạt tổng hội dạy bọn họ học được làm người. Tư văn thông dong đi lên bục giảng, cười đối bọn học sinh mở miệng, các bạn học, các ngươi gặp qua giữa hẻ sơn thôn sao. Có đồng học nói có, có đồng học nói không có. Lão sư hôm nay muốn cùng đại gia cộng đồng học tập một Thiên Tân Văn chương, chúng ta cùng nhau đi vào tác giả miêu tả hạ giữa hệ sơn thôn. Nói xong dẫn đường từ Tư Văn xoay người lấy phấn viết ở bảng đen thượng viết bảng giữa hệ sơn thôn bốn chữ. Bọn học sinh không ở sách giáo khoa thượng gặp qua áng văn chương này vốn là thực cảm thấy hứng thú, hơn nữa Tư Văn mở đầu cùng khác Lão sư đều không giống nhau, bởi vậy đều một chữ một chữ đi theo Tư Văn nét bút đọc lên. Thinh hạ hương thôn, Lão sư tự cũng thật xinh đẹp a, đừng nói học sinh. Liên phía dưới ngồi nhiều năm giáo viên giả cũng bị tư văn chiêu thức ấy tự kinh sợ, đều là hút cả đời phấn viết hôi người, không có ai so với bọn hắn càng biết phấn viết tự viết hảo có bao nhiêu khó. Tự chút người tốt không nhất định có thể viết hảo phấn viết tự, mà phấn viết tự viết người tốt tự nhất định không kém. Xem cô nương này này vài nét bút tự, khẳng định là hạ quá khổ công, có thể nói ở ngồi lão sư không có so nàng viết còn tốt. Dạy học chủ nhiệm nhẹ nhàng thở ra, nhìn tay hảo tự, liền tính năng lực thiếu chút nữa không đảm đương nổi lão sư. Đi ra cái báo tưởng luôn là không thành vấn đề, nói như thế nào cũng coi như là cho nàng tìm được đường ra. Tư văn thanh âm tiếp tục truyền đến, nàng từ tác giả viết làm thủ pháp, biểu đạt phương thức, ngôn ngữ đặc điểm chờ phương diện phân tích tháng văn chương này, làm bọn học sinh từ bất đồng góc độ tới thưởng thức, loại này cách nói làm bọn học sinh cảm giác mới mẻ, cũng làm phía dưới nghe giảng bài lão sư nhịn không được cho nhau đối diện, giảng thật tốt. Nàng cách nói cùng tất cả mọi người không giống nhau. Những người khác đều là ấn nhiều thế hệ giáo viên giả truyền thừa xuống dưới cách nói hướng trong bộ bài khóa, cơ hồ sở hữu khóa đều một cái kết bản, ai giảng đều giống nhau. Nhưng nàng lại đi ra một cái hoàn toàn bất đồng lộ, so sánh với dưới, bọn họ quá già rồi, mà nàng, chính tuổi trẻ. Chờ đến một tiết khóa nói xong, bọn học sinh vẫn như cũ chưa đã thèm, nghe giảng bài các lao sư cũng nhịn không được cầm lấy bút giấy tới nhớ hảo chút linh mộ. Này tiết khóa không thể nghi ngờ là tương đương thành công thả làm người ấn tượng khắc sâu Dạy học chủ nhiệm đã sớm đã quên vừa rồi muốn đem tư văn điều đi họa báo bảng chủ ý, hắn hiện tại là thật cảm thấy trường học nhặt cái đại bà bối, chờ học sinh đều đi rồi lúc sau, hắn nhịn không được đi đầu vỗ tay. Hảo A, tư lao sư, giảng thật tốt quá. Nghe giảng bài các lao sư cũng đều đi theo vỗ tay, lần này vỗ tay nghe có thể so lần đầu gặp mặt khi hoan nghênh vỗ tay vang rội nhiều, lần đầu tiên khi, tư văn quả thực đều tưởng đi lên phát biểu đoạt giải cảm nghĩ, cảm tạ các đồng sự lặng ngắt như tờ. Tư văn mở ra tự mang ly nước, uống lên mấy khẩu cây kim ngân trà, mới cười gật gật đầu, chủ nhiệm quá khen. Này cây kim ngân là trình Lâm tự mình lên núi cho nàng trích, tinh tế chọn phơi khô lúc sau mang theo lại đây, nói là mỗi ngày phao chút đối nàng giọng nói hảo, sợ nàng không thích hương vị còn mua hảo chút đường phèn, thêm đi vào lúc sau quả nhiên hương vị khá hơn nhiều. Không quá khen, tư lão sư quả nhiên như thư đề cử thượng viết giống nhau, học thức phong phú, giỏi về nghiên cứu, là cái khó được hảo lão sư. Dạy học chủ nhiệm cười đôi mắt đều nhìn không thấy, hắn nguyên lai nhìn đến thư để cử thượng những lời này khi còn nhịn không được khịt mũi coi thường, nghĩ thầm một cái nông thôn lão sư lại phong phú có thể phong phú đến nào đi, hiện tại xem ra thật là nhân ngoại hiu nhân a, làm tư lão sư đảm nhiệm ngữ văn lão sư sự, mọi người đều không ý kiến đi. Dạy học chủ nhiệm hỏi, mọi người đều chạy nhanh lắc đầu, liền này trình độ ai dám có ý kiến a, quay đầu lại lại làm có ý kiến đi lên rằng đi, cùng người một so không đợi mất mặt đâu sao? mạnh lão sư, người đâu? chủ nhiệm, ta cũng không ý kiến. tư lão sư giảng thực hảo. mạnh hoa kéo kéo khoe miệng, nàng cũng thật điểm mũi a. ai biết cái này nông thôn tới thật là có điểm đồ vật đâu. nhưng nàng tốt xấu cũng là công tác nhiều năm giáo viên già, liền như vậy chịu thua cũng quá mất mặt, vì thế ho nhẹ thanh. đối với tư lão sư đương nhiệm khóa lão sư việc này ta là không ý kiến, nhưng ta cảm thấy lão sư vẫn là phải đối văn chương hiểu biết lại thấu chết chút, như vậy mới là đối học sinh phụ trách nhiệm. Mạnh Hoa chỉ vào văn chương một chỗ đưa cho mọi người xem, liên tỷ như nói, vừa rồi tư lão sư giảng nơi này ta cảm thấy đáng giá thương thảo. Mạn sơn lục nồng đậm nhàn nhạt, nhạt, ta cho rằng tác giả ý tứ hẳn là Tân Diệp cùng Lão Diệp đan sen chiếu giỏi, cho người ta lấy thị dắt thượng đậm nhạt đánh sâu vào, mà tư lão sư lại nói là bất đồng chủng loại thụ, mặc dù đều là lục, cũng lục bất đồng. Mạnh Hoa phược cười, tư lão sư cũng đem tác giả tưởng quá nông cạn đi. Nghe xong những lời này, ở đây các lão sư đều sôi nổi gật đầu. Mạnh Lão sư nói có đạo lý à, tác giả sao có thể viết như vậy dễ hiểu đồ vật, khẳng định là có thâm ý à. Mắt thấy chính mình mặt mũi tìm trở về, Mạnh hoa có chút đắc ý, tiểu cô nương là không tồi, nhưng rốt cuộc vẫn là nội điểm. Tư văn sừng sốt, có chút vô tội nói, chính là tác giả chính là như vậy tưởng à, có lẽ thật giống ngươi nói, nàng nông cạn. À, mọi người hai mặt nhìn nhau, lời này nói không thích hợp đi. Mạnh hoa có chút tức giận chỉ vào tư văn nói, tư Lão sư. Tuy rằng ngươi là cái tuổi trẻ lão sư, nhưng là cơ bản lễ phép tổng nên hiểu đi, nói như vậy một cái tác giả thích hợp sao. Mạnh lão sư tư văn nghiêm mặt, nàng đặc không thích người này nói chuyện phương thức, kia ngón tay tổng chỉ cái gì chỉ, hiện ngươi có cái ngón tay à. Tư văn đem kia căn nhỏ bé ngón tay bẻ đi xuống, ngài nhất định là không thấy cái này chuyên mục nhất mặt tác giả giới thiệu đi, kia phiền toái ngươi hiện tại đi xem một chút. Mạnh hoa con ngón tay cúi đầu vừa thấy, tác giả chuyên mục tên thế nhưng là... Tư văn... Áng văn chương này là ta viết, cái này chuyên mục cũng là của ta, ta viết áng văn chương này khi chính là như vậy tưởng, chẳng lẽ ngươi so với ta còn hiểu biết ý nghĩ của ta. Trong phòng học an tĩnh châm rơi có thể nghe, Hảo xấu hổ A. Ở trường học đại hoạch toàn tháng tư văn tan tầm thẳng đến nông đại, nàng nhịn không được muốn hảo hảo cùng trình lâm phun tàu một chút. Bọn họ ước hảo muốn ở cổng trường gặp mặt, cùng nhau chia sẻ hạ đi học đi làm ngày đầu tiên cảm thụ, ai biết nàng này ngày đầu tiên như vậy thảo chứng đâu. Nông cổng lớn rộn ràng nốn nháo đều là học sinh, nhưng Trình Lâm vẫn là có thể ánh mắt đầu tiên bị người nhìn đến, này khả năng chính là xoáy ca hút tình hiệu ứng đi. Tư văn khổ mặt ở nhìn thấy Trình Lâm lúc sau biến thành gương mặt tươi cười, nhảy bắn hướng hắn đi đến, lại ở kém vài bước thời điểm dừng lại, kêu cười cũng giống ấn nút tạm dừng dường như. Trình Lâm đối diện còn có cái nữ sinh, hai người bọn họ lao còn rất thân thiện. Hảo ngươi cái Trình Lâm A mới vừa vào đại học ngày đầu tiên đi học sẽ liêu muội, Không đợi nàng làm ra phản ứng đâu. Trình Lâm liền thấy được nàng, trước tiên lớn bước chân hướng nàng đi tới, cực nhanh ở nàng bên tai nói câu: "Ngươi nọ là Phùng Diễm Hồng, chính là thế ngươi trở về thành cái kia Phùng Diễm Hồng." Trình Lâm có chút cấp thông chi Tư Văn, việc này quá đột nhiên, hắn đều không có phản ứng thời gian, huống chi là Tư Văn đâu. Nay hẳn là Tư Văn cùng Phùng Diễm Hồng lần đầu tiên gặp mặt đi, hắn thật sợ Tư Văn lại lộ ra dấu vết tới, rốt cuộc Phùng Diễm Hồng sự hắn còn không có chỉnh minh bạch. Tư Văn sửng sốt, "Phùng Diễm Hồng?" Cái kia nàng vừa tới khi nghe qua mấy lỗ thai Phùng Diễm Hồng. liền này vài giây thời gian, Phùng Diễm Hồng đã hướng bọn họ đi tới, nàng ăn mặc hiện tại lưu hành đích sắc lệnh báy dài, tiểu dày da, bạch vớ tóc dài ở phía sau tùng tùng chất lên, đảo thực sự có lúc này nữ sinh viên phong thái. Thư văn, đã lâu không thấy. Nàng chào hỏi nói, ngươi thế ta trở về thành danh ngạch, hiện tại còn không biết xấu hổ đánh với ta tiếp đón. Thư văn trợn mắt giận nhìn. Trình lâm. Tiểu nha đầu nhập diễn còn rất nhanh Chương 41 Tư Văn Kỹ Thuật Diễn Phùng Diễm Hồng Kỳ thật trước nay không nghĩ tới sẽ tái kiến đã từng nhận thức người, đời trước nàng quá không được tốt lắm, rõ ràng là trong thành nữ thanh niên trí thức, cuối cùng lại gả tới rồi xa xôi nông thôn, chờ đến sau lại chính sách buông ra lúc sau, nàng đã sinh hài tử, một nhà lớn lớn bé bé kéo, căn bản là không có biện pháp lại trở về thành. Sau lại nàng nghe nói lúc ấy cùng nàng cùng tồn tại một cái thanh niên trí thức điểm, trước tiên thành nữ thanh niên trí thức tư văn thi vào đại học, Có một cái tương đương tốt công tác, còn gả cho cái điều kiện phi thường tốt lão công, nhìn nhìn lại chính mình hiện tại nghiễm nhiên đã là cái nông thôn phụ nữ, này buồn bực kết ở ngực như thế nào đều tán không đi, được bệnh nặng, lại không nghĩ rằng lại tỉnh lại về tới tư văn phản thành thông chi xuống dưới phía trước kia đường khẩu. Bang vào đời trước trải qua cùng tiên tri, nàng nhiều lần như hoa, rốt cuộc trở về thành, lại thật vất vả từ xưởng dẹp tranh thủ tới rồi công nông binh đại học sinh danh lạch. Nguyên bản nghĩ hiện tại rốt cuộc cùng quá khứ sinh hoạt nhất đau lưỡng đoạn. Lại không nghĩ rằng mới vừa khai giảng ngày đầu tiên liền gặp người quen, hơn nữa dọa nàng thiếu chút nữa bệnh tim phạm bảo. Phần 36 Trình Lâm, đời trước lúc này hẳn là đã chết đi. Chẳng lẽ là chính mình trọng sinh làm rất nhiều chuyện phát sinh biến hóa? Phùng Diễm Hồng không xác định, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể tại hạ khóa thời điểm lấy đã từng ở một cái thôn danh nghĩa cùng Trình Lâm lôi kéo làm quen, muốn đánh thăm hạ hắn rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ai ngờ kinh thiên đại lôi còn ở phía sau đâu? lúc này hẳn là thừa nàng nhân sinh ở nông thôn gả chồng sinh con Tư Văn thế nhưng cũng xuất hiện nhìn còn hôn không tồi. Phùng Diễm Hồng hoàn toàn hỗn độn Tư Văn việc này thực phức tạp ngươi không cần sinh khí trước mắt cô nương đã cùng ở thanh niên trí thức điểm thời điểm cái kia lúng ta lúng túng Tư Văn thực không giống nhau chất vấn chính mình thời điểm cũng là khỏe mắt đuôi lông mày đều đều tản ra tức giận nếu không có những việc này Phùng Diễm Hồng buồn có thể không phản ứng nàng tuy nàng nào đi dù sao nàng lại không có chứng cứ nhưng hiện tại mọi chuyện nơi trốn đều lộ ra không tầm thường, Phùng Diễm Hồng chỉ có thể tiểu tâm ứng phó. Nhà ta người cũng vẫn luôn tự cấp ta mưu hoa trở về thành đâu, lúc ấy nghe xong là ngươi trở về thành ta cũng vì ngươi cao hứng, nhưng ai biết cuối cùng danh sách xuống dưới là ta đâu, ta nên trở về cũng đến hồi không phải. Nàng làm ra vô tội bộ dáng, đánh giá tư văn biểu tình. Ngươi đừng cho ta tới này bộ. Rốt cuộc sao lại thế này tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng. Phùng Diễm Hồng, ta nói cho ngươi, Việc này không để yên. Tư Văn Jun giãy tay, khí giống như đều phải ngất đi dường như, Trình Lâm thật sợ nàng khí ngưỡng độ, đã chuẩn bị sẵn sàng đi lên đỡ một phen. Lại không ngờ Tư Văn thả ra tàn nhẫn lời nói lúc sau, hung hăng một giậm chân, giống xem kẻ thù dường như trừng mắt nhìn Phùng Diễm Hồng liếc mắt một cái, sau đó xoay người liền đi. Kia tiểu thân mình mang theo phong tựa như muốn bay ra đi dường như, Trình Lâm chạy nhanh theo sau, ta tổ tông ai, thật đúng là rất giống như vậy hồi sự. Tư Văn bóng dáng khí chảng 2.8 Ở phía trước xem lại buồn cười thực, trong mắt lộc cục lộc cục chuyển, tưởng quay đầu lại nhìn xem lại cưỡng bách chính mình chịu đựng không được quay đầu lại. Như vậy hẳn là hành đi, giống nhau loại tình huống này bị thế thân người hẳn là chính là loại này phản ứng đi. Phùng Diễm Hồng nhìn tư văn đi xa bóng dáng, trên mặt biểu tình đen tối không rõ, nhìn nhưng thật ra không có gì vấn đề, nhưng nàng sau khi đi rốt cuộc phát sinh cái gì đâu. Như thế nào này nhất không nên xuất hiện một cái hai cái đều xuất hiện ở nàng trước mặt đâu. Được rồi, đừng đi rồi. Người lấy kính viễn vọng cũng nhìn không thấy ngươi. Tư văn thở phì phò dừng lại bước chân, ai má ơi, đây là khảo nàng trường thi biểu diễn khoa tới. Như thế nào hôm nay đều là muốn khảo nàng A. Không thấy ra tới, ngươi này, còn rất lợi hại. Trình lâm ôm cánh tay treo kẹo tư văn, tưởng nói ngươi kỹ thuật diễn còn rất lợi hại, rốt cuộc là cho nuốt trở về. Ta đây là chân tình biểu lộ. Tư văn mạnh miệng nói, xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm. Là, là trình lâm nhịn không được cười. Ta cũng không nghĩ tới có thể ở lớp nhìn thấy nàng, theo lý mà nói. Nàng không nên xuất hiện tại đây. Nghĩ đến này kỳ quái Phùng Diễm Hồng, Trình lâm biểu tình biến nghiêm túc lên. Chính mình là cái gì thân phận chính mình biết, tư văn là cái gì thân phận hắn cũng đoán được. Nhưng này Phùng Diễm Hồng rốt cuộc là cái cái gì thân phận. Nàng là chính mình trước hết phát hiện vận mệnh có biến hóa người, cấp cơ hội trở về thành. Hiện tại lại lên làm sinh viên, muốn nói nơi này không có gì, hắn là không tin. Cái gì? Nàng cùng ngươi một cái lớp. Thư văn kêu lên. Ngoan ngoãn, xem ra này biểu diễn khóa về sau đến thành môn bắt buộc. Ngươi, về sau tựa như hôm nay như vậy liền hảo. Trình lâm mịt mở nói, hôm nay nàng biểu hiện thực hảo, Phùng Diễm Hồng rõ ràng không thấy ra cái gì tới, nếu là chính mình nghĩ đến nhất hư tình huống nói, kia sau này cho nhau thử là tránh không được, ba cái cắt có thân phận người, ai trước bại lộ ai liền mất quyền chủ động. Thư văn tăng hảo, hắn mới có thể yên tâm làm một ít việc. Kia cần thiết ta. Ta về sau cần thiết cùng nàng là không đội trời chung kẻ thù Tư Văn có chút vô lực nói, này sao trở về thành còn khảo kỹ thuật diễn đâu, này cũng không phải là nàng buồn chuyên nghiệp. Trình Lâm cười xem nàng dùng nhất tăng ngữ khí nói nhất cùng nói, giúp nàng đem chạy rối loạn tóc mái gom lại, yên tâm đi có ta đâu. Nhắc tới cái này Tư Văn hăng hái, còn nói đâu, ngươi này khai giảng ngày đầu tiên liền cùng cô nương dính răng đến, ở trường học cổng lớn lao rất ngoan à. Tư Văn có chút trầm trọng nói. Nàng hiện tại tâm tình nói như thế nào đâu, chính là nhìn chính mình dưỡng thành trò chơi nhân vật cùng người khác có chính phú cảm. Nguyên lai like nàng là có thể không thèm để ý, rốt cuộc không khắc kim sao? Nhưng hiện tại không giống nhau. Lão nương tiêu tiền, người ăn mặc ta mua trang phục câu nội tử, này cùng cho ta đội nón xanh có gì phân biệt? Ách, vẫn là có chút phân biệt. Trình Lâm sửng sốt, hơn nửa ngày mới hiểu được nàng là ý gì, tuy rằng trong lòng nhiều ít có chút thủy khuất, nhưng khoẹt miệng vẫn là nhịn không được nít lên. Ngươi nói Phùng Diễm Hương a kia không phải nàng nói đều là một cái thôn đáy quá, thế nào cũng phải lại đây lôi kéo làm quân sao. Hơn nữa nếu không phải ta trước đem nàng ổn định, ngươi có thể phát huy tốt như vậy sao? Không ngươi ta cũng có thể phát huy hảo, ta là ai a? độc quá xả kẻ sắp giờ toàn tập người. Tư văn mạnh miệng nói. Là, là, ngươi nói đều đối trình lâm hống, đừng động kia toa gì là ai, chỉ cần là nàng nói đều là đúng, yên tâm đi, ta sẽ không có ngươi cùng cô nương khác thân cận. Câu này nói trầm thấp thư hoãn, cùng phía trước sở hữu làm trò cười ngựa khí đều không giống nhau, hình như là tẩm đầy sở hữu cảm xúc cùng tình yêu, ngoắc ngoắc triển triển hướng tư văn trong thai toảng, làm nàng tâm ma tô tô, chống cự không được chỉ có thể mạnh miệng nói. Ngươi nguyện ý cùng ai thân cận đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chính là không chuẩn ăn mặc ta cho ngươi mua quần áo cùng người thân cận. Cái này kêu không tuân thủ chức nghiệp đạo đức. Nga, kia không mặc quần áo cùng người khác thân cận. Chính lâm ánh mắt lóe a Có chút ý có điều chỉ đánh giá Tư Văn. Không thấy ra tới, ngươi trưởng mực rất đại a. Tư Văn, ta đánh chết ngươi cái bị người hận. Hống đã lâu, lời hay đều nói hết, tư thái đều thấp đến dưới nền đất, mới xem như đem Tư Văn hướng hảo. Hai người tìm cái tiệm cơm quốc doanh ngồi xuống, điểm một hân một tố hai cái đồ ăn, xem như chúc mừng chính thức ở thành phố Á giàn xếp xuống dưới. Nhiệt đồ ăn thượng bàn, Tư Văn nếm một ngụm liền có chút hạ không được chiếc lư, kinh tương thịt ti thêm sốt quá nặng, rống đông cháo. Cải thịa lại không xào thủ, nàng thích ăn hơi chút hỏa hậu đại điểm. Trình lâm muốn chen canh, đem kinh tương thịt ti ở bên trong thiển xuyến hạ lại phóng tới tư văn trong chén, chắp và ăn chút đi, bên ngoài làm cơm đều rất lừa gạt, một hồi đi cho ngươi mua chút điểm tâm, ta nghe nói thành phố A điểm tâm rất có danh. Ân. Tư văn lùa cơm ăn đồ ăn, tâm nói còn không đều là ngươi cho ta dưỡng thành kén ăn thói quen, làm hại ta hiện tại liền tư mẹ làm cơm đều ăn không quen. Nơi nào vẫn là cái kia vừa đến Thạch Hà thôn có cả Lâm liền thỏa mãn thời điểm A. Chính Lâm cũng ở suy xét chuyện này, tuy rằng hắn hiện tại trụ túc xá, nhưng Tổng nên tìm cái đặt chân địa phương, về sau hắn là không tính toán hồi thạch Hà Thôn, vậy nên ở thành phố A có cái chính mình địa phương, như vậy mới xem như chân chính tại đây ăn ra. Hơn nữa, hắn nhìn túi đầu ăn cơm tư văn liếc mắt một cái, hắn tương lai là muốn cưới vợ, Tổng không thể không có trụ địa phương đi. Người khác có đồ vật nàng cũng đều đến có, nàng đáng giá sở hữu tốt hết thảy. buổi tối. Nông đại Tân Sinh nữ tẩm tắt đèn, kích động một ngày các cô nương vẫn là nhịn không được giễu rít nghị luận. Các ngươi xem chúng ta lớp học cái nào tiểu tử nhất xoái khí a? Vương Thanh là công xã cô nương bài bài trưởng, ngày thường sung phong ở phía trước, tùy tiện quán, hiện tại cũng liền không như vậy nhiều cố kỵ hỏi phòng ngủ bạn cùng phòng nhóm. Đi đi đi, đại cô nương không e lệ, nếu là 10 năm trước ta còn có thể cùng ngươi thảo luận thảo luận, hiện tại a, ta mãn đầu gốc đều là trong nhà hoa đầu. Lớn tuổi nhất Lý Tứ Muội Nhi có chút oán giận nói: Hai tử con nhỏ, nàng phải cái này danh ngạch tới đi học, nàng biết đây là thiên đại quan vinh, nhưng rốt cuộc không bỏ xuống được trong nhà. Chiếu ta nói a Nguyên Lai cùng Phùng Diễm Hồng ở một cái trong thôn cái kia trình lâm nhất xoái, lớn lên thật tốt ta xem một cái tâm đều loạn nhảy đã lâu. Tuổi tương đối nhẹ một cái cô nương phủng tâm cô y khoa trường nói, bọn họ đều là các nơi tinh anh, cũng coi như đều gặp qua đại trường hợp, nói chuyện so người bình thường đều phóng đến khai. Lớn lên lại hảo có ích lợi gì a Từ tiểu địa phương tới không có gì căn cơ. Trong thành kiều kiều nữ âm dương quái khí tới câu, người nọ lớn lên sắc thật khá xinh đẹp, nhưng ra cảnh bối cảnh cùng nàng căn bản so không được, nàng vẫn là muốn chỗ cái trong thành đối tượng, như thế nào cũng đến môn đăng hộ đối a. Ngươi lời này nói không đúng Vương Thanh trực tiếp bác Trần Kiều, chúng ta chính là ngàn chọn vạn tuyển ra tới công nông binh đại học sinh, cái nào là trong đất bảo thực phàm phu tục tử. Tương lai là phải đối chúng ta trọng dụng, nào có tiền đồ kém đâu. Trần Kiều bĩu môi Tâm nói đến thời điểm phân phối là một chuyện, muốn đi xa liền lại là một chuyện khác, dù sao nàng đến tìm người thành phố. Nhưng rốt cuộc không tiếp tục cùng Vương Thanh Giang. Phùng Diễm Hồng, ngươi sao không nói lời nào? Cái kia trình lâm ở ngươi xuống nông thôn địa phương như thế nào a? Các ngươi hẳn là rất thục đi. Tất cả mọi người chi lăng khởi lỗ tai tới nghe, bao gồm vẫn luôn biểu hiện không lắm để ý Trần Kiều. Ân. Nga Phùng Diễm Hồng có chút chần trờ ứng thành, tiếp trước sự không biết là thời gian lâu lắm vẫn là không nghĩ nhớ kỹ. Nàng đều đã thực xa lạ. Trình Lâm, nàng không quá thủ, nhưng chết rất thảm. Các cô nương nghe xong nàng này rõ ràng có lẽ nói đều có ý kiến thực, nhưng thấy Phùng Diễm Hồng rốt cuộc không có muốn nói gì ý tứ, lẩm bẩm toàn vài câu đều xoay người đi ngủ, chỉ dư Phùng Diễm Hồng chính mình trợn mắt nhìn ván giường ngủ không được. Trình Lâm A, đời trước là tất cả mọi người nhìn lên người đâu. Trường 42 thấy ba mẹ. Phùng Diễm Hồng từ gặp qua Trình Lâm cùng Tư Văn lúc sau liền có chút tâm thần không yên. Từ lại trở lại trên đời này, bắt đầu nàng liền đối sở hữu sự tình rõ như lòng bàn tay, nhưng Trình Lâm cùng Tư Văn xuất hiện liền như kích phát nàng sở không biết điểm mù, làm nàng tâm tử chắc chắn biến bất ổn. Hôm nay cao đẳng toán học khóa mới vừa thượng xong, Trình Lâm vội vàng thu thập sách giáo khoa, đôi mắt dư quang quét đến một đôi màu đen tiểu rầy da đứng ở hắn phụ cận, hắn đôi mắt khẽ nhúc đích, rốt cuộc tới. Giống như vô giác tiếp tục thu thập xong đồ vật, Trình Lâm làm bộ phải đi, liền nghe phía sau sờn sảng giòn giọng nữ vang lên, Trình Lâm có thời gian sao? Trình Lâm khẽ gật đầu, bình đạm hỏi câu, có việc sao? Hải, nào có cái gì sự, này không phải nghĩ chúng ta cũng coi như là đồng hương, tới mấy ngày nay còn không có tự quá cũ đâu. Nói đến ta từ trong thôn đi rồi cũng khá dài thời gian, không biết ta thôn người quá thế nào. Phùng Diễm Hồng biểu tình thong dong, thật giống như thật là tưởng cùng Trình Lâm hảo hảo ôn chuyện giống nhau. Trong thôn biến hoa không lớn, năm trước thu hoạch không tồi, năm nay lại mưa thuận gió hòa, Phỏng trừng lập tức thu hoạch vụ thu cũng có thể đến cái sau thu hoạch. Tiếp nhưng thật tốt quá, nông dân cầu được còn không phải là cái thương có thừa lương sao. Phùng Diễm Hồng cười nói, lại nghĩ tới đời trước khi, chính mình tuy rằng gả tới rồi bí thư chi bộ ra đói không, nhưng cũng là đốn đốn bánh nô, như vậy bình đạm khô khốc nhật tử nàng là không bao giờ nghĩ tới. Trình Lâm gật gật đầu, xem như đáp lại. Nhất thời hai người cũng chưa nói chuyện, An Tĩnh có chút xấu hổ. Phùng Diễm Hồng thấy Trình Lâm đối nàng giống như cùng buồn không có gì muốn hỏi lời nói hứng thú, nàng ngao mấy ngày nay kỳ thật cũng là vì xem hắn tới hay không tìm chính mình, hiện tại nhìn đến tình huống như vậy nhưng thật ra tâm buông xuống hơn phân nửa. Nếu Trình Lâm cùng chính mình là giống nhau nói, kia hắn cũng tất nhiên sẽ giống chính mình dường như nhớ thương tới tìm hiểu tình huống, nhưng hắn một chút ý tưởng đều không có. Đúng rồi, ta đi thời điểm vẫn là tống chi thư cho ta cái chương đâu. hiện tại ngẫm lại ở Thạch Hà Thôn thời điểm cũng ít nhiều hắn chiếu cố. Nhà hắn tiểu hổ tử trưởng thành đi. Tiểu hổ tử. Ai là tiểu hổ tử? Trình lâm nhíu mày hỏi. ân Không có cái kêu tiểu hổ tử hải tử sao? Phùng Diễm Hồng giống như rất kỳ quái nghi vấn. Nhà hắn nhi tử cùng khuê nữ cũng chưa kết hôn đâu. Nơi nào tới tiểu hải tử. Trình lâm bật cười. Ngươi này trí nhớ cũng quá kém. Có phải hay không đem con nhà người ta nhớ lan lộn? Nga, kia có thể là đi. Lâu lắm có chút nhớ không rõ. Phùng Diễm Hồng cười gượng hai tiếng tâm lại hoàn toàn thả lòng lên nàng cố ý dùng đã từng hài tử tên tới thử trình lâm nếu hắn cùng chính mình giống nhau nói kia hắn căn bản sẽ không không nhớ rõ tiểu hổ tử bởi vì Tống cường quốc liền trình lâm quan hệ hảo là nhận tiểu hổ tử đương con nuôi nhưng hiện tại trình lâm chẳng những một chút dị thường biểu hiện đều không có ngược lại nghi ngờ nàng có phải hay không nhớ lầm như vậy cơ bản liền có thể bài trừ hắn cũng là trọng sinh phùng diễm hồng nhẹ nhàng thở ra chỉ có nàng một người biết tương lai sự nàng mới yên tâm Thêm một cái cùng nàng giống nhau người đối nàng tới nói đều là biến số. Giống như là bởi vì chính mình trọng sinh, Trình Lâm cùng Tư Văn Vận Mệnh cũng đều đi theo thay đổi, tuy rằng không biết là bởi vì cái gì, nhưng nàng không muốn lại nhìn đến bất luận cái gì biến số. Phần 37 Trình Lâm nhìn không biết suy nghĩ gì đó Phùng Diễm Hồng, tâm nói nàng cũng quá nóng nội. Tại đây chàng có thể là hai cái trọng sinh giả cho nhau thử, trước không chịu nổi người nhất định bại lộ nhiều nhất. Tựa như hiện tại, nàng như vậy mạo hiểm tới thử hắn. Được đến tự cho là kết quả, lại cũng bại lộ nàng chính mình. Tiểu hổ tử là ai hắn đương nhiên biết, nhưng từ nàng nhắc tới tên này bắt đầu, thân phận của nàng liền ngồi thật. Trình lâm khẽ thở dài một cái, tin tức này không xem như chuyện tốt, nhưng đơn giản hắn còn nắm giữ quyền chủ động. Nếu nàng vẫn luôn an phận nói, hắn không thèm để ý tùng tùng ngón tay phùng. Nhưng nếu nàng náo yêu thiêu thân nói, trình lâm ánh mắt ám ám, đi lâm trường mã phương đông không biết đuổi không đuổi kịp kia chàng lũ bất ngờ. Tiên tâm Phùng Diễm Hồng bắt đầu hưởng thụ được đến không dễ cuộc sống đại học, kiên trì mỗi ngày đúng giờ trên dưới khóa. Nàng cơ sở không tốt, nguyên lai like cũng chính là cái thành tích không ra sao sơ trung trình độ. Nếu không nàng cũng sẽ không như vậy nắm chặt cơ hội phản thành, lại dùng hết biện pháp lên làm cái này sinh viên. Cũng may bên người đồng học phần lớn trình độ cùng nàng không sai biệt lắm, bọn họ những người này đấy tốt không nhiều lắm, nhiều là thật làm ra tới. Bọn họ mỗi ngày đều mở họp, sướng nghị hoặc là kêu khẩu hiệu. Đây đều là từ trước ở cơ sở khi Dương Thành thói quen. Ngoài dự đoán chính là, Nguyên Lai vẫn luôn là các tiểu đội dẫn đầu người trình lâm thế nhưng chưa từng tham gia quá này đó hoạt động, hắn mỗi ngày ngâm mình ở thư viện, sách vở trước nay đều không rời tay. Có một lần giáo thụ ở lớp học thượng tùy cơ hỏi vấn đề, hắn là duy nhất một cái đáp ra tới. Phùng Diễm Hồng còn nhớ rõ lúc ấy giáo thụ biểu tình cùng muốn nói lại thôi, hy vọng các ngươi đi vào nơi này là chân chính vì học tập, bởi vì nếu ở chỗ này các ngươi đều ly học tập như vậy xa nói. Phòng trường đời này đều cùng học tập vô duyên. Không bao lâu, giáo thủ khiến cho Trình Lâm làm chính mình trợ thủ, mỗi ngày ở phòng thí nghiệm, phòng học cùng thư viện chi gian cảnh tượng vội vàng, tuy rằng bận rộn nhưng lại cùng những cái đó chỉ biết uy quyền hô lớn khẩu hiệu người càng thêm không giống nhau. Hắn thường xuyên ở khóa sau cùng tư văn ở trong trường học đi bộ, lúc này hắn là nhất ôn nhu thời điểm, liền cười đều nhiều cùng ngày thường lãnh đạm hắn khác nhau như hai người. Ký túc xá nữ thảo luận Trình Lâm thời điểm càng ngày càng nhiều. Phùng Diễm Hồng cũng nhịn không được nhiều nghe xong mấy lộ thay. Có thư vương thanh mang theo chút ê ẩm ngữ khí nói. Trình lâm có phải hay không có đối tượng A, ta xem hắn thường xuyên cùng một cái cô nương ở trong trường học đi bộ, kia cô nương giống như không phải chúng ta trường học, trừ bỏ làn da điểm trắng, lớn lên thủy nộn điểm, cũng không có gì sao. Đúng vậy, ta cũng nhìn đến hai lần, Trình lâm cái kia biểu tình A, chính là cùng bình thường đối với chúng ta khi không giống nhau. Hắn nếu là không ở trường học tìm đối tượng mới kêu ngốc đâu, Tương lai chúng ta đều là cái gì tiền đồ a? kia cô nương cùng chúng ta so được sao? Tại đây một chuyện tình thượng, trong phòng ngủ vài người ý kiến nhưng thật ra cực kỳ nhất trí, chỉ cần là trình Lâm cùng công tác người xử đối tượng, đã nói lên hắn có mắt không trọng, bị không hiểu tiểu tình tiểu gái hướng hôn đầu góc. Không phải. Phùng Diễm Hồng không biết sao theo bản năng nói, kia không phải trình Lâm đối tượng, người nọ là nguyên lai chúng ta một cái thôn thanh niên trí thức, phỏng chừng là từ trước liền nhận thức mới tương đối thuộc đi. Ta liền nói sao? Trình Lâm nhìn cũng không giống kia không đầu góc người các nữ sinh lại nhất trí thay đổi khẩu phong, Trình Lâm lại là các nàng cảm nhận trung lý tưởng đối tượng. Phùng Diễm Hồng dùng sức xoa xoa khăn lông, xoa chính mình tay đỏ cũng chưa cảm giác. Tư văn sao có thể là Trình Lâm đối tượng, Trình Lâm nhưng trướng mắt như vậy vâng vâng dạ dạ người. Đảo mắt thời tiết tiệm lạnh, Tư văn cùng Trình Lâm cũng coi như là ở từng người học tập công tác cương vị thượng đứng lại chân, Tư văn mời Trình Lâm nói. Cuối tuần đi nhà ta đi. Ta ba mẹ cùng ta ca đều tưởng nhận thức nhận thức ngươi đâu. Trên thực tế là tư mẹ rất muốn nhìn xem trình lâm, tư ba cùng tư võ sao, ha ha. Thành, ta đây trước tiên chuẩn bị chuẩn bị. Trình lâm gãi gãi đầu, lúc này lộ ra điểm khờ kính như tới. Không cần chuẩn bị cái gì, nhà của chúng ta cái gì cũng không thiếu, chính là làm ngươi nhận thức nhận thức nhà ta người. Trình lâm tâm nói, vậy càng đến hảo hảo chuẩn bị. Cuối tuần, ngươi một nhà nghỉ ở nhà, tư mẹ sớm liền đi cung tiêu xã mua thịt cá ở phòng bếp chuẩn bị đi lên. Không nói cái khác, liền nhân ra giúp khuê nữ này lao chút đội, nên hảo hảo cảm ơn nhân ra. Tư Ba ổn ngồi sofa, trong tay giống mô giống dạng cầm báo chí, thỉnh thoảng nhìn xem bên ngoài tình huống, hơn nửa ngày cũng chưa động một chút. Tư Võ còn lại là lấy ra hắn ngày thường làm thủ công mảnh nhỏ đao, ở kia quát cây trúc thượng gai ngược, nhưng nhìn dáng vẻ nhưng hung ác cực kỳ. Giữa trưa thời điểm, Tư Văn rốt cuộc lanh trình lâm vào sân, hảo những người này nhìn đến Tư Văn lánh cái xoé tiểu hỏa trở về đều sôi nổi hỏi. Văn văn đây là lãnh bằng hữu về nhà ăn cơm đâu. Là đâu, lưu a Di. Tư văn không nhiều lời, Tôn trình lâm liền lué vào ra môn. Nàng về sau tuyệt đối không được này bốn hộp viện, một chút riêng tư đều không có, này đó đại nương các bác gái cũng quá bắt quái. Trình lâm cảm thấy buồn cười, nhưng cũng thuận theo đi theo tư văn một đường vọt vào tư gia. Ba mẹ, ca, ta đã trở về. Đây là ta vẫn luôn cùng các ngươi nhắc tới trình lâm. Tư mẹ dành trước từ trong phòng bếp vọt ra. Gấp không chờ nổi xem khuê nữ tổng đề cái kia Trình Lâm. nay vừa thấy nhưng đến không được, vóc dáng cao xoái tiểu hỏa, lớn lên cũng thật hăng hái. Tư mẹ một chút liền vui vẻ, Trình Lâm à, A-di chính là nghe văn văn nói ngươi thật lâu, ngươi trước nghỉ ngơi, cơm lập tức liền hảo, chúng ta một hồi liêu. A-di có cái gì yêu cầu hỗ trợ, ta đi phòng bếp giúp ngài. Ngươi còn sẽ nấu cơm đâu? Tư mẹ kinh ngạc hỏi. Mẹ, hắn nấu cơm mới trầm trồ khen ngợi ăn đâu, chủ nghệ nhưng không thua gì ngươi so ngươi mạnh hơn nhiều, ai ô, ô nay tiểu tử nhưng thật tốt quá tư mẹ vừa lòng miệng không khép được, về sau có rất nhiều cơ hội làm ngươi thi thố tài năng, lần này trước nếm thử a di tay nghề, ngươi trước cùng ngươi thúc thúc liêu sẽ, lao tư, mau chiêu đại khách nhân, tư mẹ rứt lời nhả ga vào phòng bếp, nay tiểu tử cũng thật không tồi tư ba rốt cuộc bỏ được đem báo chí bung xuống, trình lâm vội gọi người, thúc thúc ngài hảo, đây là ta cho ngài chuẩn bị một ít tiểu lễ vật, không biết ngươi thích cái gì, tùy tiện chuẩn bị điểm. Tư Ba nhàn nhạt từ một tiếng, chỉ chỉ bên cạnh sofa làm Trình Lâm ngồi, ánh mắt đảo qua hắn lấy tới đồ vật, hô, này còn cứ gọi tùy tiện chuẩn bị đồ vật. Thuốc lá và rượu đường trà đều có, còn đều là tốt, rõ ràng chính là mục đích không thuần. Trình Lâm cùng Tư Võ ngồi cái mặt đối mặt, hướng hắn gật gật đầu, ngươi hảo, ta là Trình Lâm. Tư Võ vốn định hảo hảo lúc lắc uy phong chấn hắn chấn động, hiện tại xem hắn này không tiêu ngạo không xiểm lĩnh bộ dáng, nhưng thật ra cái gì đều không hảo làm. Sấu Hổ thanh thanh giọng nói cũng gật gật đầu, tính làm chào hỏi. Nghe nói ngươi là cơ sở để cử ra tới công nông binh đại học sinh. Tư ba thanh như trùng lớn, nói ra nói đều như là hữu thanh sóng dường như. Tư văn nhịn không được đào đào lỗ thai. Ba, ngài liền không thể hảo hảo nói chuyện. Đúng vậy, ta hiện tại ở nông nghiệp đại học học tập. Trình lâm nói. Vậy ngươi nguyên lai văn hóa trình độ hẳn là không cao đi. Tư ba lại tới nữa một câu, làm tư võ đều nhịn không được đấy lòng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Ba, đúng, tức hắn. Đúng vậy, ta khi còn nhỏ cha mẹ qua đời sớm, năm hai lúc sau liền không thượng quá học. Từ năm trước bắt đầu, ở tư văn dưới sự trợ giúp, ta một lần nữa bắt đầu học tập, tuy rằng lạc có chút nhiều, nhưng hiện tại đã hoàn thành sơ trung chương trình học, cũng ở tự học cao trung cơ sở. Trình lâm đúng sự thật công đạo, nửa điểm thiếu tự trọng đều không có. 3. ngươi không biết trình lâm nhiều thông minh dụng công, lúc này mới đã hơn một năm, liền cầm tiểu học cùng sơ trung bằng tốt nghiệp hiện tại đã bị bọn họ trường học giáo thụ đưa tới bên người làm trợ thủ đâu? Tư Ba nghe thế, sắc mặt có chút bung lỏng, hắn là không thích hiện tại sinh viên, chính là như vậy chăm chỉ không nhâm mệnh hải tử hắn còn là phi thường thưởng thức, lại nghe nói giáo thụ làm hắn đương trợ thủ, nhịn không được hỏi câu, là nông đại vị nào giáo thụ a? Hắn cũng là ở nông tiến nhanh tu quá, nông đại lão sư không quen biết cũng có điều nghe thấy, là triệu nương tân, triệu giáo thụ, triệu giáo thụ. Tư Ba nhịn không được kinh hô kia chính là cái rất có học vấn lao giáo thụ a, ngươi có thể được đến hắn lọt mắt xanh chính là thiên đại tạo hóa, nhất định phải hảo hảo cùng hắn học tập. Trình Lâm lật đầu, tựa như vạn bối nghiêm túc nghe trưởng bối dạy bảo giống nhau. Trong tầm tay không biết khi nào bị đệ cái tức tốt quả táo, Trình Lâm ngẩng đầu vừa thấy, từ Võ kia trên mặt tràn ngập quan tâm, nhanh ăn đi, ta này đao pháp vẫn là khá tốt, hắc hắc. Hắn vừa nghe đến Trình Lâm nói chính mình khi còn nhỏ không ba không mẹ liền chịu không nổi, đứa nhỏ này mệnh sao như vậy khổ đâu? ca chạy nhanh cấp tức cái quả táo đi. nay bữa cơm ăn hài hòa thỏa mãn, tư mẹ không ngừng cấp trình lâm gấp đồ ăn, khuyên hắn ăn nhiều. tư vo cũng vẫn luôn cấp trình lâm đảo đồ uống, ngay cả tư ba cũng cùng hắn tham thảo nổi lên ở nông đại học tập ngày cũ thời gian. chờ đến tư văn đưa trình lâm sau khi đi, tư mẹ mới thọc thọc chậm gì gì uống trà tư ba. thế nào, tiểu tử không tồi đi. chấp vá đi, cơ sở rốt cuộc là kém một chút, đơn giản người chăm chỉ lại thông minh, cũng coi như là cái khả tạo chi tài đi. Thiết tư mẹ nhịn không được khinh bị nói, ta cùng ngươi nói, ngươi thật đúng là không cần như vậy trang giống cái thần tiên dường như, việc này thật đúng là không về ngươi ta quảng. Tư ba vừa nghe không vui, như thế nào liền không về ta quảng, ta khuê nữ sự còn không về ta quảng. Dù sao ngươi nói không tính, ngươi cái mắt quẻ lão nhân cũng không trợn mắt hảo hảo xem xem, kia tiểu tử xuyên chính là gì? Gì? Còn không phải là kiện quần áo sao? Bộ dáng tân chút thôi, vừa thấy chính là người trẻ tuổi xuyên, hắn xuyên không thích hợp. Thật là hai cái đôi mắt liều chữ là thở dốc. Tư mẹ hừ một tiếng, tư tủ quần áo lấy ra kiện quần áo ở tư ba trước mặt lắc lắc, ngươi xem kia tiểu tử xuyên y đi phục liền không quen mắt. Tư ba nhìn trước mắt kiểu áo tôn trung sơn sừng suốt, cứng họng nói không ra lời. Hắn cái kia như thế nào tìm cũng không tìm được quần. Chương 43 ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Tư văn, cuối tuần có thời gian nói tới nhà của ta ngồi ngồi, ta cháu trai là cái đặc biệt tốt tiểu tử, hiện tại ở cán thép xưởng đi làm cho các ngươi người trẻ tuổi đáp cái kiểu nhận thức một chút. Trong văn phòng Vương lão sư sáng sớm liền bắt được Tư Văn hỏi, trong trường học thật vất vả tới cái tốt như vậy cô nương, mỗi người đều dốc hết sức lực nhìn chằm chằm đâu. Vương lão sư, cuối tuần ta có việc, ngượng ngùng đi không được. Tư Văn huyền chuyển cự tuyệt, đây đều là này tuần cái thứ ba. Tư Văn a, bất hòa người tiếp xúc chính là không được, người trẻ tuổi Vương lão sư còn muốn nói cái gì? Bị Tư Văn bên cạnh bàn làm việc Lưu Tiểu Uyển tiếp được lời nói. Vương lão sư, Tư văn cuối tuần không có thời gian, ta có thời gian à, ta có thể đi. Ngưỡng cái khuôn mặt nhỏ cười ngây ngốc, giống như cái gì đều không rõ rừng như. Ngươi có thời gian, ta không có thời gian. Vương lão sư trắng nàng liếc mắt một cái, lược hạ câu nói, liền trên người khóa đi. Lưu tiểu huyền giống sóc con rừng như che miệng cười trộm, còn quay đầu đi chiều tư văn chấp chấp mắt. Tư văn làm ra cái cảm ơn miệng hình, trừ khẩu khí, lại tiếp tục phê nàng tác nghiệp đi. Giữa trưa ăn cơm thời điểm. Lưu Tiểu Huyển cùng Tư Văn ngồi một bàn, khả năng đều là người trẻ tuổi quan hệ, các nàng hai nhưng thật ra nhanh chóng thân cận lên. Tư Văn rất thích Lưu Tiểu Huyển tính cách, nhìn gì cũng đều không hiểu, kỳ thật trong lòng muốn thanh. Các nàng là xem ngươi điều kiện không tồi, lại mỗi ngày có tiền nhuận bút gửi tới, hiện tại ước gì đem ngươi thu vào trong túi lâu. Ngươi nếu là có cảm thấy hứng thú liền đi xem, không nghĩ đi ta liền đều giúp ngươi chán. Nàng thập phần giảng nghĩa khi nói. Không hề có chính mình ra ngửa khi đối mặt người khác ghét bỏ sinh ra cảm giác tự ti. Tư Văn Thưởng thức Lưu Tiểu Uyển liền tại đây, nàng ra cảnh không tốt, chỉ có một dựa vào làm việc vật đem nàng nuôi lớn mẹ, cũng may nàng nỗ lực tiến tới, tốt nghiệp đương lão sư, lại khó tránh khỏi có chút bị người khác khinh thường. Đặc biệt là đồng sự giới thiệu đối tượng thời điểm, ai cũng sẽ không tưởng cấp Lưu Tiểu Uyển giới thiệu, ngược lại đều có chút tránh chi không đội. Lưu Tiểu Uyển tâm thái lại rất hảo, một chút không tự oán tự ngại cảm giác, mỗi ngày cười ngây ngô a còn chủ động giúp Tư Văn chắn đào, thật là cái rượu nhân. Ta hiện tại căn bản là không muốn tìm đối tượng, ta mới bao lớn A. Tư Văn có chút oán trách nói. Cũng không biết sao, nhóm người này đều hướng chính mình tới. Mấu chốt nguyên chủ tuổi tác mới 18, cũng chính là cái cao trung tốt nghiệp học sinh, hiện tại liền thân cận nghị như thế nào như thế nào biến yếu. A. Cái kia tiểu tử. Hai người không phải. A. Lưu tiểu huyền khoa tay múa chân, ân ân A. A sợ người khác nghe Minh Bạch Dường như nói. Phần 38. Tư văn thiếu chút nữa buột miệng thốt ra, ta là hắn kim chủ ba ba. Hắn là ta dưỡng thành nhi tạm, Nhưng nghĩ vậy lời nói kinh thế hai tục, vẫn là ổn ổn. Hắn là ta xuống nông thôn thời điểm một cái thôn nhi. Ta còn tưởng rằng hai ngươi là một đôi nhi đâu, nhìn thật đúng là xứng đôi A. Lưu Tiểu Huyền mang theo chút mộng ảo ngự khi nói, Tư văn trong đầu thật đem chính mình đầu to giống cùng Trình lâm đầu to giống bại ở cùng nhau. Xứng sao? Ý gì ta nói, nếu là ngươi không nghĩ xử đối tượng nói, nhưng thật ra có cái hảo biện pháp Lưu Tiểu Huyền thò qua tới nhỏ giọng nói Tư Văn xử suốt sau đó gật đầu may gật đầu nông đại Trình Lâm chính nhanh chóng hướng cổng lớn đi vừa rồi bảo vệ cửa truyền lời nói cổng lớn có người tìm hắn hắn đánh giá thời gian này cũng chính là Tư Văn không nghĩ làm nàng chờ lâu lắm vì thế chạy nhanh hướng bảo vệ cửa đuổi Trình Lâm Trình Lâm dừng lại bước chân có chút không kiên nhẫn quay đầu lại có việc Phùng Diễm Hồng cầm hộp cơm cú đánh Lâm cười cười cùng nhau ăn cơm à ta ở bên ngoài tiệm cơm mua chút xương sườn trở về. Mẫn cảm như nàng, như thế nào nhìn không ra hắn trong mắt lãnh đạm cùng không kiên nhẫn, nhưng nàng vẫn là cười khinh khách, phảng phất không hề có cảm giác. Không cần, ta không thói quen cùng người khác cùng nhau ăn cơm. Trình Lâm nói xong xoay người hướng đại môn chạy, suốt ruột cùng ngày thường ổn trọng hắn khác nhau như hai người. Tư Văn nhảm chán đá ven đường cục đá, nghe được dồn dập chạy bộ thanh ngẩng đầu, quả nhiên nhìn đến trên chán thấm tầng mồ hôi mỏng Trình Lâm, nàng giấu miệng phất phất tay thượng băng côn. Có chút không vui nói, đều hóa. Trình Lâm nhìn hắn kia kiểu tiểu dạng, tâm hóa so băng côn càng mau, hơi thở gấp tiến lên nói xin lỗi, có chút việc chậm trễ, ngươi chờ thời gian rất lâu đi. Nhìn đến băng côn hóa thủy đã chạy tới Tư Văn méo côn trên tay, hai cái tinh bạch ngón tay bụng nhi càng hiện sáng lấp lánh, Trình Lâm nhịn không được đi lên trước, tiếp nhận băng côn, từ trong túi lấy ra khăn tay tới, một ngón tay một ngón tay giúp Tư Văn xoa. Tư Văn mặt lập tức đỏ, tưởng tránh lại không tránh ra, chỉ có thể ngoài miệng nói, hảo. Đều lau khô. Trình lâm đương nhiên biết lau khô, chỉ là nhịn không được vung này phiến hoạt nộn thôi. Có chút chưa đã thèm, nhưng vẫn là đem một cây băng côn lau khô đưa cho nàng. Thiên đều không nhiệt, cũng liền ngươi còn ăn băng côn. Ngoài miệng nói như vậy, cũng vẫn là túng nàng, giúp nàng sẽ rách băng côn giấy. Này có cái gì, chúng ta kia càng lạnh thời điểm càng ăn băng côn. Nói xong hung hăng bọc một chút. Trình lâm nhìn nàng một cái, tâm nói cô nương này gần nhất ở chính mình trước mặt là càng ngày càng không cố kị. Tư văn nói xong mới ý thức được chính mình lời nói không thích hợp, ảo nào mắng chính mình không cẩn thận, sau đó chạy nhanh xem Trình Lâm có hay không khác thường biểu tình. Thấy Trình Lâm hết thể như thường, cũng không giống như để ý bộ dáng, mới yên tâm. Chạy nhanh nói sang chuyện khác nói, ăn nổi đi a, hảo hảo cho ta bổ bổ. Trình Lâm cười, mới vừa ăn xong lánh liền ăn nhiệt. Này phỏng chừng cũng là các ngươi kia ăn phát đi. Trình Lâm đột nhiên rất muốn nhìn một chút nàng tới địa phương rốt cuộc cái dạng gì nhi, như thế nào như vậy tùy ý lại tự tại. Cũng là, không tùy ý hoàn cảnh cũng dưỡng không ra nàng như vậy tính cách đi. Tư văn cái này không dám nói chúng ta vậy như vậy, đẩy trình lâm hướng mục đích địa phương hướng đi. Hai người cười đùa hấp dẫn hảo những người này ánh mắt. Phùng Diễm Hồng nắm chặt hộp cơm tay đều vặn mẹo, không phải nói không thói quen cùng người khác cùng nhau ăn cơm sao. Tư văn không phải người khác vẫn là chỉ có chính mình là người khác. Hôm nay giữa trưa, tư văn mới vừa cơm nước xong liền nghe bảo vệ cửa đại gia nói có người tìm nàng. Một bên lưu tiểu hiển nhỏ giọng hương phân nói tới Tư văn buồn bực, không phải a, ta làm hắn buổi tối tới. Tuy rằng kỳ quái ai sẽ tìm đến chính mình, nhưng vẫn là đi bảo vệ cửa, cửa trường thình lình đứng chính là Phùng Diễm Hồng. Tư văn không nghĩ tới nàng sẽ tìm đến chính mình, ít nhiều phản ứng nhanh chóng, lập tức biến sắc mặt nói, ngươi tới làm gì? Ngươi như thế nào biết ta đơn vị? Phùng Diễm Hồng nhưng không giống tư văn như vậy hỏa lực mười phần, tiểu tiểu thanh nói, ngươi đừng trách hắn nói cho ta ngươi tại đây, ta chỉ là tưởng cùng ngươi giải thích rõ ràng. Hán! Liên này một chữ tư văn đầu gốc liền xoay 800 cái cong, nhưng vẫn là muốn tiếp tục siết sướng đi xuống. Việc này không có gì nhưng giải thích, ngươi cũng cùng ta nói không, có thời gian này cùng chính mình lương tâm giải thích đi thôi. Tư văn ngươi đừng kích động, ta không phải nghĩ đến khí ngươi, thật là tưởng cùng ngươi hòa hảo. Ngươi như vậy ta thật sự rất khổ sở. Rất lời thế nhưng có chút ngẹn ngào, lại giống như không nghĩ khóc ra tới dường như, từ trong túi cầm khối khăn tay bưng kín miệng. Này khăn tay tư văn sửng suốt, hỏi ra tới. Phùng Diễm Hồng nhanh chóng đem khăn tay tàng tới rồi phía sau, giống như sợ tư văn nhìn đến dường như. Nay chỉ là trùng hợp, ngươi đừng nghĩ nhiều. Tư văn một chút thay đổi sắc mặt, dùng tay che lại chính mình trái tim nhỏ, là trình lâm cho ngươi. Hai người các ngươi sau đó sau này đổ hai bước, sống thoát thoát bị thương bộ dáng tới. Không có, thật sự không có, ngươi suy nghĩ nhiều. Phùng Diễm Hồng tâm nói thành, nhưng ngoài miệng lại thẳng phủ nhận, ta đi trước, hôm nay là ta không nên tới. Tóm lại, ngươi đừng nghĩ nhiều là được xoay người muốn đi chờ một chút Tư Văn ở phía sau Thanh Thúy Ho Phùng Diễm Hồng sửng sốt nàng phía trước phản ứng nàng đều liệu đến hiện tại lại kêu nàng làm gì nhưng vẫn là theo lời xoay trở về chỉ thấy Tư Văn sớm không phải vừa rồi kia phó tiểu nữ nhi bị thương bộ dáng nàng cười mi mắt quanh con cong, khoe mắt đuôi lông mày lại mang theo chút làm người bỏ qua không được lăng ý nay liền xong rồi chuyện cười có điểm giả rồi Ân Phùng Diễm Hồng không minh bạch nàng là có ý tứ gì Nhưng nàng hiện tại bộ dáng lại làm nàng không dám coi khinh. Này nơi nào vẫn là nguyên lai like cái kia tư văn A. Tư văn nhịn không được cười ngươi tới còn không phải là nơi trốn làm ta nghĩ nhiều sao, còn trang làm bộ dáng này, không khỏi cũng quá khiến người chán ghét. Trình lâm là cái dạng gì người ta rõ ràng, có thể hay không cùng ngươi nói cái gì ta cũng rõ ràng, không phải ngươi một câu hai câu lời nói là có thể chân ngòi. Nàng đến gần phùng diễm hồng, thấu cực gần xem nàng mặt, quả nhiên thấy nàng khớp hàm cắn chết hẳn, thả lòng điểm nhi. Như vậy đối nhà không tốt. Tư văn nói. Người không biết đi, Trình lâm đồ vật cũng không cho người khác dùng, mặc kệ là hỏng rồi vẫn là phá. Nàng cười trương dương, đương nhiên, ta không phải người khác, ta muốn hắn liền sẽ đưa lại đây, nhưng ta không hiếm lạ dùng. Vì sao phải dùng người khác dùng quá a, dùng tân không hương sao? Ngươi sở cầu chính là ta khinh thường với muốn, đây là ngươi ta trên lệnh. Phùng Diễm Hồng sắc mặt xanh mét, tưởng phóng điểm cái gì tàn nhẫn lời nói cuối cùng một câu đều nói không nên lời, quay đầu chạy bay nhanh. Tư văn vô ngữ nhìn trời, này đều người nào a? thật là ái tắc quái. Ta đổ vật ngươi không hiếm lạ dùng. Trầm thấp mang cười thanh âm truyền đến, dọa du thần nhìn bầu trời tư văn một cơ linh. Ngươi chừng nào thì tới. Lại ở bên cạnh xem náo nhiệt. Tư văn đầy mặt không cao hứng, lúc này anh em nên lao tới làm một trận, ở phía sau trốn tránh thật cầu bê. Ngươi này sức chiến đấu khẳng định sẽ không có hại, muốn ta ra tới làm gì. Không thấy đem người đều khí thành cái dạng gì sao. Trình lâm lắc đầu. Nhà đầu này khí bản lĩnh chính mình còn không rõ ràng lắm, đều chết đi sống lại vài lần. Như thế nào? Người đau lòng. Tư văn oai hoai khỏe miệng, có chút thế ẩm nói. Trình lâm liền ái xem nàng này chiếm ngụy biện còn không buông tha người bộ dáng, tay không nghe sai sử nhéo nhéo nàng rất tiếu cái mũi, có thể sử dụng ta đồ vật người chỉ có ngươi, có thể làm ta đau lòng người cũng chỉ có ngươi. Lại là kia truyền làm người không động đậy ánh mắt, Tư văn áp xuống bọn tới trên mặt hưởng ý, một phen xoa bóp khai hắn tay. Đi một bên đi, Đồ Lưu manh, Ta muốn thật là Đồ Lưu manh ta đã sớm như vậy làm Trình Lâm một cái dùng sức, đem nàng hợp lại đến chính mình trong lòng ngực, ta sợ kinh hách đến ngươi, sợ quấy dày đến ngươi, sợ ngươi đối ta chỉ là cùng người khác giống nhau hữu nghị, sợ ngươi là bởi vì sớm nhất nhìn thấy ta mới đối ta thân cận. Ta sợ rất nhiều. Đúng vậy, hắn đã sớm như vậy làm, có thể so người khác nhiều vô số lần mẫn cảm cùng tiểu Tâm làm hắn sợ hãi sở hữu hết vậy, sợ nhất chính là không thể lại trở lại hiện tại bộ dáng. Chính là hôm nay, đương hắn nhìn đến phùng diễm hồng như vậy châm ngòi, nàng vẫn như cũ có thể hoàn toàn tin tưởng chính mình, nói ra trình lâm là cái dạng gì người ta rõ ràng, hắn đột nhiên sẽ không sợ. Bọn họ là hai cái bất đồng bối cảnh, cái gì đều bất đồng người, duy nhất tương đồng chính là đều cẩn thận thủ chính mình bí mật. Người như vậy buồn sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào, nhưng bọn hắn hai cái chính là có thể ở mặc kệ tình huống như thế nào, đều kiên định tin tưởng đối phương, như vậy cảm tình hắn còn sợ cái gì đâu. Người nói rất đúng. Ta không phải cái nguyện ý đem chính mình đồ vật cùng người khác chia sẻ người. Ngươi là ta cái thứ nhất không hề giữ lại khuyên này mọi người. Trình lâm khóa trụ tư văn đôi mắt, không nghĩ làm nàng lại trốn tránh. Ta là như thế này độc người a, chỉ có ngươi có thể sử dụng ta dùng quá đồ vật. Ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều sẽ ngoan ngoãn tặng cho ngươi. Tư văn mặt bạo hồng, đầu óc chóng váng quả thực giống ra ảo giác dường như, có ai nghe qua Dương thành trò chơi nhi tạp công lược kim chủ ba bà sao. Nàng hiện tại giống như liền gặp, làm sao bây giờ? rất cấp bách chương 44 như thế nào trở về thành mẫu thai solo tư văn là ngoài miệng tiêu hướng trong lòng túng đang muốn nói điểm cái gì hôn qua đi liền đối thượng trình lâm đôi mắt kia đôi mắt cũng thật xinh đẹp à mắt hai mỹ có thể phá nàng hai cái hàng mi dài có thể đỉnh nàng ba cái liền như vậy không chớp mắt khẩn trương nhìn ngươi giống như chỉ cần ngươi nói ra một cái không tự liền phải lập tức trào ra hơi nước tới thành đi thành đi ngươi nói gì là gì đi ai làm ta là chỉ nhan cầu đâu Tư văn ở trong lòng hô to, hành động thượng liền hơi có chút muốn anh dũng hy sinh dường như tàn nhẫn kính hướng trình lâm trong lòng ngực một trôn. Đây là đối nhan cẩu cuối cùng trừng phạt ra, tổng muốn công đạo ở chính mình ăn nhăn hạ. Trình lâm bị này xúc chân dung gà con dường như tư văn chọc cười, nhẹ nhàng lôi kéo tay nàng, tiến đến nàng bên thai nói câu, đi theo ca có thịt ăn, ta sẽ đối với ngươi hảo đác. Lời này hình như là nàng nói với hắn quá, hắn cảm thấy hiện tại dùng đến cũng là phi thường thỏa đáng thuần Hộ thanh âm chui vào tư văn trong thai làm nàng khinh khoảnh khắc thân nổi ra gà, lại nghe được Trình Lâm nói lời này, hận không thể đem đầu của hắn đấm bạo, lời này hắn lại nói tiếp như thế nào như vậy sắp tình a. Mấy ngẩng đầu phẫn hận đi xem Trình Lâm biểu tình, lại thấy hắn chớp đôi mắt một độ ngây thơ thiếu niên bộ dáng, lại hận chính mình nguyên lai like lấy quá nhiều tiểu hắc mũi làm điều hòa, đem người tốt như vậy hải tử hướng kia chỗ tưởng, thật là không nên. Trình Lâm trong lòng nghẹn cùng thiếu, nhịn không được xoa xoa nàng đầu đỉnh. Cô nương này sao liền ngu như vậy đâu, đều không đành lòng cùng nàng nói giỡn. Liên một cái nghỉ trưa thời gian, toàn bộ tiểu học liền chuyển khắp, người tư văn nguyên lai có đối tượng, hai người tốt đường mật mặt mặc nào, đại gia chưa còn ở ngoài cửa lớn nị vai đâu. Hiện tại người trẻ tuổi a, thật là. Giáo viên già nhóm đại diêu này đầu, tuổi trẻ giáo viên nhóm lại đều nhịn không được chạy ngoài mặt đi xem, trở về dữu dít nói, tư văn đối tượng hảo xoay a, tuyệt đối xứng đôi tư văn. Liên Lưu Tiểu Uyển cầm tư văn hộp cơm vẻ mặt ngốc. Không phải nói buổi tối bắt đầu hành động sao, sao giữa chưa liền trước tiên trình diễn? Ngươi như thế nào giữa chưa tới? Không phải nói tốt buổi tối tan tầm tới sao? Hai người dọc theo đường nhỏ đi phía trước đi, hiện tại thời đại này xử đối tượng cũng là muốn kiêng rẻ điểm, ở trên phố lôi lôi kéo kéo làm người ta nói nhàn thoại. Ta nghe nói Phùng Diễm Hồng ở hỏi thăm chuyện của ta, gần nhất liền chú ý nhiều điểm. Sự tình khẳng định không phải đơn giản như vậy, nhưng Trình Lâm không nghĩ làm tư văn lo lắng, cho nên hướng bình đạm nói. Xem ra ngươi ở trường học rất nhận người A tư văn trắng nàng liếc mắt một cái, có chút chua lòng nói. Sự đối tượng ngày đầu tiên, liền tới rồi cái kẻ ái mộ làm âm hưu quỷ kế, đây là hoa mỹ nam bạn gái hẳn là thừa nhận chi trọng sao. Này liền giống đi lên. Trình lâm bật cười, giống chân an tạc mao tiểu động vật dường như theo xoa bóp nàng hai hạ, quả nhiên giống như khí đều xuyến đều chút. Đều biết ta có đối tượng, về sau ai còn dám gần ta bên người. Trình lâm chạy nhanh hừng nói, nhưng xem như được cái sắc mặt tốt. Nay Phùng Diễm Hồng thấy thế nào quái quái, nguyên lai like ta liền cho rằng nàng là chơi điểm lòng dạ hẹp hòi mới trở về thành, như thế nào hiện tại thoạt nhìn một bao ý nghĩ xấu đâu. Lúc này vì một cái trở về thành danh ngạch động tâm tư có rất nhiều, chính mình cái kia trở về thành danh ngạch còn không phải là tư ba tư mẹ tìm người thác quan hệ hoạt động tới sao. Nhưng này Phùng Diễm Hồng cho người ta cảm giác không tốt, mang theo chút tính kế cùng âm trầm cảm giác, liền cảm thấy không thích hợp. Trình lâm tâm nói ngươi cảm giác này còn đỉnh chuẩn. Nhưng lại không nghĩ nói ra chân tướng dọa đến nàng. Nàng từ địa phương khác đi vào này đã đủ không thể tưởng tượng, nếu lại biết Phùng Diễm Hồng cùng chính mình đều sống thêm một lần, còn không chừng như thế nào kinh đâu. Phần 39 Nhìn nhìn lại đi, nàng nếu là thật làm ra cái gì động tác tới, ta cũng không thể dung nàng. Trình lâm nhàn nhạt nói, trong lòng lại làm tốt quyết định. Ai ngờ không mấy ngày, tư văn trường học liền thu được một phong thư nặc danh, nói tư văn làm loạn nam nữ quan hệ, đối phương là nông nghiệp đại học học sinh cái gì thời gian địa điểm nói có cái mũi có mắt lão sư trên người phát sinh loại sự tình này vẫn là rất mất cảm trường học lãnh đạo truyền nhìn lúc sau thảo luận một chút nếu việc này là thật sự vì tránh cho không tốt ảnh hưởng nhất định phải đối với tư văn tiến hành xử phạt giáo viên hội nghị thượng chủ nhiệm giáo dục liền lấy ra này tin đảm đường chúng độc, nghe phía dưới giáo viên nhóm ánh mắt luận nó không nghĩ tới cô nương này là cái dạng này người may mắn không cùng ta giới thiệu hải tử thành nếu không không phải hại nhân ra sao tư lão sư Việc này ngươi có cái gì nói? Tư văn đứng lên hỏi chủ nhiệm giáo dục, chủ nhiệm, cái gì kêu làm loạn nam nữ quan hệ? Ta này trai chưa cưới nữ chưa gả, gặp qua cha mẹ cũng đi qua trong nhà, ta như thế nào liền làm loạn nam nữ quan hệ? Một câu đem chủ nhiệm giáo dục hỏi ngạnh ở, đúng vậy, người ba mẹ cũng chưa nói gì đâu, luôn đến bọn họ tại đây khoa tay múa chân sao. Ách! Vậy ngươi hảo hảo nói đối tượng, chúc phúc! Chúc phúc à! Ha ha xấu hổ tiếng cười quanh quẩn ở toàn bộ văn phòng. Chủ nhiệm giáo dục tâm nói ta này không phải nhàn sao, đều do cái kia loạn viết thư nặc danh người, thiếu thu thập đi. Tư văn càng nghĩ càng giận, việc này là ai làm còn không đồng nhất thanh nhị sở. Cùng ngay liền tìm ngõ nhỏ lưu manh các huynh đệ, tiềm nhập nông đại, làm phiếu đại. Trong một đêm, nông đại nơi trốn đều dán lên báo chữ to, nói chính là Phùng Diễm Hồng như thế nào đoạn cùng thất thanh niên trí thức trở về thành danh ngạch, lại là như thế nào chơi thủ đoạn lên làm công nông binh đại học sinh. Nàng không phải sẽ viết sao. Tư văn so nàng càng sẽ viết, không biết địa phương liền biên ra âm như quỷ kế cùng màu hồng phấn tin tức, sống sờ sờ đem Phùng Diễm Hồng viết thành cái đương đại bạch cốt tinh. Phùng Diễm Hồng không nghĩ tới tư văn như vậy có thù tắt báo, còn ở phòng ngủ ngủ đâu, đã bị đánh thức nói thượng báo chữ to. Kinh nàng chạy nhanh hướng phía ngoài chạy đi xem, lại như thế nào sẽ đều sẽ không xong. Chê cười, lưu các Minh các huynh đệ dán cả đêm, có thể là tốt như vậy sẽ sao. Lại khoe khoang lần tới liền lấy cường lực keo dán làm ngươi sẽ đều sẽ không xuống dưới, liền ở mặt trên treo đi. ngươi làm. Trình Lâm biên cấp Tư Văn lột hạt rẻ giang đường biên hỏi. nàng trước cho ta. Tư Văn giống lên án người khác đoạt nàng đường tiểu hải tử Dương như, Dương mặt lượng mong nuốt. là là, ngươi làm đối. Trình Lâm vội vàng hướng miệng nàng tắt hạt rẻ, có ăn Tư Văn quả nhiên không như vậy táo bạo, phồng lên quai hàm dùng sức ngay. Trình Lâm lúc này mới trừ khẩu khí, tâm nói nếu là đối phó người bình thường, này thủ đoạn cũng liền đủ dùng. Chỉ cần chính mình không có hại, như thế nào đều tính thắng. Nhưng đối phương là sống lại một hồi Phùng Diễm Hồng, đánh xa bất tử tùy quân thượng, làm được này trình độ thật đúng là xa xa không đủ. Như vậy cũng hảo, hắn không nghĩ làm nàng dính lên dơ đồ vật, rất nhiều chuyện chính mình cấp làm liền xong rồi. Phùng Diễm Hồng tránh ở ký túc xá mấy ngày cũng chưa đi ra ngoài, thật vất vả sự tình bình một chút, nàng mới xem như ra cửa. Cũng mặc kệ đi đâu đều có người chỉ chỉ trò trò, tâm cao khí ngạo bọn học sinh nhất xem không được như vậy sự. Nếu không phải trên người học sinh thân phận hạn chế, gác nguyên lai like ở cơ sở kêu khẩu hiệu kính nghi, phỏng chừng mỗi người đều đến hướng trên người nàng ném trứng thúi. Nhưng Phùng Diễm Hồng là ai a? đó là cá biệt cái gì đều khoát đi ra ngoài nhân vật, thể diện gì đó nàng sớm đều từ bỏ, như thế nào sẽ để ý này đó nàng sau lưng khe khẽ nói nhỏ đâu. Nàng tìm được trình lâm, tư văn là cái cái dạng gì người ngươi hiện tại đã biết đi. Những việc này đều là nàng làm, vì làm ta thân bại danh liệt vì cái gì Trình Lâm liền không thể nhìn xem chính mình đâu. Chỉ có nàng mới có thể xứng đôi hắn A, hơn nữa nàng còn có thể cho hắn càng nhiều. Có phải hay không nàng làm ta không biết, nhưng ta biết bọn họ trường học thu được một phong thư nặng danh, tuy rằng không lưu lại tên là gì, nhưng cùng ngươi gửi đến Thạch Hà Thôn phong thư giấy viết thư là giống nhau. So với đã sớm rời đi nàng tới, Thạch Hà Thôn hết thể đều không thể gạt được hắn, nàng gửi thư trở về hỏi thăm chính mình cùng tư văn sự hắn như thế nào sẽ không biết. Phùng Diễm Hồng mặt lúc đỏ lúc trắng, nàng đã sớm biết Trình Lâm lợi hại, lại không biết hắn tinh tế thành như vậy. Lần này là hắn đại ý, lần sau nàng nhất định sẽ tìm trở về. Trước khi đi thời điểm, nàng ném xuống một câu tới, ngươi không biết ta biết chút cái gì, cho nên ngươi liền không biết ngươi bỏ lỡ nhiều ít cơ duyên. Đem tiên tri đẩy đến ngoài cửa, một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận. Trình Lâm đạm đạm cười, có chút đồ vật ta khinh thường với biết, người thông minh có biết hay không đều có thể sống thực hảo. Hắn hiện tại liền đối tương lai hoàn toàn không biết gì cả, nhưng hắn biết chính mình tương lai tuyệt không phải vật trong ao. Huống hồ, hắn tư văn mới là tiên tri trung tiên tri, treo lên đánh Phùng Diễm Hồng không biết nhiều ít 5 cái loại này. Ai ngờ vận mệnh căn bản chưa cho Phùng Diễm Hồng có lần sau cơ hội, không quá nhiều ít tiên. Một nữ nhân mang theo mấy cái hài tử ở trường học cổng lớn kêu khóc, nói chính mình mệnh khổ, thỉnh người cho chính mình làm chủ. Bọn học sinh đều là nhiệt huyết tuổi tác, thấy cái này tình cảnh sôi nổi đi lên dò hỏi, nữ nhân khóc lóc kêu. Các ngươi trường học có cái kêu phùng diễm hồng, câu ta nam nhân cùng hắn lên giường, đem người vốn dĩ phải về thành cô nương tế đi xuống. Hiện tại sự đã phát, ta nam nhân bị xử phạt, ta lãnh này đó hải tử nhưng như thế nào sống u. Ta mà ơi, đây là như thế nào kinh thiên đại lôi a. Bọn học sinh có rất nhiều bên bực kẻ yếu, sao nữ nhân hải tử hướng trong trường học đi, lại là giúp múc cơm, lại là tìm địa phương làm ngồi. Nữ nhân liền xem chuẩn này cổng lớn, điền no rồi bụng liền lại trở về gạo thượng. Nào giáo lãnh đạo đều ra mặt cũng là không chiêu Phùng Diễm Hồng lúc này là thật xúc Ở ký túc xá không ra đi Nằm ở trên giường lấy chăn che lại chính mình đầu Cửa kia nữ nhân nói không phải là thật sự đi Trần Kiều không để ý tới người khác Cho nàng đưa mắt ra hiệu Rốt cuộc hỏi ra tới Lan, đều lan Phùng Diễm Hồng nghĩ đến lúc ấy Chính mình vừa trở về Đúng là mang theo một cổ tàn nhẫn kính thời điểm Nghĩ thầm có thể sống thêm một lần đều là nhặt được Chính mình có cái gì đáng sợ Dù sao đều là từng kết hôn sinh con người, có cái gì cùng lắm thì. Đã sớm nghe nói công xã quản việc này chủ nhiệm nhất háo sắc, Phùng Diễm Hồng cắn răng một cái liền tìm qua đi, thật đúng là làm nàng được danh lạch. Hướng ta giải cái gì khí, làm ra kia không biết xấu hổ sự lại không phải ta. Có mặt hạ, thiện không mặt mũi nghe người ta hảo hảo nói chuyện. Đều là quán. Trần Kiều ném ra Lý Tứ Mội cản tay nàng, bùng bùm chính là một đốn. Chứ bỏ Lý Tứ Mội nhi lại không ai giúp Phùng Diễm Hồng, từ nàng bị Trần Ki Lý Thanh Kinh thường phun nước miếng, nàng nhất coi thường loại này nữ nhân, loại người này ở các nàng vậy đến bị nước miếng chết đuối, có bản lĩnh dựa trên thực lực à, dựa thân mình tính sao lại thế này à. Đều nhường nhường, này trong phòng mùi vị quá lớn, vẫn là mở cửa sổ toàn bộ, nếu không vô pháp trụ. Trần Kiều đem cửa sổ đều kéo ra, thẳng thổi Phùng Diễm Hồng, này đều bắt đầu mùa đông, tiểu gió cuốn tiến vào thổi người chính là một run run. Phùng Diễm Hồng cũng không biết là che vẫn là kinh trên người tất cả đều là hãn. Hơn nữa phong như vậy một tuổi liền càng mơ hồ, trên người ẩn ẩn liền tiêu lên. Cố Tình Trường học người tới kêu nàng đi hỏi chuyện, nàng liền như vậy lại bị kéo lên, nửa kéo đi giáo bảo vệ chỗ. Chương 45 Phùng Diễm Hồng kết cục. Việc này ảnh hưởng thật không tốt, chủ yếu là kia phụ nữ tựa hồ quyết định chủ ý muốn đem việc này náo khai giống nhau, liền ngồi ở cổng lớn khóc lóc kể lể hủy khuất, cổng lớn người tới tới lui lui nhiều như vậy, nông đại lại xem như cái tương đối tốt trường học, thường xuyên qua lại việc này liền truyền khai. Phùng Đống học Hôm nay kêu ngươi tới chủ yếu tưởng xác minh một chút sự tình chân thật tính, bởi vì này quan hệ đến trường học thanh danh. Bảo vệ trưởng khoa nghiêm túc mà nói. Việc này trường học cũng thực đau đầu, theo lý thuyết ngươi học sinh cá nhân từ trước từng có chuyện gì cùng trường học có quan hệ gì. Nông thôn thanh niên trí thức vì trở về thành đoạt phá đầu nhiều đi, nhưng hiện tại cùng trường học mắc đối. Ngươi không cho người giải quyết, người lãnh hải tử liền ngồi ở cửa không đi, trường học có thể có biện pháp nào. nay còn có thể có giả. Ta nam nhân đều đi vào. Nếu không ta có thể mang hải tử thượng này tới sao? Các ngươi nếu là không tin, đi bọn Niêm Công xã tra một chút chẳng phải sẽ biết. Phùng Diễm Hồng thiêu mơ mơ màng màng, tinh thần đầu đều theo không kịp, nghe được hỏi chuyện không đợi ra tiếng đã bị phụ nữ đoạt cái trước. Nay phụ nữ thể lực nhưng thật ra rất tốt, giọng đại, khí thế đủ, một giọng nói xuống dưới đem Phùng Diễm Hồng chấn đầu ong ong. "Không phải, ta không có." Phùng Diễm Hồng suy yếu trống nói, việc này cắn chết cũng không thể thừa nhận, nam nữ điểm này sự trừ bỏ trong ổ chăn bị bắt lấy ai có thể thực sự có cái gì chứng cứ. Đánh rắm. Người câu ta nam nhân, đem hắn đều hại đi vào, hiện tại còn không thừa nhận. Ta đánh chết ngươi cái không biết xấu hổ. Phụ nữ phát ngoan, đi lên câu lấy phùng diễm hồng đầu tóc liền trảo, nàng tay tàn nhẫn lại mau, chờ đến người khác phản ứng lại đây đem nàng kéo ra khi, phùng diễm hồng đầu tóc đều bị kéo hạ vài rúm. Phùng diễm hồng hiện tại thân thể nào còn có thể kinh trụ này đó, miễn cương chống bên cạnh ghế rửa mới không cho chính mình té ngã. Cứ như vậy phụ nữ còn không chịu dừng tay đâu, bị lôi kéo còn dễ rũa muôn hướng lên trên thượng, các loại thô tục không cần tiền ra bên ngoài ném. Chính người nam nhân xem không chúng cùng ta có quan hệ gì. ngươi trong ổ chăn lấp ký ta. Không có cũng đừng la lối khóc lóc. Có lẽ là bị đánh tàn nhẫn có chút tức giận, Phùng Diễm Hồng hợp lại đem đầu tóc cười lạnh nói, làm đi theo cùng nhau tới đồng học giật nảy mình, này vẫn là cái kia dịu dàng Phùng Diễm Hồng sao. Chứng cứ. Như thế nào không có chứng cứ. Ta hôm nay liền phải xé ngươi này vô lại ra mặt. Phụ nữ còn không có gặp qua như vậy kiên cường làm dày rất đâu, phiên quần áo tử trong túi lấy ra trường chịu ba giấy tới. Ta tới phía trước liền đi tìm công xã, vì sao muốn đem ta nam nhân loát xuống dưới. Người ta nói hắn phạm sai lầm, nam nữ gian đại sai lầm, ta nói ngươi không khẩu bạch nhà ta nhưng không nhận, cần thiết cho ta cái điều điều tới, người liền cho ta khai cái cái này, mặt trên hồng có hồng chọc chọc đâu. Bảo vệ trưởng khoa tiếp nhận giấy vừa thấy. Mặt trên viết gì đại dũng lợi dụng chức vụ tiện lợi cùng nữ thanh niên trí thức Phùng Diễm Hồng phát triển không chính đáng nam nữ quan hệ, đem thanh niên trí thức trở về thành danh ngạch đổi còn đắp lên công xã vết đỏ trương. Nay liền có thể thuyết minh phụ nữ nói chính là thật sự, Phùng Diễm Hồng trở về thành sự sắc thật không sáng giỏi. Thế nào? ngươi còn có gì nói? Phụ nữ rất xa hướng về phía Phùng Diễm Hồng phì nổ, các ngươi như vậy không biết xấu hổ người chính là không thấy quan tài không đổ lệ, lãnh đạo nhóm tới bình phân xử Nàng vì trở về thành đều có thể cùng người khác ngủ đến cùng nhau, kia nàng có thể là sao lên làm gái này sinh viên. Phụ nữ chỉ vào phùng diễm hồng hỏi bên cạnh ngồi nghe giáo lãnh đạo, khẳng định là một ngủ hai ngủ ngủ thói quán bái. Nếu không ta chính là nghe nói đương sinh viên nhưng không dễ dàng, liền nàng như vậy có thể lên làm. Lời này nói xong, giáo lãnh đạo nhóm đều thay đổi sắc mặt. Học sinh phía trước sự cùng trường học sắc thật không có gì quan hệ, nhưng bị đề cử vào đại học liền cùng trường học có quan hệ. Bọn họ tới phía trước điều Phùng Diễm Hồng tư liệu tới xem, phản thành lúc sau trực tiếp vào sửng dệt, mới một năm thời gian, đã bị đề cử thượng đại học, này nhưng rất nhanh. Các ngươi không xử lý đúng không? Chẳng lẽ các ngươi đều cùng nàng có quan hệ? Phụ nữ lông mày dự ngược, này bắt giải lại tàn nhẫn lại mau, sợ tới mức giáo lãnh đạo nhóm liên tục lắc đầu, này mũ nhưng đừng hướng chúng ta trên người khấu, đây chính là muốn ai xử phạt. Phùng Diễm Hồng đã mê ly, phụ nữ thanh âm ở nàng bên thai chuyển á chuyển. Nàng chỉ biết chính mình không thể bị thôi học, đây là nàng thật vất vả được đến tân nhân sinh. Một bên quá hùng hổ do người, bên kia đã không có động tĩnh, Tú Tài sợ nhất gặp được binh, này đó chi thức phần tử gặp được phụ nữ người như vậy đã sớm không có chết, liền tính là tưởng thâm nhập điều tra một chút cũng đến xem phụ nữ có đồng ý hay không a. Các ngươi không xử lý, ta liền nháo đến các ngươi xử lý mới thôi. Các ngươi tìm lấy cớ. Đó chính là tưởng cố tình bao che nàng. Vì sao muốn bao che nàng? có phải hay không các ngươi cùng nàng có gì? lãnh đạo nhóm còn sót lại mấy cây tóc đều mau sầu rớt, hấp tấp mở cuộc họp nhỏ, vẫn là ở phụ nữ như hổ rình mồi nhìn bọn hắn trầm trầm dưới tình huống, cuối cùng mặt hắn làm quyết định, bởi vì Phùng Diễm Hồng đồng học sự tình đổi phong bại tụ, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, nghiêm trọng ảnh hưởng trường học danh dự, cố đối Phùng Diễm Hồng đồng học làm ra khuyên lui xử lý. Phùng Diễm Hồng muốn nói cái gì, nhưng đã sớm cái gì đều cũng không nói ra được, đau đầu nàng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng còn có thể đứng lại đều không tồi. Nàng có chút xin giúp đỡ hướng người chung quanh xem, nơi đó là nàng các bạn học, ngày thường đều cùng nàng ở chung thực hảo, hiện tại lại một cái đứng ra đều không có. Mắt thấy trường học hạ văn kiện, lại đắp lên nàng duy nhất nhận thức hồng chọc chọc, phụ nữ mới vừa lòng lánh loa đi ra ngoài, biên đi còn không quên cảm tạ vừa rồi cho nàng đưa cơm đưa nước đồng học. Phần 40 Bị khuyên lui Phùng Diễm Hồng nghĩ rằng không đi, bị Sam tới rồi ký túc xá hạ vốn định chết nằm trong ký túc xá Người khác cũng lấy nàng không có biện pháp, lại không nghĩ ký túc xá người nghe được tin tức đã sớm cho nàng đánh hảo hành lý quấn, đã ném tới ký túc xá hạ. Trường học đã làm ra quyết định, ngươi liền về nhà đi thôi, chúng ta giúp ngươi đánh hảo hành lý, xem như hiểu rõ cùng tầm một hồi tình cảm, không cần cảm tạ chúng ta. Trần Kiều mặt một phiết, nhiều liếc mắt một cái đều không nghĩ xem Phùng Diễm Hồng bộ dáng, tạ tạ cái giắm. Ta là tưởng hồi ký túc xá nằm. Phùng Diễm Hồng chỉ vào Trần Kiều khí nói đều nói không được đầy đủ. Người bên cạnh còn tưởng rằng nàng muốn cảm ơn đâu, nói thẳng. Đều nói cho ngươi không cần cảm tạ, chạy nhanh đi thôi. Phùng Diễm Hồng nơi nào còn đi động à, Nam liệt ghé vào hành lý cuốn thượng hư thẳng thở dốc, cũng không biết là ai kêu cá nhân lực xe tới, hợp với Phùng Diễm Hồng hơn nữa nàng hành lý cùng nhau tốn tới rồi trên xe, liền như vậy kỵ gia nông đại. Nếu là khỏe mạnh thời điểm Phùng Diễm Hồng, chuẩn sẽ kêu to nhảy xe, nhưng nàng hiện tại chỉ có nằm bò sức lực, lại là rốt cuộc dây rùa không được. Mãn sân thể dục bọn học sinh chỉ vào nàng ngồi xe đẩy tay khe khẽ nói nhỏ. Đây là cái kia Phùng Diễm Hồng. Không thấy ra tới, như thế nào như vậy khoát thượng đâu. Gió lạnh từng đợt cuốn lại đây, Phùng Diễm Hồng vốn là xuyên đơn bạc, như vậy một tuổi càng là lánh run bần bật, nàng khẩn hợp lại hai tay rán hành lý, liền như vậy mơ hồ không biết bị đưa tới nơi nào. Vùng ngoại thành một chỗ thu rách nát phá túc lẻo, Phùng Diễm Hồng chậm rãi tỉnh lại. Nàng đau đầu không được, chống hướng bốn phía nhìn lại. Đơn giản dựng phá túp lều bên trong nơi nơi là tứ tán bức bỏ rách nát, bên cạnh còn phóng nàng hành lý. Nàng vô lực nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy cả người đều nóng bỏng không được. Nương, nương. Mê mang trung giống như có người ở kêu nàng, nàng không mở ra được mắt, lại bị mấy chỉ tay nhỏ lây lên. Phùng Diễm Hồng dãy rùa mở bưng mắt phùng, hai cái loạn trọng tiểu nhân ảnh đứng ở nàng trước mặt. Nương, ngươi không cần hổ tử. Hổ tử. Phùng Diễm Hồng lẩm bẩm nói, thế giới này còn có hổ tử sao? nương Ta là anh tử. Anh tử. Anh tử đã lớn như vậy rồi. Phùng Diễm Hồng tưởng rỗi tay đi phía trước chảo, lại cái gì đều chảo không được. Nương, ngươi thượng đi đâu vậy? Như thế nào mặc kệ chúng ta? Ta thượng nào? Phùng Diễm Hồng lẩm bẩm hỏi chính mình, ta rốt cuộc thượng nào a? Vung ngoại thành xuất hiện cái điên nữ nhân, một hồi nói chính mình là sinh viên, một hồi lại nói chính mình muốn tìm hài tử, khi thì nhảy nhót ngây ngốc, khi thì lại chính mình không biết nói thầm chút cái gì. Phu cận trụ người đều nói cho hải tử không chuẩn hướng rách nát túp lều kia đi, tiểu tâm làm điên nữ nhân bắt đi. Hai đứa nhỏ cười hì hì cùng hù dọa bọn họ mãi mãi nói không sợ, cái kia điên nữ nhân không bắt người. Khí lao thái thái xách theo chổi lông gà đuổi đi hai người bọn họ mãn biệt chạy. Tiểu nữ hải thở hổn hển hỏi ca ca, mãi mãi vì sao không tin ta. Lần trước cái kia ca ca làm chúng ta đi vào cùng điên nữ nhân nói lời nói trả lại cho chúng ta hảo chút đường đâu. Hừ, không cho nói. Nam Hải bưng kín muội muội miệng, lại từ trong túi đảo khối đường nhét vào muội muội trong miệng, ca ca nói nói cho người khác liền không đường ăn lạm. Tiểu nữ Hải Nhi hút liu trong miệng đường khối, thật mạnh gật gật đầu. Ân, đường ăn ngon, nàng không nói. Chương 46 chỉ cần ngươi cũng thích, hai ta chính là bằng hữu. Tư Văn Chỉ vào Lãnh Hải Tử đi ra ngoài phụ nhân bóng dáng, Tiểu Tiểu Thanh hỏi Trình Lâm, ngươi cho nàng bao nhiêu tiền a? Này diễn không tồi, bao nhiêu tiền đều giá trị. Cùng ta có quan hệ gì? Trình lâm tiểu khỏe miệng cố ý hướng bốn phía xem, như thế nào cũng không thừa nhận. Tấm tắc, trang đi ngươi liền tư văn táp sao miệng không tin nhìn từ trên xuống dưới hắn, nàng một cái nông thôn phụ nữ, không ai báo tin có thể biết được Phùng Diễm Hồng ở nông lớn hơn học. Xa như vậy còn lánh hai hài tử tơi nháo, muốn nói không ai cấp điểm chỗ tốt nàng là không tin. Liên ngươi thông minh được rồi đi. Trình lâm quát hạ tư văn cái mũi, đem nàng áo khoác gom lại. Tốn chút tiền nhưng thật ra không ngủng cái gì. Hỏi tham Phùng Diễm Hồng sự mới thật là phí công phu. Kia Phùng Diễm Hồng xử lý như thế nào a? Khuyên lui. Trình Lâm nhàn nhạt nói. Tư văn nghĩ này sinh hoạt còn có này trường học vốn dĩ liền không thuộc về Phùng Diễm Hồng. Cứ như vậy đảo cũng coi như là đều còn đã trở lại. Nghe xong tin tức này liền đem người này hoàn toàn ném tới rồi sau đầu. Trình Lâm xem nàng lại dịu dít nói lên chuyện khác mới trừ khẩu khí. Kế tiếp hắn không nghĩ làm nàng biết quá nhiều. Nàng sạch sẽ. Đối đai chuyện gì đều là ngươi kính ta một thước. Ta kính ngươi một trượng, chuyện tốt là như thế này, chuyện xấu cũng giống nhau. Tuy rằng có thủ tất báo, nhưng sẽ không làm cái gì quá tàn nhẫn sự tình. Nàng như vậy liền rất hảo, loại sự tình này hắn không nghĩ ô uế nàng lỗ thay. Bắt đầu mùa đông vườn trường, nữ hải tay phóng tới nam nhân trong túi, nhảy bắn không biết đang nói chút cái gì, đem nam nhân quần áo đều xả vai. Nam nhân lại một chút đều không thèm để ý, theo nàng bước chân điều chỉnh nãy bước, cười xem nàng. Trong trường học nhận thức trình lâm người đều biết hắn có đối tượng. Có người chúc mừng, có người hâm mộ, còn có người chua lòm nói hắn bị sắc đẹp mê hoặc, tìm cái điều kiện không bằng hắn. Rốt cuộc hiện tại cam chịu là sinh viên tương lai đi ra ngoài đều là cán bộ, huống chi Trình Lâm như vậy đến giáo thụ yêu hái đâu. Chỉ có Trình Lâm biết vì cùng nàng đứng ở cùng nhau, hắn phí nhiều ít nỗ lực. Hắn luôn có loại cảm giác, nàng sẽ càng bay càng cao, mà hắn vì có thể đuổi kịp nàng, chỉ có thể không ngừng về phía trước. Căn bản là không phải cái gì nàng không xứng với hắn, hắn nguy cơ cảm vẫn là rất mạnh. Mau phóng nghỉ đông, ngươi tính toán làm gì? Tư văn cảm thấy rất có ý tứ chính là, tuy rằng nàng công tác hắn đi học, nhưng hai người có đồng dạng kỳ nghỉ, liền có đồng bộ điều tần suất, quả thực là chú định yêu đương người tốt tuyển. Ta khả năng có một số việc phải về thạch hà thôn, ngươi nghỉ chính mình chơi được không? Ân, có việc, không có gì đại sự, chỉ là tưởng đào lộng điểm đồ vật. Tư văn vừa nghe Trình Lâm nói như vậy, liền biết hắn chuẩn là lại có cái gì kế hoạch, tuy rằng tò mò nhưng nàng biết người này không hoàn thành chuyện gì phía trước chính là kín miệng thực, vì thế liếc hắn liếc mắt một cái. Hoàn thành về sau nói cho ta. Hoàn thành về sau nói cho ngươi. Nữ hài trên mặt mang theo chút quả nhiên như thế oán trách cùng dám không nói cho ta ngươi liền xong rồi kiểu thiếu, ma trình lâm tâm ngỡ, nàng như thế nào như vậy hiểu biết chính mình a giống như là chính mình trong lòng trang thỏ con giống nhau, biết chính mình ngỡ chỗ, cao một cào, chính mình liền chịu không nổi. Cho nên lúc này đây ngoại lệ, Hắn nhịn không được ở sự tình không hoàn thành phía trước liền nghị thấu lộ chút tin tức. Hắn tiến đến tư văn bên hai, nhẹ nhàng nói câu, ta muốn cưới cái thích ăn tức phụ, cho nên hiện tại liền phải tích cóp lao bà buồn a Thích ăn. Tức phụ. Lao bà buồn. Tư văn mặt đằng một chút hỏa thiêu hỏa liệu, ai thích ăn? Ai phải làm người tức phụ? Người gấp cái gì? Ta lại không điểm danh nói họ trình lâm giống như vô tình kỳ quái nói, sau đó lại thò lại gần thấp thấp nói thanh, ngươi số ruột. Ta cấp. Tạ cấp ngươi cái quỷ. Tư văn đi lên minh hắn, trình lâm cười chạy đi, hai người ở đường nhỏ thượng truy á đuổi đi a, không biết tiện đỏ bao nhiêu người mắt. Nghị đông vừa tới, trình lâm liền bước lên hồi thạch hà thôn xe lửa. Tư văn nhàm chán ở nhà nằm thi, bực bội tả phiên phiên hữu phiên phiên. Kỳ quái, từ trước trước nay cũng không cảm thấy nhàm chán, như thế nào hiện tại trình lâm đi rồi nàng như vậy nhàm chán đâu. Mỗi ngày trừ bỏ viết hai thiên muốn gửi bài văn chương bên ngoài, chính là ăn no ngủ. Cố tình các nàng ra còn 3 cái lao sư, cái này đều nghỉ trong nhà, mỗi ngày 3 người mắt to chừng mắt nhỏ, đều mau đem đối phương nhìn ra hòa tới. Hôm nay, liền ở tư mẹ tới kêu ăn 2 lần cơm, tặng 3 lần trái cây lúc sau, tư văn ăn mặc đại áo đông trốn ra phòng. Văn văn, ngươi thượng nào đi a? Ta đi công viên, buổi tối trở về ăn cơm. Không sao yêu thích vận động cùng quá thử quan tâm chi gian, nàng lựa chọn đi ra ngoài động động nàng này thân lười thịt. Sau hồ công viên, liếc mắt một cái vọng không đến đầu đại hồ đã dăn chắc băng mặt băng thượng tán những người này ở trượt băng kỹ thuật tốt vây quanh đại hồ hoa vong hơi mỏng sắc bén băng đao cùng mặt băng tiếp xúc vẽ ra thật mạnh dấu vết còn có chút thích sát tua nhỏ thanh kỹ thuật không tốt tốt 5 tốt 3 cho nhau nâng thét trói tai về phía trước mang lưu thỉnh thoảng có người đeo thân thể không cần hoảng bắt tự về phía trước hoạt giống như như vậy là có thể nhanh chóng nắm giữ trượt băng yếu quyết còn là có người quang quang té ngã một cái tú một cái giống liên xuyên châu trấu đảo xong chính là lẫn nhau cười ha ha. Tư văn nhìn cũng đi theo cười, nghĩ tới chính mình đi học thời điểm tình cảnh, nàng sinh với phương Bắc, băng đi học là mỗi năm mùa đông thể dục khóa chuẩn bị khoa, nàng cùng các đồng bọn cũng là từ như vậy hiệp học té ngã trung trưởng thành lên, đến có thể ở băng thượng tùy tiện hoa, nơi này có bao nhiêu khi còn nhỏ vui sướng ký ức. Tiểu cô nương muốn đi trượt băng đến bên kia đi mua phiếu lánh giày, đi xuống chơi đi, phía dưới đều là người trẻ tuổi, có ý tứ đâu, học học liền biết Một cái trung niên A-di sách theo hộ cụ mới từ sân băng đi lên, xem tư văn tại đây mê mội nhìn, cho rằng nàng là muốn học băng đao, hảo tâm nhắc nhở. Tư văn nghĩ đến chính mình cũng thật nhiều năm không cắt, hiện tại nhìn đến tốt như vậy mặt băng nhưng thật ra sinh ra cổ lùng liệt xúc động, vậy đi xuống thả lỏng thả lỏng đi. Cảm ơn ngài, ta đây liền đi. Tư văn rất khoát đáp. A-di nhìn tư văn liếc mắt một cái, tuổi trẻ tiểu cô nương tràn đầy sức sống, đúng là tốt nhất thanh xuân thời điểm, thật là nhận người thích. Nhìn không được phổ cẩm khoa học nói. Mua một lần phiếu có thể chơi hai cái giờ, ngươi hiện tại đi xuống thời gian vừa lúc, còn không lệnh. Chọn băng đao thời điểm nhìn xem đao, đừng chọn kia đột. Nàng nói về hoa băng chi thức tuy rằng tư văn đều biết, nhưng vẫn là nghiêm túc nghe, gặp được như vậy hảo tâm người cũng không dễ dàng. Nay sân băng à, nào đều hảo, chính là kia quản giày trượt băng lão đầu nhi có điểm quái, hắn đầu vóc gazi dùng tay ở đầu bên cạnh xoay hạ, giống như đang nói người nọ là cái đầu vóc không tốt. Tổng ái lẩm bẩm lẩm bẩm nói chút nói gở, ngươi đừng để ý đến hắn là được, cầm giày trượt băng chạy nhanh đi. Hảo, ta đã biết. Tư văn cười đáp ứng, biên hướng bên trong đi vừa nghĩ, sân băng mướn cái quái nhân cũng đủ gan lớn, làm sợ người khác làm sao. Giao tiền, mua phiếu, bị dặn dò chỉ có thể chơi hai cái giờ, tư văn liền cầm phiếu đi lấy băng đào. Tư văn cơ hồ là trước tiên liền thấy được cái kia Azi nói quái lao nhân, hắn ở kia xoa giày trượt băng, trong miệng nghe không rõ ở lẩm bẩm cái gì trang bị giày thượng sắc bén loang loáng lưỡi dao, thật đúng là rất giò người. Phiên toái cho ta tới sông tiểu mã." Tư Văn nhanh chóng rõ ràng nói, nghĩ chạy nhanh cầm chạy nhanh chạy lấy người. Lão nhân chậm rãi hướng một mặt phóng giày ô vung chỗ được rồi vài bước, cầm xong giày trượt băng hướng Tư Văn bên này đi, ngoài miệng vẫn như cũ không đình. Chờ giày trượt băng chuyển phát nhanh đến Tư Văn trên tay, hai người ly rất gần khi, Tư Văn rốt cuộc nghe rõ hắn nói cái gì. Nay trượt băng thời điểm Ta trên chân băng đao cùng mặt băng cọ sát thuộc về cái gì cọ sát. Lão nhân chính mình hỏi chính mình một vấn đề, sau đó hắn lại thay đổi cái ngữ khí, nghiêm trang lại trả lời nói, thuộc về. Hoặc là nói tư văn thiếu đâu, vừa rồi còn dọa thẳng run run, run. hiện tại nghe xong này vấn đề cơ hồ là theo bản năng trả lời nói, thuộc về hoạt động cọ sát. Lão nhân đột nhiên ngẩng đầu xem, đôi mắt trường đại đại, đầy mặt nếp nhăn giống như đều giãn ra khai không ít, nhìn chầm chầm tư văn không nhúc đích. Tư văn trong lòng hư a. Tâm nói ngươi hiện tại cầm băng đao cho ta một chút nhưng làm sao, nhược nhược tới câu, còn thuộc về có hại cọ sát. Ngươi ra đề mục cũng không ở để làm ghi rõ, ta nào biết ngươi muốn phương diện kia đáp án A. Lão nhân lại nói chuyện, ta và ngươi cùng nhau đứng ở này sân băng thượng, cho nhau đẩy một phen, ta hoạt xa vẫn là ngươi hoạt xa. Nói xong lại nhìn chầm chầm tư văn không bỏ, sợ tới mức tư văn bội vàng hồi. Ta xa bái, ngươi so với ta trầm nhiều như vậy. Tuy rằng lão nhân cũng gầy, nhưng so với chính mình cao A. Tổng không đến mức so với chính mình còn nhẹ đi. Lão nhân xem xét tư văn vài mắt, đột nhiên ha ha nở nụ cười, tiểu nha đầu cũng thích vật lý. Ta cái gì khoa đều rất thích tư văn ha hả nói, xem ra lão nhân này cũng không phải gì đầu óc có vấn đề, hẳn là học cứ đi. nay vật lý đề ở các nàng đó chính là sơ trung trình độ, nàng hoàn toàn là theo bản năng hồi, cùng nàng thích không thích vật lý có gì quan hệ. Lão nhân lắc lắc đầu, ngươi không thích vật lý không có khả năng nhanh như vậy phải trả lời ra tới, khẳng định là thích. Chỉ cần ngươi thích vật lý, kia chúng ta chính là bạn tốt sao. Ha ha. Phần 41. Thư văn. Này cũng đúng. Vì thế, vốn dĩ đã bị dự vi hậu hồ một quái dày trượt băng lão nhân này hôm nay lại tăng một quái, thường lui tới chính là chính hắn ở kia lẩm bẩm. Hôm nay không biết từ đâu ra cái cô đường hai người ngồi sổm cùng nhau ở kia lẩm bẩm. Ngươi nói hai câu, ta nói hai câu, nói đến hứng khởi khi còn cười ha ha, nói không tốt thời điểm lại tranh mặt đỏ thay hồng quả thực mới cho nhau luôn băng đao, chọc đến người liên tiếp hướng bên này nhìn xung quanh. Tư văn không nghĩ tới lão nhân này như vậy có ý tứ, đối vật lý chi thức hiểu biết khắt sâu như vậy, giống như là cái hành tẩu vật lý giáo tài, vẫn là thanh âm và tình cảm phong phú cái loại này. Bất quá nàng cũng không phải ăn chay, gặp được chút vấn đề nàng cũng có không phục lão nhân thời điểm, trò chuyện liền cấp lão nhân khí thổi dâu trứng mắt, hai người thẳng biện đến mặt trời xuống núi, chờ tới còn dày trượt băng người càng ngày càng nhiều. Tư văn mới bừng tỉnh hiện tại đã đã trễ thế này, vội vàng đứng lên cùng Lão Nhân nói, Gia Gia, ta phải về nhà, ta mẹ chờ ta ăn cơm đâu, hôm nay cùng ngài Lão đặc vui vẻ. Nói xong xoay người liền phải chạy. Lão Nhân ở phía sau kêu, khuê nữ, còn không có Lao xong đâu, ngày nào đó lại qua đây cùng Gia Gia Lao à, Ngươi nói cái kia cái gì cái gì lý Gia Gia cảm thấy có đạo lý. Tư văn vừa chạy vừa chiều lần sau xua tay, lúc này mới phát hiện chính mình trong tay còn nắm nắm giữ đồ vật đâu để sát vào vừa thấy là kia trương mấy mao tiền mua 2 giờ sân băng cuốn lập tức sững sờ ở tại chỗ hợp lại ta hoa mấy mao tiền liền băng cũng chưa trảm vào, liền cùng một lao nhân tán gẫu chương 47 tới hai song đại mã dậy trượt băng lại tới nữa hai người muốn lấy dậy trượt băng nha đầu nên ngươi đi vừa rồi ngươi chính là không trả lời ra ta vấn đề lao đầu nhi mỹ tư tư ngồi ở trên ghế không núc ních dùng cầm chỉ hạ tư văn nhắm mắt kiểu chân hừ tiểu khúc một bộ rất là thích trí bộ dáng. Tư Văn nghẹn hạ miệng, nhậm mệnh đứng dậy đi cho người ta cầm hai song giày trượt băng, tâm nói lao đầu nhi còn rất lợi hại, ra đề mục đem chính mình đều làm khó. Như vậy cái bình thường xem giày trượt băng lão nhân, như vậy có văn hóa, thật đúng là không thấy ra tới. Ngài cũng đừng quá đắc ý, trong chốc lát ta liền cho ngài ra cái đề, làm ngài cũng lên hoạt động hoạt động. Tư Văn không chịu thua giả mồm nói, phóng ngựa lại đây, sợ nói ta quản ngươi kêu ra ra. Lão nhân đôi mắt trừng thập phần có khí thế nói, nay hai người cũng không biết là khi nào nghĩ ra như vậy cái chơi pháp, bình thường thảo luận đã thỏa mãn không được hai người bọn họ giao lưu, dứt khoát chính là cho nhau hỏi chuyện, ai đắp không được ai đi lấy băng đao. nay nhàm chán hoạt động rằng cô thật nhiều tiền, không biết người còn tưởng rằng sân băng quản dạy lại chiêu cái tiểu cô nương đâu. tư văn ban đầu là thật nhàm chán, cho nên tìm lão đầu nhi tới ngại tán gẫu, nhưng mấy ngày nay là thật được thú vị, lao đầu nhi so nàng tưởng còn phải có trình độ. ngươi ngẫm lại. Tư văn là từ cái gì địa rơi tới, nàng lại lấy qua cái ngành khoa học và công nghệ học vị. Ngày thường đối mấy thứ này cảm thấy hứng thú vốn dĩ liền nhìn không ít thư, còn là thường xuyên có thể bị lão nhân hỏi trụ, sau đó liền bắt đầu cho nàng giảng này trong đó đề cập vật lý tri thức. Thường xuyên qua lại, còn nhưng thật ra tư văn thượng đội vàng hướng này chạy, đã lâu lắm không ai có thể cho nàng đi học. Ra ra, ngày trước kia là đang làm gì a? Nhân mệnh thu thập giày trượt băng tư văn bất đắc dĩ nhìn lão nhân. Mấy ngày nay chính mình thua nhiều tháng thiếu, xem giày trượt băng này sống đều mau thành nàng. Xem giày trượt băng bái lão nhân hiện tại lẩm bẩm tật xấu cũng hảo, hiện tại có người cùng hắn nói chuyện, hắn còn nào dùng thượng tự hỏi tự đáp. Kia xem giày trượt băng phía trước đâu? Xem đại môn. Gì? Ta không tin. Tư văn hoài nghi nhìn lão nhân, một cái xem đại môn có thể đem nàng làm khó. lão nhân trột dạ sờ sờ cái mũi, lại nhắm mắt giả độ ngủ đi. Tư văn đã sớm nhìn thấu lão nhân ký hai. Lớn tiếng hướng lao nhân lô thai hô một câu Không cần ngủ, lên đại chiến 300 hiệp Ta còn không tin ta liền vẫn luôn thua Lao nhân xoa xoa lô thai xoay người Hôm nay không chơi, hôm nào đi Chê cười, vì khó trụ này Tiểu cô nương hắn quả thực đem chính mình tổn kho này Nhiều ít năm đồ vật đều móc ra tới Lại đào liền dư lại đào tim đào phổi Hắn còn tưởng sống lâu mấy năm Vẫn là thôi đi Ở sân băng bị tỏa tư văn đủ rũ cụp đuôi hướng ra đi Như vậy thâm đông người đi đường luôn là vội vàng mà qua Giống nàng như vậy cả lơ phất phơ thật đúng là hiếm thấy Mùa đông sát hát sớm Hiện tại rõ ràng mới 5 giờ nhiều Trời đã sắp tối Tư văn hoảng hoảng đi đến đầu ngõ Nhắm mắt hít sâu hạ ngõ nhỏ truyền đến đồ ăn hương Vừa muốn văn chíu chíu than một câu Nhất nhân gian này pháo hoa khí Mới có thể vướt phẳng ta tâm linh bị thương A Đã bị một cái mạnh mẽ kéo đến góc tường đi Ta thảo Ta tâm linh bị thương còn không có vướt phẳng đâu Đừng lại cho ta tới một đau A Người nọ sức lực rất lớn Cơ hồ đem Tư Văn cả người đều cô trong lòng ngực hắn, Tư Văn phát ra một tiếng kinh hô, trong đầu mạc danh tính hạ chính mình còn sống khả năng. Nay chỗ ngồi qua lại đi người không ít, lại lập tức đến tan tầm điểm, hơn nữa nàng một giọng nói kêu lên phòng trường nàng ba mẹ đều có thể nghe thấy, hơn nữa như vậy Lãnh Thiên kiếp sắc thành công khả năng chẳng nhiều lắm, dực tiên khả năng tính đại điểm, nàng không thiếu tiền, cũng có thể bỏ xuống tiền, cho nên vấn đề không lớn. Tư Văn bội phục chính mình lúc này ác thú vị, nhưng là đều tính toán hảo cũng liền không như vậy hoảng loạn. Đòi tiền sao? Đừng thương ta, ta cho ngươi. Cô nàng người động tác một đốn, tư văn tâm nói đây là nói đến điểm tử thượng A, tiếp tục cố lên nói, có tiền ngươi muốn làm gì đều được, hà tất quán thượng kiện tụng đâu, ta nhắm mắt không xem ngươi, ngươi cầm tiền chạy nhanh đi thôi. Nghe nói bắt cóc tống tiền người sẽ lặp lại cha tấn bị chói người, hỏi có nhận thức hay không chính mình, lúc này liền phải cắn chết nói không quen biết, cũng không nhớ được trông như thế nào, nếu không giữ nhiều lành ít Tư Văn nói xong vì biểu thành tâm, lập tức gắt gao nhắm mắt lại. Tâm nói xem ta biểu hiện tốt như vậy, phân thượng ngươi chạy nhanh đi thôi. Ôm nàng bọn bắt cóc vô ngữ nhìn nàng, ngươi đây đều là với ai học a? Ta không cần tiền, là có thể làm khác. Trâm thấp mang cười thanh âm ở Tư Văn bên thay vang lên, nàng sửng sốt, vừa định trợn mắt liền phát hiện không thể. Tiêu đụng vào tư nhắm chặt mắt bắt đầu, là nhẹ nhàng thử, như là đang cười nàng liếc mắt một cái, ở mặt trên nhẹ nhàng che lại cái con dấu. Tư Văn nhịn không được nhẹ nhàng run lên. Tiếng đụng vào cũng như là kinh không được giống nhau mang theo chút run rẩy xuống phía dưới. Nay nhiều ít cái ngày đêm thật dài tưởng niệm a, chuyển rơi đến này bản tay đại trên mặt lại bất quá tại đây tất hứa nơi bồi hồi, lại làm hai người đều như đặt mây ngủ, vượng vượng lắc lắc, bình tĩnh ngồi lại khi chỉ có thể cho nhau rửa sát vào nhau mới có thể miễn cưỡng lập trụ. Tư văn tay nhỏ gắt gao nắm chỉnh lâm tay háo, dồn dập hô khí. Như vậy lên thời tiết, nàng mặt lại đỏ bừng, bốc hơi nhiệt khí giống khói trắng giường như lượn lờ mà tán. Trình lâm từng cái nhẹ nhàng giúp hắn theo khí, kỳ thật chân chính muốn tắt thở chính là hắn, hắn cũng không biết vừa rồi kia xem đại nao chống dông thời điểm là như thế nào hoán lại đây. Ngươi, khi nào trở về, như thế nào không nói một tiếng liền tới dò người. Tư văn Đức quang oán trách, nàng thiếu chút nữa cho rằng chính mình bị bắt cóc, Dám mở to mắt. Trình lâm cười ngó nàng, còn cùng cấp đường đánh thương lượng, việc này cũng liền nàng có thể làm ra tới đi. Tư văn khí thẳng dậm chân, nếu không phải ngươi giống cái cường đạo dường như đi lên liền kéo người. Ta có thể nháo ra này chê cười tới sao? Vừa định ninh hắn, liền thấy hắn này một thân ăn mặc nhăn lại mi. Xám xịn áo đông thượng cắt mở vài đạo tử, lộ ra bên trong sợi bông tới, quần áo quần dơ dơ cũ cũ, giống như là chạy nạn dường như. Vẫn luôn nhanh nhẹn đầu tóc thượng cũng dính chút cho dơ dạng, này hình tượng quả thực so với bọn hắn xuống nông thôn khi kia anh nông dân còn không bằng. Trình lâm biết nàng tiểu khí, là quá quá ngày lành, chịu không nổi cái gì khổ. Hắn chính là quá tưởng nàng, cho nên vừa xuống xe liền chạy tới. Cùng buồn không xử lý chính mình thời gian. Hiện tại xem nàng nhăn lại mi, liền nhịn không được sau này rụt rụt, tay cũng từ nàng trên eo thả xuống dưới, hắn hiện tại là quá bẩn. Đi ra ngoài lần này không ăn ít khổ đi, như thế nào tha ma thành như vậy tế bạch tay nhỏ xoa nam nhân gương mặt, nhẹ nhàng xoa mặt trên cho bụi, có cái hôi ấn ấn nhẹ nhàng sát không xong, nàng hạ trọng chút sức lực, vẫn là không lo. gì ta cũng không tin, ở tư văn trong mắt này đã không phải hôi ấn ấn. Đây là nàng thanh khiết trên đường trướng ngại vật Nàng ngón trỏ hướng miệng nhỏ chấm hạ Sau đó kiều chân với tới hướng lên trên dùng sức xoa hai hạ Sách sẽ Trình lâm Chờ nàng vui dạo dự kiều vừa rồi ra lực ngón tay Ý thức được vừa rồi chính mình làm lúc nào Trình lâm trên mặt nước miếng đều làm Cái kia, ngươi không che chăng ta đi Tư văn bất chấp tất cả hỏi Ngại trăng cũng không có biện pháp Trình lâm, được rồi Hiện tại biết ngươi không che chăng ta Hắn dùng hành động trả lời nàng vấn đề Đem bên kia mặt cũng dương qua đi, nếu không bên này ngươi cũng cho ta lao lao. Tư văn trắng nàng liếc mắt một cái, có hay không điểm chính hình, này đều đủ mất mặt. Chạy nạn dương như trình lâm như thế nào cũng không chịu cùng tư văn tiến ra môn, phi nói lần sau thu thập nhanh nhẹn lại qua đây, đưa cho tư văn một giấy bao đồ vật liền chiêu xe hướng trường học đi. Tư văn bút này nóng hầm hập đồ vật vừa thấy, nàng thích nhất cùng thái lâu đại dò, mới ra nổi. Tư mẹ đã sớm đứng ở cửa nhà ra bên ngoài nhìn. Đứa nhỏ này như thế nào còn không coi trở về, thường lui tới lúc này đều về đến nhà. Tư văn mang theo giò hương, cười hì hì đi vào sân, đã bị tư mẹ hoành liếc mắt một cái đau, nhưng rốt cuộc không gân hứng cổ lên ở trong sân kêu, vào nhà lúc sau mới hoán trách nói, đã trễ thế này mới trở về, đại cô nương già chính mình ở bên ngoài ba mẹ nhiều lo lắng. Này không phải mua đại giò đi sao, đêm nay thêm cơm. Tư văn rơi lên đại giò, trên mặt hồng diễm diễm, khí sắc so giò còn hảo đầu. Trình lâm đã trở lại. Tư văn sinh hoạt biến không giống nhau. Ba ngày hai người dạo trong thành các loại cửa hàng, đến giữa trưa tìm cái tiệm ăn ăn một đốn. Trình lâm một bên cấp tư văn gấp đồ ăn, một bên suy nghĩ, đặt chân địa phương nhất định đến tìm. Nay đại trời lạnh, mỗi ngày hai người ở bên ngoài hoảng, không đều là bởi vì không có địa phương đại sao. Hắn là thật không bỏ được nàng đi theo chính mình chịu khổ. Lần này hồi thạch hà thôn đào lộng chút gạo thóc thịt khô, tới rồi thành phố Á liền đổi thành tiền. Hắn lại không phải tay không trở về. Mang theo đồ vật tới rồi chấn trên cũng đều thay đổi hiện. Tới thành phố lớn hắn mới phát hiện, nơi này người so người nhà quê ở đồ ăn thượng càng mệt, một cái định lượng một tháng nhiều ít phiếu, dùng xong rồi lại tưởng mua. Đã không có. Trong thôn quản như thế nào còn có sơn, có đất, có sản xuất, lại không có tiền, hai tiếp theo bụ, lần này hắn không thiếu tránh. Ta suy nghĩ ở trong thành tìm một chỗ đặt chân. Trình Lâm chầm dài nói. Ấn. Ngươi tưởng từ trường học ký túc xá dọn ra tới. Tư văn tử trong chén ngẩng đầu lên. Dọn không dọn ra tới nhưng thật ra về sau sự, ta là vẫn luôn muốn đem tới muốn vẫn luôn ở thành phố A nói, tổng nên có cái đặt chân châu ngồi, nếu không thật giống như không căn nhi dường như. Đây là cái có cư chú ý thức dân bản xứ A. Tư văn thở dài, hiện tại giống trình lâm như vậy có vượt mức quy định ý tưởng người nhưng không nhiều lắm. Ân, cái này ý tưởng hảo, nhưng là thuê không bằng mua, mua mới vững chắc, tổng không đến mức hôm nay dọn ngày mai đi. Tư văn nghiêm túc suy nghĩ lên. Chỉ là hiện tại bán phòng ở thiếu đi, chính là mua nói khế đất, hợp đồng cũng đến thiêm hảo, nếu không sợ về sau gây phiền phức. Hợp đồng, nàng nói chính là mua bán hai bên viết chương trình. Trình lâm đối tư văn nói đều là dùng lời vàng ngọc tới đối đãi, không nói mỗi câu nói đều có thâm ý đi, cũng đáng đến hắn lặp lại cân nhắc. Nghe ý tứ này tựa hồ là về sau bất động sản điển sản thực đáng giá. Nay thật đúng là cùng hiện tại không giống nhau, hiện tại nào có cái gì mua phòng ở mua đất ta. Đều mơ màng hồ đồ như vậy trụ lại đây, căn bản không cái này ý thức. Nhưng là lại nói khế đất thu hảo, hợp đồng viết hảo, ý tứ chính là việc này đến cẩn thận điểm. Nếu không tiêu tiền mua một đốn rất có thể về sau sẽ không thừa nhận. Trình Lâm nghiêm túc suy nghĩ. Trường 48 mua phòng. Trình Lâm ở thành phố A tìm vài thiên phòng ở, lại luôn là có như vậy như vậy không hài lòng. Trong thành nhà ở phần lớn là bốn hợp đại viện, bên trong phân rất nhiều hộ, đừng nói tư văn không thích. Ngay cả hắn cái này từ nhỏ liền trụ độc môn độc hộ người đều không thói quen. Đây là hắn ở thành phố A lần đầu tiên trí sản, khả năng chính là hắn ngày sau ra, hắn không nghĩ tùy ý mua một chỗ, chỉ nghĩ tìm cái hợp tâm ý. Này có cái gì? Hướng bên cạnh địa phương tìm xem liền được rồi. Tư văn nghe xong hắn phiền não chẳng hề để ý nói, hiện tại trong thành tổng cộng liền lớn như vậy, liền tính là ở tại bên cạnh, ly thành trung tâm cũng không phải rất xa, cái gì đều không chậm trễ. Phần 42